đồng thời còn cảnh cáo đối phương muốn để diệp thanh huyên cách chính mình xa một chút lập tức phát sinh chuyện càng làm cho lúc ấy nàng đầu đầy sương mù chỉ thấy đối phương phụ thân xuất hiện đồng thời đem diệp thanh huyên mang đi sắp chia tay lúc diệp thanh huyên từng quay đầu lại nhìn nàng cái ánh mắt kia cho tới bây giờ nàng đều hoàn toàn hiểu rõ như là đang cầu xin chính mình giúp đỡ nàng nhưng mà lúc kia hà thi san cũng không có r a mặt ngăn cản bị mẫu thân ngăn tại sau lưng nàng cứ như vậy c h ơ mắt nhìn bù trừ lẫn nhau mất tại chính mình tầm mắt phạm vi bên trong lại về sau nàng liền chưa từng tới trường học chính như hà thi san nói tới đồng dạng theo cái này sự tình phát sinh qua sau diệp thanh huyên liền rốt cuộc không xuất hiện qua trong sân trường mà bằng hưu biến mất cũng làm cho hà thi san bắt đầu h áy náy lên tới sắp chia tay lúc diệp thanh huyên nhìn hướng chính mình ánh mắt làm nàng lòng ma ngáy náy thường xuyên cảm thấy chính mình lúc trước không có tiến lên c h ợ giúp đối phương chính mình rất là kém cỏi cái kia niên đại giáo dục còn kém xa hiện tại hoàn thiện rất nhiều người sơ trung hoặc là cao trung đều không thượng xong liền sớm rời đi trường học đi qua diệp thanh huyên lần kia sự tình lúc sau hà thi san cũng lựa chọn nghỉ học nàng vốn là muốn ở nhà bên trong giúp đỡ mẫu thân cải thiện trong nhà tình huống ngay tại nàng chuẩn bị tìm cái công tác trong lúc mẫu thân đem khi đó lưu t r ư ờ n g v ĩ n h mang theo trở về đối phương xuất hiện đại đại cải thiện hà thi san mất đi hảo hữu sau tâm tình bi thương tại cùng đối phương cùng với chính mình mội mội cùng nhau sinh hoạt kia trong vài năm là nàng từ nhỏ đến lớn số lượng không nhiều lắm mấy năm vui sướng nhất thời gian cũng là tại cùng đối phương ở chung bên trong hà thi san chậm rãi phát sinh thay đổi đã từng cùng diệp thanh huyên đồng dạng cực đoan n g h ị muốn lấy được ổ n n ắn nàng cũng vào lúc đó đợi ý thức được cũng không phải là hết thể nam tính đều là hỏng bét tồn tại tỷ như khi đó lưu trường vĩnh liền cho nàng mang đến lầu hai rất lớn an toàn cảm giác cùng vui vẻ hồi ức nguyên nhân chính là như thế chính là bởi vì có kia mấy năm ở chung thời gian cho nên khi mẫu thân nhấc lên làm hai người kết hôn thời điểm nàng mới không nắm giữ phản đối ý kiến từ khi nàng không đi trường học lúc sau ta liền vẫn luôn đối chuyện kia canh cánh trong lòng đến mức không có đi học hứng thú không bao lâu liền lựa chọn nghỉ học vốn chỉ muốn giúp nhà bên trong chia sẻ một chút kinh tế áp lực không nghĩ tới cũng không lâu lắm n g ư ờ i liền đi tới nhà ta nay một đoạn lớn lời nói từ hà thi san miệng bên trong truyền r a cũng là khi nghe đến đối phương câu này lời nói sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lâm vào trong hồi ức c h í nhớ bên trong vừa mới nhìn thấy hà thi san thời điểm đối phương xác thực từng biểu hiện ra đối với hắn kháng cự so sánh với khi đó đối với hắn tương đối hiếu kỳ mội mội hà vân xanh thân là t ỷ t ỷ hà thi san rõ ràng phải có đề phòng chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là đã từng tại đối phương trên người còn phát sinh qua như vậy sự tình hà thi san tự thuật phương thức rất là rõ ràng coi như chỉ là nghe lưu trường lĩnh đều có thể tưởng tượng đến hai người lúc ấy cùng nhau trải qua quá đoạn thời gian kia hiện giờ xem ra đã từng không hiểu cũng đều được giải đáp vì cái gì ngay từ đầu mới vừa quen hà thi san thời điểm đối phương đối với hắn h ở hững l ạ n h leo bởi vì đã từng đối nam tính ôm có nhất định thành kiến cho nên khi đó mới có thể đối với hắn phá lệ cảnh giác vì cái gì diệp thanh huyên mới vừa đến chính mình công ty thời điểm đều là đối chính mình b ả y biện một tấm mặt tối cũng là đồng dạng nguyên nhân thời gian trôi mau chỉ trước mắt đã đi qua nhiều như vậy n ă m nhưng lại một lần nữa gặp nhau sau hai người quan hệ vẫn như cũ như vậy thân mật có lẽ là duy nhất bằng hưu nguyên nhân diệp thanh huyên sở tác sở vi càng có chút hơn như là vô tư kính dâng này loại cảm giác có lẽ nàng lúc ấy sở dĩ lựa chọn đi vào chính mình công ty cũng là muốn gặp chính mình thấy nhất thấy chính mình cái này cùng nàng bạn tốt nhất kết hôn nam nhân đến tột cùng là người thế nào chẳng trách khi đó diệp thanh huyên đều là không hiểu ra sao nói ra một ít tại lúc ấy hắn xem ra có chút làm người nhìn không thấu lời nói tới hiện tại xem ra năm đó diệp thanh huyên bị nàng phụ thân mang đi sau nhất định đã xảy ra cái gì đến mức nàng coi như kết hôn cũng vẫn luôn đối ngoại nói là độc thân bản chương xong chương 285, cộng đồng c h ư ớ c vãng chương 285, cộng đồng c h ư ớ c vãng chủ nhật sáng sớm theo thời gian không ngừng trôi qua thời tiết cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến gần nhất thường xuyên sẽ bắt đầu nổi lên trận trận gió lạnh đảo cũng không giống vài ngày trước như vậy nóng bức tăng cường trên người che kín chăn đơn mỏng lưu trường vĩnh tại lật người thở một hơi dài nhẹ nhõm sau này mới chậm rãi mở hai mắt ra ý thức dần dần khôi phục bình thường tựa như là làm một cái tương đối dài mộng cảnh tối hôm qua phát sinh qua sự t ì n h cho tới bây giờ còn tại hắn đầu bên trong lưu lại rõ ràng hình ảnh hà thi san hướng hắn miêu tả năm đó phát sinh qua sự t ì n h theo trình độ nào đó tới nói mở ra hắn trong lòng một ít nghi vấn có lẽ là trước khi ngủ nghe đoạn chuyện xưa này nguyên nhân ngủ sau hắn đồng dạng tại mộng bên trong gặp diệp thanh huyên thân ảnh mộng bên trong nàng rõ ràng gần trong găng t ứ c lại không cách nào dùng tứ chi đụng vào bất lực trốn tránh tại đen nhánh trong góc thoạt nhìn như là bị nhốt lại bộ dáng chính là bởi vì tối hôm qua tại mộng bên trong gặp đối phương hắn mới tại sáng nay thanh tỉnh giữa lương t ỉ n h không hiểu cảm thấy nặng nề mở mắt ra nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà tại giường nhỏ bên trên lười biếng nằm hồi lâu sau lưu trường v ĩ n h lúc này mới lựa chọn xuống giường tiến đến phòng vệ sinh rửa mặt làm hắn rời đi phòng ngủ sau nhìn thấy lại là đã ăn được điểm tâm nhi nữ hà thi san vẫn như cũ như thường lệ nói xong làm hắn mau chút rửa mặt sau đó tới ăn cơm lời nói tối hôm qua hai người kia đoạn đối thoại như là căn bản chưa từng xảy ra bình thường nếu như không phải ký ức mười phân rõ ràng hà thi san kia phó cùng người không việc gì đồng dạng thái độ đại khái xuất sẽ làm cho hắn cảm thấy chính mình đêm qua là tại nằm mơ không nói thêm gì lưu trường vĩnh chức vãng phòng vệ sinh vị trí chờ hắn ra ngoài sau cũng không có chức vãng bàn ăn đi ăn cơm mà là trở lại phòng ngủ đổi lại ra ngoài trang phục nói xong bình thường đã nói ngữ liền có vẻ hơi vội vàng rời đi cửa c h ố n g trộm đóng lại tiếng vang truyền vào p h ò n g khách bàn ăn phía trước ba người nhao nhao thu hồi nhìn về cửa ra vào ánh mắt lưu hấu dung cùng lưu sương văn tiếp tục hướng trong miệng của mình đút lấy đồ ăn ngược lại là một bên hà thi san thoạt nhìn cảm xúc không phải cao như vậy trướng mẫu thân thất lạc tựa hồ bị lưu hấu dung phát giác ngoẹo đầu nhìn về bên người ngồi mẫu thân bất thình lình hỏi một câu cùng ba ba cãi nhau sao nữ nhi tiếng nói vang lên đem hà thi san theo trầm mặc kéo ra ngoài theo thói quen lộ ra ý cười vốn là muốn lắc đầu phủ nhận nàng còn chưa mở miệng đ ắ p lại liền nghe được nữ nhi một câu nói khác hướng ba ba tát kiểu liền có thể hòa hảo tiểu di cứ làm như vậy qua tiểu hai tử lời nói theo nàng có lẽ không cái gì không ổn nhưng tại hà thi san nghe tới lại hoàn toàn là khác một tầng hàng nghĩa vốn là có nghi tâm nàng nghe nói nữ nhi này thuyết pháp lúc sau sắc mặt lập tức có chút biến hóa tận khả năng duy trì được chính mình cảm xúc giả bộ như không thèm để ý mà hỏi tiểu di nàng trước kia lúc ở nhà thường xuyên cùng ngươi ba ba tát kiểu sao kia thật không có bất quá hai nàng cũng không như thế nào cãi nhau quan hệ vẫn luôn định tốt phải không ba ba kỳ thật tâm rất nhuyễn chỉ cần nhận lầm sau hắn rất nhanh liền sẽ nguôi giận nói xong câu đó sau lưu hấu dung đem trứng luộc lòng đỏ trứng lấy ra ngoài ném vào một bên đệ đệ chén bên trong luôn luôn chán ghét lòng đỏ trứng nàng liền một chút xíu hương vị đều không tưởng thưởng thức đem trứng gà lòng trắng trứng nhét vào miệng bên trong nhai mấy ngụm lúc sau mới tiếp tục lẩm bẩm muốn là tiểu di còn tại liền tốt nhà mình hài tử ở ngay trước mặt chính mình tán dương một tên khác nữ tính tuy nói bị khen người là chính mình thân muội muội nhưng giờ phút này hà thi san căn bản không có một tia vui vẻ cảm giác ngược lại tại nghe được câu này sau tâm tình không hiểu phiên não nhưng là nói ra câu này lời nói dù sao cũng là chính mình hài tử nàng cũng không tốt lắm nói cái gì chỉ là căn dặn đối phương mau chút ăn cơm sau đó đi đem bài tập viết xong hà thi san vừa dứt lời một mực yên lặng ăn cơm lưu sương văn lúc này mới giống như là nghĩ đến cái gì nguyên bản chôn xuống đầu giờ phút này g ơ lên mặt hướng ở vào hắn chính đối diện mẫu thân do dự một chút lúc sau nhẹ giọng hỏi giữa t r ư a ta muốn đi bằng hữu nhà làm khách bằng hữu a ngươi là nói ngày hôm qua cái tiểu nam hải đúng không ừ n gật đầu lưu sương văn tiếp tục nói hôm qua cùng hắn đã nói muốn đi hắn ra bên trong chơi khả năng buổi chiều mới trở về buổi chiều nhà hắn cách khá xa không xa điểm ấy không cần lo lắng hắn nói muốn tới tiếp ta như vậy a nhà mình nhi tử thật vất vả có cái quan hệ không tệ bằng hưu lần đầu tiên đi nhà người khác chơi đùa hà thi san đến còn không có không thú vị đến cự tuyệt chỉ là để một chút đến nhân ra sau chú ý hạng mục liền gật đầu đồng ý ngược lại là một bên lưu hấu dung nghe nói sau sinh ra hứng thú đệ đệ bằng hữu cũng chính là phương văn thành cùng phương hân nhiễm kia đôi huynh m g ụ y nhà tại cùng đối phương huynh m g ụ y ở chung này đoạn thời gian nàng không ít nghe phương hân nhiễm nói khoác qua nhà nàng hoàn cảnh giống như nàng cái này tuổi tác hải tử tại nghe xong đối phương nói khoác lúc sau bao nhiêu sẽ có chút hiếu kỳ ý thức được giữa chưa đệ đệ muốn đi đối phương nhà làm khách lúc sau lập tức đến rồi hào hứng giấu dưới bàn chân nhỏ d ơ lên hướng bên người lưu s ư ơ n g văn đá một chút khí lực dùng cũng không tính tiểu n à y dẫn đến lưu s ư ơ n g văn cảm thấy bắp chân nơi chuyển đến một hồi đau đầu hít một hơi khí lạnh lúc sau liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng ngồi bên cạnh t ỷ t ỷ ngươi làm cái gì ta cũng đi nhân ra lại không gọi ngươi đi ngươi nói với hắn một tiếng không phải tốt yên tâm ta đi sau tuyệt đối thành thành thật thật không cho ngươi thêm phiền phức tựa hồ vì phụ trợ chính mình lời nói có độ tin cậy lưu hấu dung thậm chí giơ tay nhỏ làm ra thể dáng vẻ mà đối phương này bức cử động đã rơi vào lưu s ư ơ n g văn mắt bên trong hắn chỉ có im lặng này vừa cảm thụ đối nhà mình tỉ tỉ hiểu quá do hắn biết nếu như cự tuyệt đối phương sẽ có như thế nào hạ tràng ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ lựa chọn giữ im lặng xem như thái độ cam chịu thấy nhà mình đệ đệ không lên tiếng nữa lưu h ấu dung thoạt nhìn vui vẻ không ít thu hồi cánh tay sau lại bổ sung thượng một câu kia thanh kỳ kỳ cũng mang lên đi lần trước phương hân n h i ệ m nói nhà nàng bên trong có ăn ngon bánh gà tổ kỳ kỳ lúc ấy đều làm mê mội chúng ta đi cũng không phải là được rồi tùy tiện đi mới vừa muốn phản bác nhưng lời còn chưa nói hết lưu sương văn lại lựa chọn đổi giọng hàn a di hôm nay còn tại làm việc cũng không có nghỉ ngơi nếu như không đem kỳ kỳ cùng nhau dẫn đi lời nói nhà bên trong cũng chỉ còn lại có nàng chính mình nếu như là bình thường bọn họ tỷ đ ệ hai người tới có thể đi bồi đối phương chơi đùa nếu như chính mình hai người đều không tại nhà thì kỳ kỳ chỉ có thể một người đãi tại ra bên trong kia cũng không thể đi như vậy xem ra ngược lại là có vẻ hơi đáng thương ở vào thương hại lưu sương văn cuối cùng vẫn không có cự tuyệt đối phương chỉ là nhìn tại hắn ngầm đồng ý sau nhà mình tỉ tỉ vui sướng chạy về phía cửa ra vào hướng thẳng đến lầu bên trên chạy tới thân ảnh yên lặng thán ra một hơi tới liên quan tới nhà mình tỉ tỉ tính cách lưu sương văn rất là đau đầu nhưng lại không cái gì quá hảo biện pháp giải quyết chỉ có thể ôm nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện ý nghĩ dựa vào đối phương tính tình tới mới có thể tận khả năng bảo trì ổn định sinh hoạt hàng ngày bản chương xong chương 286, hồi ức bên trong thân ảnh chương 286, hồi ức bên trong thân ảnh lái xe trước vãng h ạ vân xanh nơi ở hôm nay trùng hợp là đối phương thời gian nghỉ ngơi hôm qua cùng đối phương cùng một chỗ thời điểm lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cũng đã báo cho đối phương hôm nay sẽ đến theo nàng tại trải qua đối phương nhà gần đây bữa sáng cửa hàng lúc thuận tay gói hai phần điểm tâm dừng xe ở đối phương dưới nhà cách đó không xa sau xách theo điểm tâm hướng đối sở tại tầng lầu đi đến chờ đến cửa phía trước sau lưu trường vĩnh cũng không có lựa chọn gõ cửa lần trước phối qua chìa khóa hắn trực tiếp theo túi bên trong sắp mở cửa chìa khóa đem ra đem cửa khóa mở ra lúc sau trực tiếp đi vào phòng bên trong gian phòng bên trong quét dọn rất là sạch sẽ tại này một điểm bên trên thân là mội mội hà vân xanh cùng thân là tỷ tỷ hà thi san cực kỳ tương tự tự a h ồ tại tỷ m ộ i mắt bên trong đều dung không được hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu chỉ cần hơi chút thoạt nhìn lộn xộn một ít liền sẽ không nhịn được muốn động thủ đem này rửa giấy sạch sẽ thay đổi phòng bên trong dép lê lưu trường vĩnh đầu tiên là đi tới bàn ăn vị trí trước đem tay bên trong bữa sáng đặt lên bàn lúc sau lúc này mới hướng đối ngủ gian phòng đi đến cửa cũng không có khóa lại vận động chốt cửa sau liền có thể nhẹ nhóm đẩy cửa tiến vào gian phòng bên trong tựa hồ tràn ngập một cỗ mùi thơm kỳ quái giống như nữ tính sau khi tắm xong trên người nhiễm phải sữa tắm mùi thơm mà hà vân xanh vẫn như cũ nằm tại giường bên trên ngủ say như là căn bản không phát giác đến lưu trường vĩnh đã vào nhà động tĩnh thấy thế lưu trường vĩnh lập tức thả nhẹ chính mình bước chân đi về phía trước mấy bước lúc sau đi tới mép giường vị trí nghiêng người sang ngồi xuống nhìn về trước mắt này danh chính đang say ngủ bên trong nữ nhân giơ tay lên đưa bàn tay đặt tại đối phương đầu vai vị trí hơi chút d ù n g sức lung lay đối bà vai cũng là một cử động kia làm ngủ mơ bên trong hà vân xanh thanh tỉnh lại ngay từ đầu còn không có triệt để tỉnh lại thẳng đến chấp động mấy lần hai mắt lúc sau này mới nhìn rõ bên người ngồi lưu trường v ĩ n h một giây hai giây cứ như vậy nhìn chằm chằm mép giường ngồi hắn q u á ước chừng có mười giây đồng hồ tả hữu thời gian nàng mới lười nhác ngồi dậy tùy ý hơi có vẻ đầu tóc dối bởi khoác vung xuống đến dùng tay đem che chắn ánh mắt sợi tóc van hương phía sau sau lúc này mới vớt mắt ngự a khí nhu hòa nói ngươi có phải hay không muốn hủ chết ta a vừa mở mắt liền nhìn thấy ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi ngươi đêm qua đi làm cái gì ngủ như vậy muộn mới tỉnh ngươi q u ả n ta như là lại rời giường khí bình thường vừa mới rời giường hà vân xanh thoạt nhìn có chút không quá dễ nói chuyện đảo cũng không có tâm tình bất mãn nghe được hà vân xanh câu này lời nói sau lưu trường vĩnh cũng chỉ là cười tiếp tục nói đừng ngủ a nhanh lên rời giường đánh răng rửa mặt ta mua bữa sáng chờ ngươi một khối ăn ta không muốn ăn đừng có đùa tiểu tính khí lạnh liền ăn không ngon nô、no. đáp lại xong lưu trường vĩnh câu này lời nói sau hà vân xanh bồi dối tựa hồ một lần nữa hiện lên đi lên ngồi tại giường bên trên nàng cứ như vậy một lần nữa khép kín hai mắt duy trì này loại trạng thái có gần chừng một phút thời gian thẳng đến lưu trường lĩnh nhìn thấy đối phương lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiếp tục nằm lại trên giường sau lúc này mới lựa chọn lại một lần nữa lên tiếng ngăn cản được rồi được rồi ta rời giường chính là như là nhận mệnh đồng dạng hà vân xanh một lần nữa mở mắt xoay người xuống giường mặc vào giày lúc sau liền hướng thẳng đến cửa ra vào vị trí đi tới mấy giây lúc sau ngoài phòng ngủ liền truyền đến vòi nước mở ra sau tiếng vang lưu trường vĩnh vẫn như cũ ngồi tại mép giường vị trí thừa dịp hà vân xanh rời đi sau bốn phía giò xét chung quanh cảnh tượng giống như là nghĩ đến cái gì lại đứng dậy đi tới bên cửa sổ vị trí kiểm tra một phen lúc sau lúc này mới yên lòng lại bởi vậy tuần trước lưu trường vĩnh đặc biệt mời người sửa chữa một chút cái gọi là trang trí cũng vẹn vẹn chỉ là đem xung quanh cửa sổ tất cả đều đổi một lần đem tiểu cũ cửa khóa thay thế tính an toàn được đến tăng lên cực lớn từ lần trước hai người đem nói mở lúc sau cảm tình cũng bắt đầu cấp tốc cấm lên có điểm giống là về tới đã từng hà vân xanh tại ở nhà trụ này loại trạng thái nhưng lại cùng trước kia ở chung hình thức không quá giống nhau tỷ như trước kia hà vân xanh tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy ngẫu nhiên đối chính mình đùa nghịch một chút tiểu tính tình nói là đùa nghịch tính tình cũng không phải là cỡ nào chuẩn xác càng giống là tại làm lũng đồng dạng đối với cái này lưu trường vĩnh đến không có chán ghét ý tứ tương phản h ắ n thực yêu thích thậm chí nói là hưởng thụ cùng hà vân xanh này loại ở chung hình thức r ử a mặt thời gian so sánh với lưu trường vĩnh chính mình r ử a mặt thời gian lâu rồi rất nhiều nữ tính bản thân liền đang trang điểm chính mình này phương diện phải có chút bút tích chỉ là đơn giản rửa sạch liền đã quá có gần nửa giờ đầu thời gian cũng may bởi vì thời tiết nguyên nhân bữa sáng mặc dù lạnh điểm nhưng còn có dư ôn hai người ngồi tại bàn phía trước đem níu qua bữa sáng mở ra sau động khởi đũa đúng rồi ngươi đ ố i diệp thanh huyên có ấn tượng sao động tác ăn cơm bỗng nhiên ngừng lại hà vân xanh nghe được lưu trường vĩnh câu này lời nói sau lông mày nháy mắt bên trong n h í u lại đối cái này nữ nhân nàng đương nhiên không có quá lớn h ả o cảm coi như chỉ là nghe được tên cũng sẽ cảm thấy tâm tình không hiểu khó chịu chỉ là nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện lưu trường vĩnh lời nói lại một lần nữa truyền vào nàng thai bên trong đêm qua ta nghe ngươi t ỉ trò chuyện một chút đi học thời điểm sự tình ngươi kỳ thật tại thật lâu trước đó chỉ thấy qua nàng gặp qua ai gặp qua diệp thanh huyên nghe được lưu trường vĩnh này phiên lý do thoái thác hà vân x a n h lâm vào hồi ức bên trong nàng cẩn thận nhớ hồi lâu cũng không nghĩ tới khi còn nhỏ ở đâu gặp được đối phương thẳng đến lưu trường vĩnh nói với nàng minh lúc sau kia đoạn đã lãng quên h ữ n g ký ức mới tại này một khắc hiện ra tới người tỷ cao t r u n g thời điểm cái kia thường xuyên đến ngươi ra tìm người tỷ kia cái nữ sinh là nàng theo lưu trường vĩnh lời nói xong hà vân xanh nháy mắt bên trong nghĩ đến thật lâu trước đó gặp qua kia người là tại lưu trường vĩnh còn chưa vào ở nhà nàng trước đó kia đoạn nhật tử đã từng cùng nhà mình t ỷ t ỷ hà thi san quan hệ vô cùng muốn hảo bạn nữ khi đó hà vân xanh còn thực t u ổ i nhỏ đi qua này đó năm thời gian trôi qua nàng đối lúc ấy kia người đã trải qua không có nhiều ký ức lưu lại coi như đi qua lưu trường vĩnh nhắc nhở nhớ tới có quan hệ đối phương hình ảnh nhưng hà vân xanh vẫn còn có chút không biết rõ hảo hảo lưu trường vĩnh vì cái gì muốn nhắc lên cái này sự tình lúc trước nàng theo tỉ tỉ miệng bên trong biết được chân tướng sự tình cũng biết nhà mình tỉ tỉ là vì cái này ra mới lựa chọn ly hôn chỉ là kẻ đầu têu đến tột cùng là người phương nào liên quan tới này một điểm nàng vẫn luôn không rõ ràng lắm khi đó hà thi san cũng không hướng hà vân sanh lộ ra tin tức liên quan tới diệp thanh huyền chỉ là nói cho có người cùng nàng ký một phần hiệp nghị cũng là tại lưu trường vĩnh nhắc tới này một điểm sau hà vân xanh lúc này mới như là bừng tỉnh đại ngộ hiện giờ hồi tưởng lại lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy diệp thanh huyên thời điểm nàng liền không hiểu có loại quen thuộc cảm giác thời gian trôi qua nhưng đối phương dung mạo tựa hồ cũng không có phát sinh biến hoa quá lớn ngoại trừ tuổi tắc tăng trưởng n ă m t h á n g cũng không tại diệp thanh huyên trên người lưu lại quá mức rõ ràng vết tích bản chương xong chương 287, liên hệ phương thức chương 287, liên hệ phương thức hà vân x a n h trong lúc nhất thời thế nhưng ngừng ăn cơm cử động như là lâm vào hồi ức bên trong bình thường hiện ra tại lưu trường vĩnh anh mắt bên trong hình tượng tựa như trận mắt há h ố c mồm hơi n h í u khởi lông mày càng giống là tại nhớ lại năm đó phát sinh qua chi tiết hiện giờ suy nghĩ cẩn thận hà vân x a n h sắc thực đối tỷ tỷ cao t r u n g thời kỳ hảo hữu có một chút ấn tượng khi đó nàng hẳn là vừa mới thượng tiểu học không bao lâu đi qua nhiều như vậy năm thời gian khi còn nhỏ ký ức đã trở nên tương đương mơ hồ t h ẳ n g đến lưu trường vĩnh đưa tay tại nàng trước mắt lắc lư mấy lần lúc sau lúc này mới như là lấy lại tinh thần bình thường theo mơ màng bên trong k i ị m phản ứng nhìn lên trước mặt lưu trường vĩnh ý thức được có cái gì không thích hợp nàng mặt bên trên lộ ra không mấy vui vẻ vẻ mặt ngươi nói với ta này đó làm cái gì chỉ là cảm giác kỳ quái ngươi không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp sao nghe được hà vân x a n h câu này do hỏi sau lưu trường vĩnh lập tức đưa cho đáp lại tiếp tục như là tại phân tích vấn đề như vậy hướng đối phương ném ra chính mình nghi hoặc theo lý thuyết nhiều như vậy năm không thấy mặt vì cái gì đối phương lại đột nhiên tìm được người tỷ hết lần này tới lần khác cái gì thời điểm tìm được nàng không tốt thế nào cũng phải tại ta bị trường học x a thải sau tìm tới nàng trầm mặc hà vân x a n h cứ như vậy nhìn về lưu trường vĩnh trái lại ngồi tại đối diện nàng nam nhân còn lại là tại nghiêm túc tự hỏi chính như lưu trường vĩnh nói tới đồng dạng tại hai ngày nay cùng hà thi san giao lưu bên trong hắn biết được đã từng hai người có một đoạn giao hảo hữu nghị nhưng cuối cùng theo diệp thanh huyên biến mất mà gián đoạn nhiều năm sau sớm đã có chính mình hài tử cùng với gia đình hà thi san lại bị đối phương đ ỗ n g nhiên tìm tới cửa nếu như diệp thanh huyên thật đối đã từng này vị hảo hữu nhớ mãi không quên lời nói vậy tại sao muốn tại cái này thời gian tìm được đối phương đối phương lấy trước kia chút năm đến tột cùng tại làm chút cái gì trung quy là có chút để ý theo diệp thanh huyên đột nhiên biến mất lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn như đã cùng đối phương không có bất luận cái gì liên hệ nhưng một lần nữa nghe nói có quan hệ đối phương sự tích hoặc nhiều hoặc ít còn là sẽ sinh ra để ý ý nghĩ so sánh với một mặt đứng đắn tự hỏi lưu trường vĩnh nhìn đối phương hà vân xanh thì hiện ra mặt khác một bộ khuôn mặt nàng tâm tình tựa hồ bắt đầu dần dần trở nên hỏng bét vừa mới còn ăn say sưa ngon lành bữa sáng cũng giống là đã mất đi vốn có mùi thơm đồng dạng bắt đầu trở nên có chút khó có thể nuốt xuống tâm tình hỏng bét tình hướng hạ miệng bên trong đồ ăn căn bản không có bất kỳ cái gì ngon miệng hương vị cầm đúa tay cũng thuận thế siết chặt lên tới d ấ u dưới bàn chân về phía trước đ ã tới tinh chuẩn đả kích tại lưu trường vĩnh xương bắp chân bên trên đau đớn cảm giác cũng tại này một khắc truyền khắp toàn thân này hành vi đánh gãy lưu trường vĩnh suy nghĩ như là phản xạ có điều kiện bình thường hít một hơi khí lạnh lợi bản năng c ú i người dùng tay xoa bóp vừa mới bị đá đến địa phương một lần nữa nhìn về đối phương mặt bên trên cũng đầy là vẻ khó hiểu người đá như vậy dùng sức làm cái gì người nào đó nên nói ra lời ấy hà vân x a n h thuận thế liếp mắt như là bất mãn lưu trường vĩnh vừa mới sở tác sở vi há mồm lầm bầm vài tiếng làm cho đối phương nghe không rõ lời nói sau một lần nữa cầm đ ũ a lên gắp lên đồ ăn đưa vào miệng bên trong sau hai bên gương mặt cũng cổ không ít nuốt xuống nàng vô luận là tốt là xấu có cái gì dạng tâm tư ta cũng không thèm để ý ngươi tận khả năng ít tại ta trước mặt đ ề nàng nghe cũng làm người ta cảm thấy chán ghét đ ũ a d ơ lên như là cảnh cáo đồng dạng đem đ ũ a đầu nhọn chỉ hướng lưu trường vĩnh vị trí trên dưới lắc lư hai lần còn có ngươi đừng lao lẫn vào d â u di chuyện đã hiện tại nàng đều chạy mất dạng ngươi cũng đừng thào cái này tâm quan tâm nàng làm cái gì sống hay chết cùng nhà chúng ta lại có cái gì quan hệ cả ngày liền muốn chút không dùng diệp thanh huyên đã lừa ngươi lừa ta tỉ vậy đã nói rõ nàng tâm nhắn hư ít cùng như vậy nữ nhân lui tới ngẫm lại ta đã cảm thấy nàng đặc biệt chắn g h é t thấy đối phương cảm xúc bắt đầu có biến hóa lưu trường v ĩ n h cũng không phải không có chút nào nhãn lực kính có thể nói tại hiện giờ này loại tình huống hắn cũng rõ ràng tiếp tục nói rong dài đi xuống hậu quả lại như thế nào hạ tràng dứt khoát ngậm miệng lại không tại lên tiếng nguyên bản rời giường sau liền tâm tình không tốt lắm h ạ vân xanh đi qua này phiên nói chuyện lúc sau bữa này bữa sáng cũng ăn tương coi như không có tư vị theo thân thể dần dần rõ ràng nàng cũng c h ậ m chậm theo rời giường khí trong phạm vi thoát thân ra tới bởi vì gần nhất tiếp nhận nghệ thuật sinh ban cấp nguyên nhân lượng c ôm n nàng nghỉ hơn nhiều. g việc với thời của cao xa so hẹ rất kỳ ô ra đi dạo phố giải sầu một chút ý nghĩ tại tới gần giữa t r ư a thời gian nàng lôi kéo lưu trường vĩnh ra cửa hướng gần đây tương đối náo nhiệt khu vực đi đến nhiệt độ không khí biến hóa đã thực dung dễ dàng phát giác được theo tháng không ngừng chuyển rời nhiệt độ không khí cũng tại thay đổi ôm đi cho chính mình một lần nữa đặt mua trang phục dự định hà vân xanh chuẩn bị đi chuẩn bị mấy món trang phục mùa thu nữ nhân đi dạo khởi đường phố tới cùng tuổi tắc không quan hệ tựa như là thượng kính dây c ố t luôn là có vô cùng vô tận t i n h lực vừa mới bắt đầu một giờ lưu trường vĩnh còn có thể miễn cưỡng ứng phó tới nhưng theo thời gian trôi qua hắn càng phát giác mệt mỏi mua sắm tiêu tốn hà vân xanh cũng là phân tương đối rõ ràng cũng không có làm lưu trường vĩnh thanh toán dù là một phân tiền đã công tác một đoạn thời gian nàng tay bên trong tiền tài hoàn toàn đầy đủ nàng chi tiêu hàng ngày có lẽ là chờ đợi thời gian quá lâu nhìn qua ở đâu thử nửa ngày lại không có ý định mua hà vân xanh lưu t r ư ờ n g vĩnh ôm ra tới hít thở không khí ý nghĩ cách mở cửa cửa hàng làm nàng đưa thân vào lối vào cửa hàng thời điểm như là hưởng thụ đã lâu tự do tù phạm bình thường thở phào một đại khẩu khí hai bên đường người đi đường lui tới bởi vì ở vào đường dành riêng cho người đi bộ vị trí trung tâm người đi đường đại đa số cũng là trẻ tuổi cư nhiều một chút gần đây cũng có được mấy nhà quầy ăn vặt nhìn qua thực khách làm sơ nghỉ ngơi nghỉ ngơi chỉ chốc lát tư thái lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn nhìn cách chính mình khá gần một nhà đồ uống cửa hàng chính tính toán t r ư ớ c vãng mua một ly giải giải khát thời điểm hán tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo quen thuộc thân ảnh vừa mới chuẩn bị phóng ra bước chân nháy mắt bên trong liền ngừng lại như là suy tư một hồi như vậy theo sát lấy nhìn về mới vừa từ trước mặt đi qua kia người nhất danh cùng hà vân x a n h tuổi tác tương tự nữ tính căn cứ lưu trường vĩnh ký ức đến xem kia danh nữ tính tên họ hình như là gọi là triệu lâm theo diệp thanh huyên rời đi về sau triệu lâm đồng dạng không có tại xuất hiện qua trước kia thường xuyên cùng hà thi san liên hệ nàng tựa như là cùng diệp thanh huyên cùng nhau biến mất bình thường đừng nói điện thoại ngay cả một cái tin nhắn cũng không từng cấp hà thi san phát qua tại hà thi san vừa mới về nhà ngày đó lưu t r ư ờ n g v ĩ n h từ đối phương miệng bên trong biết được không ít liên quan tới hắn trước kia chẳng hay biết gì tin tức tỷ như liên quan tới diệp thanh huyên hết thệ cách làm đều là theo nàng miệng bên trong truyền vào hà thi san lỗ thai bên trong tựa như là cái truyền lời ống bình thường thân là diệp thanh huyên bí thư nàng yên lặng hoàn thành hết t h ạ nhìn triệu lâm bên người đi theo phụ nữ hai người tựa hồ chính tại trò chuyện với nhau cái gì theo tuổi tắc nhìn lại thân sử tại triệu lâm bên người phụ nữ đại khái xuất là nàng trường bối bản chương xong chương hai trăm tám mươi tám diệp há di ngựa như thế nào tại này chương hai trăm tám mươi tám diệp há di ngựa như thế nào tại này lưu trưởng vĩnh từng có muốn cùng đối phương nói chuyện ý nghĩ nhưng nhưng vẫn không có đối phương liên hệ phương thức hiện giờ thế nhưng thực trùng hợp tại địa phương này nhìn thấy nàng c h í nhớ bên trong cũng không tính kém hắn còn không đến mức nhận l ầ m người nguyên bản chuẩn bị trước vãng đồ uống cửa hàng hắn quay người đi theo đối phương phía sau đi tới rời đi này ra tiệm bán quần áo cửa ra vào mà tiệm bên trong hà vân xanh vừa mới thử thứ tư thân quần áo theo thời tiết chuyển lạnh áo ngắn tay này loại trang vẫn đã không quá thích hợp mặc thử áo khoác nàng nhìn về trong gương chính mình qua lại nghiêng người quan sát một lát sau từ đầu đến cuối không có thể phân ra cái cao thấp bốn bộ trang phục nàng đều thật hài lòng nhưng nàng hiện giờ điều kiện kinh tế lại không cho phép nàng một lần mua bốn bộ tương đối sẽ quá nhật tử hà vân xanh thậm chí tiết kiệm tốt đẹp phẩm đức chỉ tính toán mua sắm một ngày mùa thu quần áo mới nàng trái lo phải nghĩ lúc sau dự định làm lưu t r ư ờ n g lĩnh hỗ trợ tham l ư u một chút nhưng đợi nàng quay đầu lại nhìn quanh một vòng mấy lúc sau lúc này mới phát hiện lưu t r ư ờ n g lĩnh đã không thấy bóng dáng ngây người một chút thời gian Đợi nàng tại máy tính đi dạo hơn phân nửa vòng sau lúc này mới theo nhân viên cửa hàng miệng bên trong biết được cùng nàng cùng nhau đến đây nam sĩ vừa mới đi ra ý thức được lưu trường vĩnh bỏ xuống chính mình sau hà vân x a n h vốn là muốn làm cho đối phương giúp chính mình chọn quần áo tâm tư nháy mắt bên trong biến mất ngược lại một lần nữa lâm vào phụng t h i ệ u trạng thái bên trong ước chừng quá nửa giờ đầu lúc sau mới nhìn thấy lưu trường vĩnh khoan thai tới chậm thân ảnh mà ở này đoạn thời gian bên trong nàng đã tự mình làm chủ chọn tốt quần áo đồng thời làm nhân viên cửa hàng hỗ trợ cất vào đổi lại lúc mặc quần áo hà vân xanh như là không nhìn thấy lưu trường vĩnh bình thường tự mình giao xong tiền sau liền dự định rời đi thằng đến bị đuổi theo lưu trường vĩnh kéo lại cánh tay sau này mới dừng bước xoay người sắc mặt không tốt lắm nhìn về đối phương ngươi vừa rồi đi làm cái gì có phải hay không cùng ta đi ra tới dạo phố để ngươi cảm thấy đặc biệt dày vò không thể nào nói lên mê sảng lưu trường vĩnh một chút cũng không n g ậ p mờ lấy ra một bình nước đưa tới sau lúc này mới giải thích nói ta đi mua nước đi đi dạo như vậy lâu sợ ngươi khát nước ngươi k ỷ kinh nguyệt không phải mau tới sao hai ngày nay liền thiếu đi uống chút lạnh ta chạy thật xa mới chỉnh đến nhiệt nhìn qua lưu trường vĩnh đưa tới đ ồ uống hà vân sanh nguyên bản vọt lên hỏa khí lập tức như là bị rót nước lạnh đồng dạng nháy mắt bên trong dập tắt xuống tới hai mắt cứ như vậy nhìn lưu trường vĩnh đưa tới ly kia đ ồ uống môi nhấp hai lần sau khôi phục bình thường có lẽ là hợp kỳ kinh nguyệt nhanh muốn đến có nhất định quan hệ hà vân x a n h hai ngày nay tính tình tựa hồ có chút rất không thích hợp ôm lý giải bao dung tâm tư vẹn vẹn này đó còn không đến mức nhạ lưu trường vĩnh tức giận bởi vì cái gọi là tính tình đến nhanh đi cũng nhanh ý thức được là chính mình oan uổng đối phương lúc sau hà vân x a n h lập tức lộ ra không tốt lắm ý tứ t h ầ n sắc do dự một chút lúc sau vẫn đưa tay nhận lấy đối phương đưa tới đồ uống vào tay nhiệt độ tựa hồ làm trong lòng cũng của nàng chạy qua dòng nước cấm cảm、ơn. nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hà vân x a n h quay đầu chỗ khác đưa lưng về phía lưu trường vĩnh dùng ống hút đâm mở sau uống một hớp hương vị cũng không có quá hảo chỉ có thể coi là qua loa như là nói sang chuyện khác như vậy đối cứng phát sinh qua chuyện phía trước không nhắc tới một lời bởi vì tới gần giữa t r ư a thời gian nàng cũng dứt khoát đưa ra tìm một chỗ ăn cơm chưa ý nghĩ đối với cái này lưu trường vĩnh đến không hề có ý định cự tuyệt giam ba câu đã định kế tiếp hành trình sau liền do hà vân x a n h tại phía trước dẫn đầu lưu trường vĩnh theo sát sau người nhưng mà vừa mới lưu trường vĩnh cũng không có giống đối phương nói như vậy chỉ là đi mua đồ uống mà là tại trở về sau mới đi mua một ly chính như hắn ngay từ đầu quan sát nói triệu lâm sau nội tâm suy đoán bình thường đối phương hôm nay chính là buổi tiếp mâu thân ra tới dạo phố mua sắm một phen có điểm giống là nhà bên trong hải tử tiền đồ sau nghĩ muốn cấp cha mẹ khoe khoang đồng dạng triệu lâm nghiên kỷ vốn là cùng hà vân x a n h tương tự dứt khoát thừa dịp triệu lâm không tại thời gian lưu t r ư ờ n g vĩnh vụng trộm tiếp cận đối phương mẫu thân đồng thời đối mẫu thân nói chính mình là đối phương đồng sự phụ nhân tương đối tốt nói chuyện nghe xong bắt chuyện nam nhân lại là nhà mình nữ nhi đồng sự bao nhiêu cũng muốn tư vấn một chút nữ nhi tại công ty tình huống mà liên tại này đoạn nói chuyện bên trong hắn được đến không ít tin tức hữu dụng thì như đối phương địa chỉ cùng với số điện thoại di động dựa vào giúp đối phương tồn điện thoại lý do tìm được triệu lâm số điện thoại di động đồng thời tải tới tay lúc sau tùy tiện tìm cái lý do rời đi hắn muốn làm chuyện cũng không khó lý giải lưu trường vĩnh chỉ là tưởng làm rõ ràng sở có đầu đuôi sự tình hắn không nghĩ tại giống như ngay từ đầu như vậy tất cả mọi chuyện đều chẳng hay biết gì lưu hấu dung thẳng đến nhìn thấy trước mắt này đóng cùng loại với biệt thự công trình kiến trúc sau lúc này mới ý thức được chính mình sai lầm có bao nhiêu trí mạng thân vì chính mình đệ đệ bằng hữu phương văn thành mội mội phương hân nhiễm tại tính cách thượng có rất tồi tệ dáng vẻ tại chính mình ra thời điểm lưu hấu dung liền không ít nghe đối phương k h á c lác đa số chính là cửa trách lưu hấu dung nhà không gian nhỏ hẹp còn từ đối phương khẩu bên trong hiểu được rất nhiều trước kia chưa từng nghe từng tới đồ ăn ngay từ đầu lưu hấu dung cũng không tin tại nàng bên người cũng không phải là không có gia đình điều kiện tương đối ưu việt người tất lại chính mình bằng hữu trịnh gia uy nhà liền rất có tiền nàng cũng đi trịnh gia uy nhà bên trong chơi qua mấy lần nhưng bằng hữu nhà quy mô cùng phương h ân nhiễm nhà quy mô tựa hồ cũng không tại một cái cấp bậc bên trong vẹn vẹn đối phương nhà bên trong có phủ kín mặt có đất trống này một điểm liền đầy đủ làm lưu hấu dung giật mình lại càng không cần phải nói theo cửa chính đi tới cửa phía trước còn có người chuyên môn dẫn dắt t h ư ờ n g t h ư ờ n g này loại tình huống lưu hấu dung chỉ ở phim truyền hình bên trong nhìn thấy qua hiện giờ tận mắt nhìn thấy lại là lật đổ nàng nhận biết so sánh với đối xung quanh hết thể đều tỏ ra hiếu kỳ tỉ tỉ thân là đệ đệ lưu sương văn thì tỏ ra bình tĩnh rất nhiều mặc dù đồng ý cảm thấy giật mình nhưng lại không biểu hiện ra quá mức giật mình bộ dáng thi kỳ kỳ còn lại là cùng phương hân nhiễm tay cầm tay một đám tuổi tắc không lớn hài đồng bên trong phương hân nhiễm duy nhất tán đồng liền chỉ có thi kỳ kỳ một người có lẽ là bởi vì hai người tuổi tắc vốn là kém không nhiều lắm nguyên nhân đối nàng có thể đến nhà mình làm khách nàng xem ra tương đương vui vẻ tiến vào phòng bên trong sau phương hân nhiễm liền không kịp chờ đợi lôi kéo thi kỳ kỳ trước vãng chính mình gian phòng tựa hồ muốn cho đối phương biểu hiện ra chính mình đồ chơi nghe lén đến hai người đối thoại lưu hầu dung cũng biểu hiện ra thực bộ dáng cảm hứng thú đi theo hai người phía sau lên lầu chỉ để lại phương văn thành cùng lưu sương văn hai người dưới lầu hơi chút quan sát một phen xung quanh hoàn cảnh lúc sau lưu sương văn liền đưa ra muốn đi đối phương gian phòng thăm một chút cách nói phương văn thành đến không hề có ý định cự tuyệt làm hai người theo cầu thang đi lên lầu thời điểm hành lang bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh lại khiến cho lưu sương văn ngừng tiến tới bước chân dừng lại tại chỗ hắn giống như là có chút mắt trợn tròn bình thường nhìn qua cách đó không xa xem thấy chính mình sau đồng dạng dừng lại nữ nhân một lớn một nhỏ hai người nhìn nhau quá ba bốn giây đồng hồ lúc sau lưu s ư ơ n g văn lúc này mới mắt trợn tròn hô một câu diệp a di người như thế nào tại này bản chương xong chương hai trăm tám mươi chín muốn biết chương hai trăm tám mươi chín muốn biết lưu s ư ơ n g văn là nhận biết diệp thanh huyên đối cái này đến nhà mình nhiều lần a di hắn có ấn tượng rất sâu sắc nhớ rõ t ỷ t ỷ đã từng nói đối phương là tại phụ thân sở tại công ty đi làm chỉ là chưa từng nghĩ sẽ tại cái này địa phương gặp phải là thật làm người cảm thấy kinh ngạc mà một bên phương văn thành còn lại là s ư n g sở tại tại chỗ ánh mắt đầu tiên là nhìn về chính đối diện diệp thanh h u y ề n sau đó lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía lưu x ư n văn quá hai ba giây sau lúc này mới lên tiếng dùng tràn đầy nghi hoặc ngữ khí hỏi ngươi biết nàng sao ừng trọng trọng điểm xuống đầu lưu sương văn còn chưa kịp nói cái gì cách hai người không tính quá xa diệp thanh huyên liền như vậy bước nhanh tới đi vào lưu sương văn trước mặt lúc sau mặt bên trên đúng là không thể tưởng tượng nổi thần sắc nàng cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở loại địa phương này gặp được lưu trường v ĩ n h nhi tử vui sướng tâm tình lập tức hiện ra đến có lẽ là quá mức kích động nguyên nhân rơi vào lưu sương văn bả vai bên trên tay thậm chí bắt đầu rất nhỏ lay động ngươi như thế nào tại này ta ta tìm đến hắn chơi đưa tay chỉ hướng một bên choáng váng phương văn thành lưu sương văn thành thành thật thật trả lời đối phương dò hỏi mà diệp thanh huyên nghe thấy đối phương đáp lại sau đầu tiên là liếc nhìn phương văn thành nàng đồng dạng không rõ lắm lưu trường vĩnh nhi tử vì cái gì sẽ cùng phương thần nhi tử dính l i ễ u quan hệ thậm chí còn trở thành bằng hữu đương nhiên làm nàng ý không ngờ được sự tình hiển nhiên không chỉ chừng này có lẽ là phòng bên ngoài truyền tới động tinh hấp dẫn s á t vách phương h ân nhiễm các nàng chú ý mới vừa đóng lại không bao lâu phòng cửa tại lúc này bị đẩy ra lưu hấu rung đầu trước tiên đưa ra ngoài làm qua lại nhìn quanh một phen sau cuối cùng đem ánh mắt rừng lưu tại diệp thanh huyên mặt bên trên nguyên bản có chút mơ hồ thần sắc lập tức phát sinh biến hóa nàng lộ ra cùng vừa mới lưu sương văn không sai biệt lắm thần sắc chừng lớn một đôi mắt một bộ khó có thể tin bộ dáng thi kỷ kỳ cũng đồng dạng thò đầu ra nhìn về diệp thanh huyên cái này khiến đứng tại lưu sương văn trước mặt diệp thanh huyên có chút lý giải không thể quen thuộc thân ảnh liên tiếp xuất hiện đối với hàn hân nữ nhi nàng cũng có được tương đối khắc sâu ấn tượng dù sao đối cái này một mình mang theo nữ nhi độc thân m ẫ u thân nàng đã từng có không nhỏ thành kiến không ít tại lưu trường lĩnh trước mặt suy đoán qua đối phương a di ngươi như thế nào tại này lưu hầu dung lấy lại tinh thần ngay cả nói lời cũng cùng vừa mới đệ đệ nói tới không nhiều lắm khác biệt vốn cho là chỉ là một lần bình thường làm khách chưa từng nghĩ lại sẽ tại đối phương nhà bên trong gặp được người quen biết đã từng cùng diệp thanh huyên quan hệ coi như không tệ lưu hấu dung nhất thời trở nên rất là vui vẻ nguyên bản trốn tránh tại cửa sau thò đầu ra nàng lập tức đem phòng cửa kéo ra cơ hồ là chạy chậm đi tới diệp thanh huyên bên người xích lại gần nhìn một hồi lâu sau lúc này mới ý thức được chính mình cũng không có nhận lầm người mặc dù hiện giờ diệp thanh huyên cùng trí nhớ bên trong cái kia ngăn nắp xinh đẹp hình tượng có chút không hợp nhưng bởi vì tướng mạo có thực cao nhận ra độ nguyên nhân nàng một chút còn là đem trước mắt này người cùng chính mình trí nhớ trong kia vị diệp tha di liên hệ đến cùng một chỗ mới vừa chào hỏi xong còn không có đến diệp thanh huyên mở miệng đáp lại lưu hầu dung như là đoán được cái gì bình thường lập tức xoay người nhìn về đứng ở cửa thi kỳ kỳ cùng phương hân nhiễm đem ánh mắt dừng lại tại phương hân nhiễm trên người sau vô cùng giật mình dò hỏi nàng l i ề n là ngươi mụ mụ mới không phải đối với lưu hầu dung hầu n ô n loạn ngữ phương hân nhiễm lập tức đưa cho phản bác đối nàng cho chính mình lung tung nhận mụ hành vi rất là bất mãn luôn luôn tính tình không tốt lắm phương hân nhiễm nháy mắt bên trong lộ ra không vui vẻ biểu tình hai tay chống nạnh nói chuyện âm lượng cũng tăng lên không ít ta mụ mụ đi bệnh viện xem bệnh đi nàng chỉ là ở nhờ chúng ta nhà m à thôi phải không ý thức được chính mình phán đoán sai lầm lưu hấu rung ngược lại theo phương hân nhiễm trên người rời đi ánh mắt vươn tay kéo lại diệp thanh huyên bàn tay mặc dù không rõ ràng vì cái gì đối phương sẽ xuất hiện tại phương hân nhiễm nhà bên trong nhưng đối cái này từng cho chính mình đợi qua không ít đồ ăn vặt diệp thanh huyên lưu hấu dung hiển nhiên có vô cùng nồng hậu dày đặc hảo cảm ý cười hiện lên ở nàng mặt bên trên mở miệng chính là một câu đã lâu không gặp tha di từ lúc bị phương thần đưa đến này cái địa phương lúc sau diệp thanh huyên lần đầu tiên co không tồi tâm tình cấp thiết muốn muốn tại gặp phải lưu trường vĩnh nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ tại này loại tình huống hạ cùng đối phương hải tử gặp mặt diệp thanh huyên có rất nhiều lời muốn hỏi nàng thực muốn biết lưu t r ư ờ n g lĩnh gần nhất hành tung cũng rất muốn biết liên quan tới hà thi san tình hình gần đây nàng có rất rất nhiều muốn giải sự tình mà lần trước cùng hà thi san trò chuyện cũng không có trò chuyện quá lâu chỉ là ngắn gọn nói vài câu lúc sau liền bị cúp điện thoại so sánh với đệ đệ lưu s ư ơ n g văn nàng hiển nhiên cùng lưu hấu dung quan hệ càng thêm muốn hảo dứt khoát ôm dò hỏi ý nghĩ tại nhìn thấy lưu hấu dung xuất hiện sau liền đem chú ý lực theo trước mặt lưu s ư ơ n g văn trên người rời mang theo lưu hấu dung hướng chính mình hiện giờ ở lại gian phòng đi tới theo hai người rời đi chỉ để lại nơi cửa đứng phương hân nhiễm cùng thi k ỷ k ỷ hai người cùng với cửa hành lang phương văn thành cùng lưu xương văn hai người tuổi tắc tương tự nam đồng cũng không biết đã xảy ra cái gì thẳng đến diệp thanh huyên cùng lưu hấu dung rời đi có một lát sau bọn họ hai cái mới quay đầu lại nhìn nhau đối phương một chút nhìn lên trước mặt nhìn chính mình phương văn thành lưu xương văn rất là không hiểu hỏi nàng làm sao lại tại các ngươi ra ta cũng không rõ ràng mơ hồ trả lời truyền vào lưu xương văn thai bên trong không đợi hắn lý giải đối phương lời nói bên trong h à g nghĩa liền nghe được phương văn thành tiếp tục nói nàng là ta ba mang về đã tại chúng ta nhà ở một thời gian thật dài nàng là n g ư ờ i ba thân thích không phải là n g ư ờ i mụ mụ bên kia thân thích đều không phải ta trước kia cũng chưa từng thấy nàng không rõ ràng vì cái gì sẽ đến chúng ta nhà phương văn thành này phiên đáp lại làm lưu s ư ơ n g văn càng thêm nổi lên nghi ngờ hắn nhớ mang máng lần trước nhìn thấy diệp thanh huyên thời điểm còn là nghỉ hè thời điểm từ lúc lần kia gặp mặt qua sau liền rốt cuộc chưa từng thấy đối phương vốn cho là hôm nay chỉ là đơn thuần tới phương văn thành nhà bên trong quan sát một phen ai có thể nghĩ vậy mà lại tại chính mình bạn tốt nhà bên trong nhìn thấy đối phương nhưng mà như vậy nghi hoặc cũng không kéo dài quá lâu dù sao lưu sương văn cùng diệp thanh huyên vốn là không có quá nhiều gặp nhau tưởng không rõ sự tình nguyên do lúc sau dứt khoát không lại suy nghĩ đi xuống trầm mặc một lúc sau liền đi theo phương văn thành hướng hắn gian phòng đi đến Mà Phương Hân nhiễm cùng thi kỷ kỷ thấy hai người cùng rời đi kỳ kỳ về sau cũng cửa. sửng sốt một lát sau một lần nữa đóng lại phòng、cửa. Phòng bên ngoài là lát lại sốt sau một một khi ô phục bình trở ĩ n dung mang về chính mình phòng bên h thể hấu có t đem lưu về o n thanh huyên lại thật lâu không thể bình ổn g diệp lại lại. khi thật thể t Sau lâu r lại phòng nàng đầu tiên là đem phòng cửa đóng lại lập tức vội vàng đi tới bản trang điểm trước mặt theo ngăn kéo bên trong lấy ra một chi điện thoại tiến đến lưu hầu dung trước mặt sau cùng với có chút cấp thấu mà hỏi người ba mới đổi số điện thoại là bao nhiêu bản c h ư ơ xong chương 290, r ấ t hạnh phúc chương 290, r ấ t hạnh phúc diệp thanh huyên một phen hỏi ngộng lưu hấu dung nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương để cho chính mình cùng với nàng tới là có cái gì đồ tốt muốn cho chính mình xem ai có thể nghĩ vừa mới vào nhà liền nhìn thấy đối phương vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra ngữ khí vội vàng tuân hỏi chính mình phụ thân mới đổi số điện thoại là bao nhiêu bởi vì ở trường học điền phòng hồ sơ thường xuyên muốn dùng đến ra trưởng nhóm liên hệ phương thức bởi vậy lưu hấu dung cùng lưu sương văn tỷ đệ đều đối phụ thân liên hệ phương thức ký ức khắc sâu trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần nàng cứ như vậy nhìn hướng diệp thanh huyền ngéo một chút đầu sau mới n g ự a khí nghi hoặc hỏi ngược lại cái gì số điện thoại chính là ngươi ba dãy số mới vài ngày trước ta đánh hắn điện thoại là cái người xa lạ tiếp hắn không phải đổi di động số sao ta ba đổi số điện thoại di động chân mày cao lại lưu hấu dung ngẩng lên cái đầu nhỏ cẩn thận tự hỏi suy nghĩ hơn một phút đồng hồ thời gian nàng đều không nghĩ tới phụ thân đổi số điện thoại sự tình nghĩ rõ ràng lúc sau một lần nữa nhìn về trước mặt diệp thanh huyên l ắ c lác chính mình đầu không có nha ta ba vẫn luôn là dùng cái số kia không có khả năng ta đánh tới nghe điện thoại không phải hắn ta nhìn xem đầu về phía trước đưa tới lưu hấu dung lao về đằng trước thấu nhìn qua đối phương tay bên trong màn hình điện thoại di động khi thấy diệp thanh huyên tìm được lưu trường vĩnh số điện thoại sau cẩn thận đọc lập tức lưu hấu dung dối ra ngón tay đi lên này không phải ta ba số điện thoại di động À, này một lần đến phiên diệp thanh huyên trận tròn mắt lưu trường v ĩ n h số điện thoại di động nàng là có chỉ là đối phương liên hệ phương thức đều tại nàng trước kia điện thoại di động bên trong lần trước cùng phương thần gặp mặt thời điểm nàng đặt tại túi bên trong điện thoại cùng nhau lưu tại cùng hà thi san cộng đồng ở lại nhà bên trong lại bởi vì sau đó bị phương thần mang tới đây ở lại nguyên nhân nàng cũng bởi vậy thất lạc lưu trường v ĩ n h liên hệ phương thức lại bởi vì cấp đối phương đánh qua không ít lần điện thoại nguyên nhân nàng bằng vào trí nhớ bấm dãy số có ai nghĩ được nghe điện thoại kia người lại không phải lưu trường vĩnh hỏi lúc sau mới biết được số điện thoại này là người khác mới làm được rất nhanh diệp thanh huyên liền liên tưởng đến lưu trường vĩnh thay đổi dãy số khả năng nhưng mà hiện giờ lại từ đối phương nữ nhi miệng bên trong biết được là chính mình nhớ lầm dãy số thậm chí không kịp nói cái gì diệp thanh huyên liền nghe được lưu hấu dung tiếp tục nói cuối cùng là năm mươi ba không phải ba mươi năm ta ba hắn vẫn luôn không đổi qua số điện thoại di động hiện tại số điện thoại di động này hắn đã dùng qua rất nhiều năm vẫn luôn buồn rầu vấn đề cởi bỏ diệp thanh huyên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì biết được là chính mình đem số điện thoại nhớ lầm lúc sau nàng trầm mặc gần nửa phút hơn thời gian thẳng đến lưu hấu dung lại một câu khẽ gọi thanh truyền đến lúc sau này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng đem ánh mắt theo trên màn hình điện thoại di động rời chuyển mà nhìn phía trước mặt lưu hấu dung đúng rồi m ở miệng giống như là nghĩ đến cái gì diệp thanh huyên đưa điện thoại để lại một bên bản trang điểm bên trên tại đ ấ y lòng ấp ủ một lát sau lúc này mới hỏi tiếp người mụ mụ nàng về nhà sao ân nghe diệp thanh huyên hỏi tới điểm ấy lưu hấu dung dùng sức điểm xuống đầu đối với chính mình mẫu thân trở về lưu hấu dung tương đương vui vẻ đã về nhà thời gian thật dài kia trước kia trụ ngươi ra cái kia tiểu di đâu tiểu di đã dọn ra ngoài tại mụ mụ còn không có trở về thời điểm liền dọn đi rồi a n ngay nói thật lưu h ấu dung cũng không có bất kỳ cái gì d i ấ u diếm nhưng mà này đó lời nói truyền vào diệp thanh huyên thai bên trong lại làm cho nàng hơi chút biết được đoạn thời gian gần nhất phát sinh qua sự t ì n h xem ra tự từ ngày đó hai người rằng có lúc sau hà thi san cùng ngày liền về đến nhà cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương tại nàng ngủ ở đâu như vậy lâu thời gian cái này sự tình lưu trường vĩnh cũng đã biết được cùng lưu trường vĩnh ở chung được như vậy lâu thời gian đối phương tính tình tính cách hoặc nhiều hoặc ít nàng cũng thăm dò rõ ràng một chút nhìn như rất dễ nói chuyện đối sự tình đều có rất lớn bao dung tâm nhưng trên thực tế lưu trường v ĩ n h là này loại tương đối mang thù loại hình nếu như hà thi san đem nàng vẫn luôn ở nhờ tại nhà nàng bên trong cái này chuyện nói cho đối phương biết kia rất có thể đối phương sẽ bởi vì chính mình giấu giếm mà cảm thấy phẫn nộ mặt khác theo hà thi san trở về gia đình cái này sự tình đến xem hai người chi gian chuyện gì xảy ra nàng cũng không rõ lắm nếu như hai người đã hòa hảo như lúc ban đầu lời nói kia nàng trước mắt này loại tình huống lại nên xử lý như thế nào dù sao lần trước nàng đã nghiệm ra bản thân có thai sự thật có lẽ là biết cái này chuyện nguyên nhân diệp thanh huyên trạng thái tinh thần càng ngày càng hỏng bét trước kia yêu thích hướng mặt bên trên bôi lên các loại đồ trang điểm nàng hiện giờ không dám hướng chính mình mặt bên trên xoa dù là một chút đồ vật trầm mặc không có bất kỳ cái gì lời nói theo nàng miệng bên trong truyền ra lấy trước kia tính cách cao ngạo làm người cảm thấy khó có thể tiếp cận diệp thanh huyên đã chậm rãi biến mất hiện giờ nàng càng giống là nhất danh không biết nên như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh tiểu nữ sinh cái kia có chút do dự mở miệng diệp thanh huyên có rất rõ ràng dừng lại như là không dám nhìn thẳng trước mắt lưu h ấu dung vừa mới coi như không tệ tâm tình nhất thời trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên theo bản năng nắm chặt bàn tay cảm thấy khẩn trương nàng chỉ có thể sử dụng này loại phương thức tới làm dịu chính mình cảm xúc thở ra một hơi diệp thanh huyên tiếp tục hỏi người ba cùng người mụ dạo này thế nào vẫn được c ù nếu như hai bên hai người đã trở về đến ngày xưa bình ổn sinh hoạt bên trong kia nàng hiện giờ tình cảnh cũng liền bắt đầu trở nên lung túng vừa mới được đến lưu trường vĩnh chính xác liên hệ phương thức nàng cũng không có không kịp chờ lại bấm cũng không có ngay từ đầu này loại nghĩ muốn vội vàng tìm được đối phương thương thảo phương thức giải quyết ý nghĩ thậm chí tại này một khắc nàng bắt đầu trở nên có chút do dự không biết chính mình là không nên bấm lưu trường vĩnh d â y số đem chính mình trước mắt tình trạng báo cho cấp đối phương h à t h i san là nàng bạn tốt điểm này là không thể nghi ngờ nếu như không phải tại cùng lưu trường vĩnh kia đoạn ở chung bên trong chậm rãi động không nên c o tâm tư nàng đại khái xuất còn cùng đối phương duy trì một cái đối lập nhau hài hòa hữu nghị nhưng hết thệ đều chỉ là ảo tưởng mà thôi tại nàng cùng lưu trường vĩnh dính l i ễ u quan hệ kia một khắc hai người quan hệ liền lại cũng không trở về được lúc trước nàng đồng dạng có xấu hổ tâm đồng dạng biết chính mình cách làm đã tại trình độ nào đó thật sâu tổn thương qua chính mình kia vị đã từng hào hữu mà lưu hấu dung còn lại là ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn qua lâm vào trầm tư diệp thanh huyền vô cùng không hiểu một lần nữa gặp mặt cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy nhiều lời nói kể ra tương phản diệp thá di như là biến thành người khác đồng dạng thân là tiểu hài tử nàng đương nhiên không có thể phát giác đến v ụ thân cùng mẫu thân kia đã vỡ tan quan hệ dựa theo nàng ấn tượng báo cho đối phương kỳ thật cũng không phải là đáp án chuẩn xác gian phòng theo lưu hấu rung r ộ n g nói rơi xuống trở nên vô cùng an tĩnh bản chương xong chương hai trăm chín mươi mốt có phát giác chương hai trăm chín mươi mốt có phát giác từ trên xe bước xuống vương thuật tình kém chút không có đứng vững cũng may kịp thời dùng tay trèo chống cửa x e n à y mới khiến kém chút ngã nhào trên đất nàng ổn định thân hình lắng lại vài giây đồng hồ lúc sau lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng thẳng người lúc sau cất bước hướng nhà phương hướng đi đến vừa đi vào viện t ử không bao lâu liền nghe được có hài đồng vui cười tiếng vang đối nhà mình nữ nhi tiếng cười vương thuật tình có chút lạ lẫm thậm chí là dừng bước lại cẩn thận nghe một lúc sau mới ý thức tới là chính mình hài tử chỉ là tại cái này đoạn thời gian phòng bên ngoài nghe được nữ nhi như thế vui vẻ tiếng cười làm nàng cảm thấy có chút không quá thích ứng chờ đến gần vừa nhìn lúc này mới phát hiện nhà bên trong đến rồi mấy tên chưa thấy qua tiểu hài mà nữ nhi sở dĩ sẽ cười ra tiếng còn lại là chính tại cùng nhất danh tuổi tắc cùng nàng tương tự nữ hài vui cười chơi đùa vương thuật tình trong lúc nhất thời quên đi tiếp tục đi tới như là ngây người như vậy dừng lưu tại tại chỗ chỉ là xa xa nhìn qua nàng đã thật lâu chưa từng thấy nữ nhi như vậy vui vẻ từ lúc đối phương ghi việc lúc sau liền rất ít lộ ra tươi cười có lẽ cùng trưởng thành trên đường khuyết thiếu phụ thân làm bạn có nguyên nhân rất lớn trong lúc nhất thời nhìn thấy giống nữ nhi gia đình bình thường như vậy thoải mái cười to nàng ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái mà bên kia phương hân nhiễm còn lại là tại thở hồn hển mấy cái sau đ ừ n g đuổi theo thi kỳ kỳ hành vi thân thể hơi hơi về phía trước nghiêng hai tay chống đỡ lấy chính mình đầu gối k h ô n g người một bộ bị mệnh muốn chết rồi bộ dáng không chờ nàng mở miệng hông ngừng ánh mắt dư quang lại thấy được cách đó không xa mẫu thân đầu tiên là phát một hồi ngốc lập tức tương đương nụ cười sán lạn xuất hiện tại nàng mặt bên trên mũ mũ. như vậy hô một câu lập tức như là quên đi vừa mới đuổi theo lúc sinh ra cảm giác mệt mỏi vội vội vàng vàng hướng vương thuật tình vị trí chạy chạy tới mặc dù thoạt nhìn tùy tiện tựa hồ đối với hết t h ể sự vật đều không thế nào để bụng nhưng vương hân nhiễm cũng không có không chú trọng chi tiết biết được mẫu thân vừa mới kiểm tra xong thân thể trở về nàng không có làm ra nào tới ôm cử động mà là chạy chậm đi tới đối phương trước mặt tại khoảng cách mâu thân còn thừa lại hai ba bước khoảng cách thời điểm ngừng lại há miệng nhỏ thở hào hẹn thế nào thân thể khá hơn chút nào không nữ nhi mặt bên trên lộ ra một tia lo lắng mà xem tại mắt bên trong vương thuật t ì n h còn lại là tại cảm thấy tâm ấm lúc sau khẽ gật đầu một cái đồng thời đáp lại một tiếng ân không cái gì vấn đề quá tốt rồi mẫu thân thân thể luôn luôn chẳng ra sao cả này một điểm phương hân nhiễm đồng dạng hết sức rõ ràng tuy nói trước kia phương thần lúc ở nhà nàng tiểu di cũng sẽ cùng ca ca tranh đấu nghĩ muốn ganh đua cao thấp bởi vậy tới đoạt được phụ thân nhìn chăm chú nhưng mà đi qua này đoạn thời gian ở chung bị ca ca dạy dỗ nàng tựa hồ trong lúc vô tình thay đổi rất nhiều đồng dạng thở nhỏ liền bị mẫu thân nuôi lớn nàng cùng chính mình ca ca phương văn thành đồng dạng đối với mẫu thân đều có một phần phá lệ không muốn xa rời bởi vậy nghe được mẫu thân thân thể có chuyển biến tốt lúc sau lúc này mới cảm thấy phát ra từ nội tâm vui vẻ d ơ tay lên nhẹ vỗ về nữ nhi cái chán mẫu thân một cử động kia làm tuổi nhỏ phương hân nhiễm cảm thấy tương đương thoải mái dễ chịu híp mắt hưởng thụ một lát sau lúc này mới giống như là nghĩ đến cái gì đem mẫu thân đặt tại trên c h á n mình tay nắm giữ ở trong tay giống như là muốn giới thiệu chính mình hảo bằng hữu như vậy dùng tương đối nhiệt tình n g ự a khí hướng đối phương nói nàng gọi thi kỳ kỳ hôm nay đặc biệt tới chúng ta nhà chơi là ngươi trường học đồng học sao không là, là ca ca bằng hữu nhà lầu bên trên ở hàng xóm nữ nhi trả lời làm vương thuật tình trong lúc nhất thời không kịp phản ứng cẩn thận tại trong lòng lại đọc một lần lúc sau lúc này mới sợi rõ ràng cả hai quan hệ liên quan tới chính mình nhà nhi tử tân giao đến bằng hưu vương thuật tình đảo là có chút ấn tượng tự nghỉ hè bắt đầu kia đoạn thời gian đầu tiên là nhi tử không có việc gì hơn nửa ngày không trở về nhà lập tức lại không biết vì cái gì mang theo nội mội vừa đi ra ngoài chính là hơn nửa ngày thời gian sợ hai người đi tương đối nguy hiểm địa phương cũng là tại nàng truy vấn hạ lúc này mới theo nhi tử phương văn thành miệng bên trong biết được hắn tân giao bằng hữu tin tức đối với cái này vương thuật tình là nắm giữ thái độ ủng hộ theo lúc còn rất nhỏ bắt đầu nhà mình hài tử liền tỏ ra so cùng lứa tuổi người nhà hài tử trưởng thành sớm một ít ở trường học cũng không có quan hệ gì tương đối tốt đồng học cũng chưa từng thấy đối phương đợi qua bạn tốt tới nhà bên trong làm khách hiện giờ nhi tử có hảo hữu nàng tất nhiên sẽ không phản đối bởi vậy kế tiếp kia đoạn thời gian cũng liền n g ầ m đồng ý đối phương cả ngày mang theo nội mội, mội chạy lung tung nghe được nữ nhi giải thích lúc sau nàng lúc này mới con mắt nhìn hướng có chút câu thúc thi kỳ kỳ có lẽ là có chút khẩn trương hay là có chút sợ người lạ nguyên nhân đối với về nhà vương thuật t ì n h thi kỳ kỳ khẽ động cũng không dám loạt động tựa như là một pho tượng đá bình thường ngây người tại chỗ hai chân trụm lại có điểm giống là phạm sai lầm sau bị lao sư phạt đứng học sinh phát giác đến trước mắt này hải tử quá mức khẩn trương vương thuật tình đảo cũng không bày ra cái gì không hợp thói thường giá đỡ tương phản cất bước hướng đối phương đi tới g i ắ t đối phương tay sau vô cùng ôn nhu chào hỏi một tiếng có lẽ là này loại thái độ làm cho thi kỳ kỳ cảm thấy đối phương không phải khó như vậy lấy ở chung sau đó vài câu trò chuyện lúc sau quan hệ đảo cũng trở nên hòa hợp không ít đi tại phía trước hai hải tử theo sau lưng ba người cứ như vậy hướng phòng bên trong đi tới trên đường phương hân nhiễm nói cho nhà mình mẫu thân ca ca bằng hữu cũng tới nhà bên trong còn có đối phương tỉ tỉ cũng đi theo tới nghe được này đó vương thuật tình đạo không như thế nào để ý thẳng đến nàng nghe được nhà mình nữ nhi nói diệp thanh huyên lôi kéo nhi t ử bằng hữu tỉ tỉ sau khi trở về phòng lúc này mới cảm nhận được nghi hoặc đối với diệp thanh huyên tính tình nàng còn là tương đối quen thuộc theo lý thuyết cái kia trời sinh tính có chút l á n h đạo nữ nhân quả quyết sẽ không đối lần đầu gặp gỡ hài đồng có như thế hiền lành tâm tư nhớ kỹ phương thần căn dặn nàng nháy mắt bên trong ý thức được cái gì sợ diệp thanh huyên lại khô ra cái gì chuyện xấu nàng tại ngây người một lát sau bỏ xuống đi theo phía sau hai người hài đồng bước nhanh hướng cầu thang vị trí đi tới vội vã đi tới diệp thanh huyên gian phòng cửa nay một lần nàng cũng không có lựa chọn gõ cửa ngược lại là trực tiếp đẩy cửa tiến vào chính đương nàng nghĩ muốn mở miệng nói cái gì thời điểm phòng bên trong hình ảnh lại ánh vào nàng mắt bên trong vẫn luôn chưa từng mở ra tv mở ra nhất danh lạ lẫm nữ h à i ngồi tại tv ngay phía trước vị trí quan sát tay biên đặt vào không ít ăn ngon cầm tiểu bánh gà tổ nữ hải chính duy trì nhấm nuốt cử động nghe được mở cửa hướng đông sau thuận thế đem ánh mắt bắn ra đi qua càng làm cho vương thuật tỉnh cảm thấy kinh ngạc lúc luôn luôn đối ti vi đều không có bất kỳ cái gì hứng thú diệp thanh h u y ề n thế nhưng cũng phá lệ ngồi tại đối phương bên người như là yên lặng tại này loại trong không khí bình thường đối với đột nhiên xâm nhập vương thuật tỉnh cũng ném đi qua tràn đầy ánh mắt nghi hoặc gian phòng yên tĩnh trở lại ngoại trừ ti vi ngoại phóng phát ra thanh âm Ba người tựa người n h ư là bị hóa đá đ ồ n g dạng duy t r ì từng n g ư ờ i động tác a i cũng không có không t r ư ớ c t i ê n h o ạ tụy động. b chương xong. c h ư ơ n g 292, t i ể u t h y c h ư ơ n g 292, t i ể u tụy nay phần căng thẳng cuối cùng từ diệp thanh huyên sở đánh vỡ biết được đối phương đi một chuyến bệnh viện nàng giống như là có chút quan hệ lại giống là không chút nào để ý như vậy nhẹ giọng hỏi một câu như thế nào thân thể khá hơn chút không có mà trùng hợp là câu này d â u ria dò hỏi lại làm cho vương thuật tình cảm thấy không giống nhau lắm cảm nhận mặc dù đối phương hỏi cùng vừa mới nữ nhi không sai biệt lắm d o hỏi nhưng là đối phương thế nhưng là diệp thanh huyên chính mình trượng phu danh nghĩa thượng thế tử hai người quan hệ vốn cũng không tính hòa hợp vừa mới gặp mặt lúc thậm chí một lần động thủ ngay từ đầu vương thuật tình đối diệp thanh huyên cũng không có cái gì quá hảo ấn tượng nàng cũng vẫn cho rằng chính là bởi vì có sự tồn tại của đối phương nàng trượng phu mới có thể vẫn luôn không chú trọng chính mình đố kỵ lại hoặc là bất mãn nói tóm lại nàng đối diệp thanh huyên vừa mới bắt đầu thái độ vô cùng lãnh đạo nhưng ngoài ý muốn chính là theo này đoạn thời gian ở chung hai người chi gian này loại dương cung bạt kiếm không khí chậm rãi bị từng chút từng chút thay đổi theo vừa mới bắt đầu liền thấy đối phương đều không muốn nhìn thấy cho tới bây giờ ngẫu nhiên nàng sẽ đi tìm diệp thanh huyên tâm sự dứt bỏ đối diệp thanh huyên đã từng thành kiến vương thuật tình thế nhưng phát hiện hai người nói theo một cách khác rất là hợp không phải nàng cũng sẽ không đặc biệt cấp diệp thanh huyên cung cấp điện thoại thậm chí giúp đối phương giấu diếm nàng đã có thai tin tức nếu như là hai người mới vừa quen thời điểm khi biết diệp thanh huyên mang thai kia một khắc nàng tất nhiên sẽ đem tin tức này báo cho cấp phương thần nhưng hôm nay nàng lại lựa chọn giấu diếm xuống tới cho tới bây giờ phương thần dò hỏi nàng diệp thanh huyên tình hình gần đ â y lúc nàng đều không có lựa chọn mở miệng lộ ra hai người đã trong lúc vô tình và cởi xuống đến không phải đối phương tình cảnh cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thong thả tự đắc làm đẩy cửa ra sau nghe được diệp thanh huyên câu này tiếng hỏi vương thuật tình không biết vì cái gì bỗng nhiên có chút cảm động từ lúc sinh s o n g hải tử sau nàng thân thể liền có một ít nói lớn không lớn nói tiểu vấn đề không nhỏ nhưng phương thần đối với cái này lại lại đến đều không coi trọng qua ngay cả đi bệnh viện kiểm tra loại hình hành trình đều cần nàng chính mình kinh nghiệm bản thân thân hành có lẽ là quá lâu không có đạt được qua này loại quan tâm nàng trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào đối phương mà đi cùng lưu hấu dung xem t v diệp thanh huyên tại đợi đã lâu lúc sau chậm chạp chưa thể được đến vương thuật tính đáp lại nghĩ lầm thân thể đối phương có cái gì tương đối lớn vấn đề lông mày cũng bởi vậy hơi khóa chặt xảy ra chuyện gì có phải hay không bác sĩ cùng ngươi nói chút cái gì không có vậy là tốt rồi làm ta sợ kêu to một tiếng như là nhẹ nhàng thở ra bình thường diệp thanh huyên đợi đã lâu lúc sau lúc này mới được đến vương thuật tỉnh trả lời sau đó giật giật bên người ngồi lưu hữu dung như là giới thiệu bằng hữu bình thường chỉ chỉ đứng tại cửa ra vào vương thuật tỉnh nàng chính là phương hân n h i ễ mụ m mụ phương a di hảo ân ngươi hảo lưu hấu dung đảo không cái gì không quá lễ phép địa phương nghe được diệp thanh huyên giới thiệu lúc sau mở miệng chính là lên tiếng chào hỏi lập tức lộ ra một bộ đại đại tươi cười gương mặt đồng thời còn cắn một cái tay bên trong tiểu bánh gà tổ lập tức diệp thanh huyên lại hỏi thăm một ít liên quan tới nàng thân thể thượng vấn đề hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm vài câu lúc sau liền dừng lại đối thoại bất chi bất giác bên trong vương thuật tình cũng ngồi xuống hai người bên người trước mặt t v màn hình tại phát hình hình ảnh mà một bên lưu hầu dung cùng diệp thanh huyên đều giống như bị hấp dẫn con mắt ánh sáng không nhúc nhích nhìn về màn hình nàng tâm tư lại vô luận như thế nào đều tập trung không đến mặt bên trên đi tương phản hơi nghi hoặc một chút nàng liên tiếp quay đầu nhìn lại nhìn qua ngồi tại nhất cạnh ngoài diệp thanh huyên nhìn qua đối phương này ở bức cùng hài đồng cũng có thể ở chung rất là vui sướng cảnh tượng nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được đối phương cũng không có chính mình suy nghĩ như vậy hồng bét như vậy phương thần lại vì sao đối nàng có phá lệ chán ghét cảm giác phương thần không thích diệp thanh huyên nay một điểm nàng sớm tại đối phương và ở chính mình ra sau cũng đã phát hiện ra tới mà phương thần vì sao đối diệp thanh huyên có như thế cự đại thành kiến trùng hợp cũng là nàng sở chỗ không rõ ký ức hiện ra tới trước đây không lâu diệp thanh huyên từng hướng nàng đ ể cập qua sự tình một lần nữa xuất hiện tại nàng đầu góc bên trong lúc ấy diệp thanh huyên một mặt đứng đắn hướng nàng do hỏi vì cái gì phương thần xung quanh đều là không có mặt khác nữ tính thời điểm ngay từ đầu nàng cũng không có coi ra gì nhưng theo thời gian trôi qua thường xuyên không rảnh rỗi thời điểm nàng cũng sẽ một người chính mình suy nghĩ trượng phu phương thần xác thực không cái gì khác người hành vi ngay cả vẫn luôn đi theo hắn thư ký cũng là nam tính mà không phải nữ tính từ lúc diệp thanh huyên lần trước hướng nàng nhắc qua cái này sự thỉnh lúc sau cũng đã bất chi bất giác bên trong tại nàng tâm lý t r ô n giấu xuống một viên hoài nghi hạt giống mà tại này đó ngay bên trong hạt giống này chậm rãi sống càng nảy m ầ m hiện giờ nàng cũng bắt đầu có sở hoài nghi chờ s á c trời nhanh muốn đêm đen tới thời điểm tự mình tại nhà hà thi san lúc này mới chờ được hà i tử nhóm trở về tựa hồ là chơi có chút lâu hàn hân đã sớm tan tầm tại nhà nàng bên trong đợi có đoạn thời gian thấy nhà mình hà tử an toàn trở về lúc sau lúc này mới nắm thi kỳ kỳ tay cáo biệt ra cửa sau lên lầu trở về chính mình ra bên trong theo hàn hân mẫu nữ rời đi nhà bên trong chỉ còn lại có hà thi san cùng chính mình một đôi nhi nữ tới gần trời tối lo lắng hải t ử nhóm đói bụng nàng mở miệng hỏi tưởng ăn chút gì được đến đáp án lại làm cho người có chút ra ngoài ý định luôn luôn tương đối tham ăn lưu hấu dung lại hiếm thấy nói ra không đói bụng nói từ cái này khiến hà thi san trong lúc nhất thời không có thể k i ị m phản ứng sau đó dò hỏi hạ này mới biết được đi bằng hữu nhà chơi thời điểm lưu hấu dung tỷ đ ệ hai người đã ăn xong rồi cơm tối hiện giờ trong bụng của bọn hắn dù là một chút xíu đồ ăn đều không có cách nào đang chứa được đi điều này cũng làm cho hà thi san b ấ t đi chút chuyện chính mình hơi chút làm điểm đồ ăn thấu hợp một chút hai tử nhóm còn lại là về đến phòng thừa dịp này một hồi thời gian đem xong hưu không làm xong bài tập viết xong l i ê n như vậy quá ước chừng nửa giờ đầu thời gian lúc sau phòng cửa một lần nữa truyền tới mở vang động lưu trường vĩnh hiếm thấy về nhà hơi sớm tựa hồ còn xách theo không ít đồ vật chờ hà thi san tiến lên trước xem xét sau mới ý thức tới trượng phu sách theo chính là cấp hải tử nhóm mua trang phục mùa thu ý thức được này một điểm sau hà thi san liền t r ư ớ c vãng hải tử gian phòng làm tỷ đệ hai người ra tới thử quần áo một chút chờ thử xong quần áo cảm giác thực thích hợp thân lúc sau cầm quần áo mới đi rửa sạch một chút theo hà thi san rời đi lưu trường vĩnh nhìn xuyên về quần áo cũ lưu ấu dung chính tại nói áo ngắn tay mặc trên người nàng như là bỗng nhiên ý thức được cái gì ngừng lại ngầng đầu nhìn về trước mặt lưu trường vĩnh mở miệng nói một câu đúng rồi ba hôm nay ta nhìn thấy diệp t h a di chưa từng nghĩ sẽ theo nữ nhi miệng bên trong nghe được tin tức liên quan tới diệp thanh huyền lưu trường v ĩ n h rõ ràng có thể nhìn ra được có chút ngoài ý m u ố n không chờ hắn mở miệng do hỏi lưu hấu dung liền nói tiếp ngay tại phương văn thành nhà bên trong nhìn thấy nàng bây giờ trở nên thật là tiểu tụy a hai từ nhóm tổng l à ưa thích nói ngoa rõ ràng chỉ là không có bất luận cái gì trang dung tân trang mà thôi tại nàng miệng bên trong lại cùng tiểu tụy hai chữ dính vào một bên Bản chương xong. Chương 293, hiểu rõ nàng gần hiểu 293, rõ đây theo ì n hình. Chương 293, hiểu rõ nàng gần đây tình hình. h nàng gần 293, rõ đây t nhà mình nữ nhi miệng bên trong đạt được liên quan tới diệp thanh huyên tung tích phương văn thành này một người danh làm lưu trường v ĩ n h cảm thấy quen thuộc suy nghĩ có một hồi thời gian mới ý thức tới là thường xuyên đến nhà mình tìm nhi t ử chơi đùa cái kia tiểu nam hải hắn còn nhớ rõ thường xuyên đi theo đối phương phía sau cái kia tiểu nữ sinh hình như là gọi là phương h ân nhiễm họ phương huynh mội tính cách ít nhiều có chút kỳ quái mặc dù chỉ là gặp qua một hai lần mặt nhưng lưu trường vĩnh đối kia đôi huynh mội ấn tượng còn tính là tương đối sâu khắc nghe được nữ nhi nói lên diệp thanh huynh ở tại đối phương nhà bên trong cái này khiến lưu trường vĩnh cảm nhận được n g h i hoặc vốn nên kéo không thượng cái gì quan hệ người vì cái gì sẽ ở tại cùng một địa phương chính đương hắn có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm lưu trường vĩnh đột nhiên ý thức được cái gì m ở miệng nhỏ r ộ n g mặc niệm nhi tử h à o hữu tên họ phương văn thành họ phương cũng ít khi thấy rất dễ dàng liền liên tưởng đến trước đây không lâu theo hà thi san miệng bên trong nghe hỏi đến tên họ phương thần cẩn thận tính ra đối phương niên kỷ hẳn là cùng chính mình không kém nhiều mà phương văn thành niên kỷ lại cùng nhà mình nhi tử kém không nhiều lắm này đối huynh m g ụ y là phương thần hài tử đảo cũng không phải cỡ nào khó có thể tiếp nhận huống chi có thể cùng diệp thanh huyên dính liễu quan hệ liền vẹn vẹn chỉ này một điểm liền có thể phát giác đến trong đó m ở ám lưu trường vĩnh nghĩ đến này một điểm lông mày không tự chủ nhữ lại nặng nề thở ra một hơi sau này mới một lần nữa đem ánh mắt tập trung vào nhà mình nữ nhi trên người làm sơ suy nghĩ lúc sau bắt đầu hỏi đến vậy ngươi và nàng đều nói chút cái gì bắt hắn lại cho ta thật nhiều thật nhiều ăn sau đó còn cùng nhau nhìn t v hàn huyên này phải không trừ cái đó ra đâu không có lưu hầu dung rất là thành thật nàng tuyệt không phải này loại yêu thích hồ biên loạn tạo hải tử như thế xem r a diệp thanh huyên cũng không có hướng hải tử lộ ra quá nhiều tin tức ra ngoài hiếu kỳ nguyên nhân cân nhắc đến phương thần cùng diệp thanh huyên tiềm ẩn quan hệ lưu t r ư ờ n g vĩnh tại t r ầ mặc m qua đi lại hỏi ra chính mình tương đối để ý điểm dựa theo ngươi như vậy nói nàng ở tại phương văn thành nhà nàng sẽ không là kia hai hải tử mụ mụ đi cái kia ngược lại là không phải lưu hấu dung nhớ tới tại đối phương nhà lúc nghe nói ngay từ đầu nàng cũng là như vậy hoài nghi tới diệp thanh huyên nhưng khi lấy được đáp án lúc sau lúc này mới ý thức được vừa mới bắt đầu ý nghĩ là cỡ nào vô tri ngẩng đầu lên lúc sau m ặ t hướng lưu trường lĩnh nhỏ giọng nói phương văn thành cùng phương hân nhiễm mụ mụ là đĩnh hiền lành một người mặc dù thoạt nhìn thân thể không tốt lắm dáng vẻ bất quá ta cùng s ư ơ n g văn hai người bọn họ đi thời điểm đối ba người chúng ta đặc biệt tốt nói cách khác diệp thanh huyên không là hai người bọn họ mụ kia nàng trụ nhân ra làm cái gì ta đây cũng không rõ ràng bất quá ta đã đem ngươi số di động nói cho diệp a di đến lúc đó nàng gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ngươi tự mình hỏi một chút chẳng phải sẽ biết điện thoại ân nghe được phụ thân đối điểm ấy không biết chút nào lưu hấu dung lập tức giải thích cho đối phương hôm nay đi phương hân nhiễm các nàng ra chơi thời điểm nguyên bản chính tính toán đi phòng nàng ai biết lên lầu thời điểm gặp diệp tha di nàng kéo ta vào phòng nàng lúc sau đi lên liền lấy ra cái điện thoại hỏi ta ngươi số điện thoại như thế nào đánh không thông chờ ta thấy được nàng tồn rẽ số lúc sau mới phát hiện có một chữ số nhớ lầm cho nên mới đều là đánh sai điện thoại hai từ tự thuật ít nhiều có chút không phải như vậy rõ ràng nhưng lưu trường vĩnh còn có thể nghe hiểu được đại khái uy tứ theo nhà mình nữ nhi miệng bên trong biết được tại diệp thanh huyên rời đi sau kia đoạn thời gian bên trong đối phương đã từng cho chính mình đánh qua không ít điện thoại ý đồ thành lập liên hệ nhưng bởi vì số điện thoại nhớ là nguyên nhân bởi vậy vẫn luôn không có thể cùng chính mình liên hệ với mà lần này ngoài ý muốn gặp mặt nữ nhi đem chính mình chính xác số điện thoại báo cho đối phương nói cách khác qua không được bao lâu chính mình liền có thể tiếp vào diệp thanh huyên gọi điện thoại tới ý thức được này một điểm kia nháy mắt bên trong lưu trường vĩnh đ ỗ n g nhiên có loại không quá muốn cùng đối phương giao lưu tâm tư từ khi diệp thanh huyên biến mất một ngày kia trở đi hắn đã từng nhiều lần tưởng muốn liên lạc với đến đối phương cùng nàng hảo hảo giao lưu một phen nhưng thời gian lâu rồi này phần tâm tư cũng bị hắn chậm rãi q u y ế lãng theo này đoạn thời gian vượt qua hắn thậm chí đã bắt đầu đ ế m thử quên mất cùng diệp thanh huyên ở chung ký ức so sánh với yên lặng tại đã từng phát sinh qua sự tình trí nhớ bên trong hắn càng muốn nhiều hơn chú ý tương lai đoạn thời gian gần nhất hắn cùng hà vân x a n h quan hệ đã được đến rất lớn cải thiện vốn dĩ bởi vì diệp thanh huyền kia sự kiện sau đã chơi cứng hai người xem như h ò a hảo trở lại hiện giờ biến mất một đoạn thời gian nàng muốn một lần nữa liên hệ với chính mình lưu t r ư ờ n g vĩnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng đối phương tiến hành câu thông để ý nhiều hơn muốn cân nhắc sự tình cũng đem càng nhiều lưu t r ư ờ n g vĩnh trầm mặc không biết vì cái gì lại có chút không hiểu cảm giác buồn b ự c nhưng này loại cảm giác cũng không có kéo dài quá lâu thời gian chính đương hắn dự định hỏi một chút nữ nhi xế chiều hôm nay nàng cùng diệp thanh huyên ở trung chi t i ế t lúc nguyên bản t r ư ớ c vãng phòng vệ sinh hà thi san bắn ra nửa người hướng đang nói thì thầm cha con hai người phương hướng hô h ả o hấu dung ngươi trước chuẩn bị một chút lập tức nước nóng liền muốn đốt được rồi hảo mẫu thân thanh âm đem lưu hấu dung chú ý lực hấp dẫn có lẽ là vừa mới phòng bên ngoài cha con hai người tiếng đàm luận đưa tới phòng vệ sinh bên trong hà thi san chú ý lực dừng lại một lát sau nàng ánh mắt tại hai người trên người dò xét một phen mở miệng dùng hơi cảm thấy hứng thú âm đ i ệ u hỏi hai người các ngươi vừa mới đang nói cái gì ta cùng ba ba nói lưu hấu dung vừa định trả lời chỉ là lời nói còn không c ó theo hắn miệng bên trong truyền ra liền bị phụ thân một cái che miệng lại bất thình lình cử động làm nàng không có chút nào đề phòng bị che miệng nàng nói không ra bất kỳ lời nói đến chỉ có thể phát ra ô ô ô tiếng vang như vậy cử động rơi vào hà thi san mắt bên trong vốn di chỉ là thuận miệng hỏi một chút nàng lập tức có chút n gây người đợi nàng nhìn về tre nữ nhi miệng lưu trường vĩnh lúc trông thấy lại là đối phương một mặt ra vẻ bộ dáng thoải mái không nói gì thuận miệng như vậy nhấc lên giống như là muốn bỏ qua vừa mới nói chuyện lưu trường vĩnh tiếp tục liền giải thích cho đối phương nói chính là hàn huyên trò chuyện buổi chiều các nàng đều đã làm gì đúng rồi một hồi ngươi mang theo h ấu dung một khối tắm rửa ta mang theo sương văn cùng nhau tắm hôm nay ngủ sớm một chút ngày mai hai người bọn họ còn muốn đi đi học đừng đến lúc đó nghỉ ngơi không đến buổi sáng lại nằm ì được thôi dạng này lý do thoái thắc đến không gây nên hà thi san hoài nghi chỉ là t r ầ mặc m một lát sau liền một lần nữa tiến vào phòng vệ sinh nội bộ vốn dĩ nhanh muốn lộ tẩy hai người tại lưu trường vĩnh như vậy một đoạn hời hợt lời nói bên trong kết thúc thấy hà thi san lần nữa tiến vào phòng vệ sinh bên trong sau lưu trường vĩnh lúc này mới theo bản năng thở ra một hơi tới chỉ là bên người nữ nhi bị che miệng sau Phát ra ô ô ô vang động cọ rửa làm hắn lấy lại tinh thần kịp phản ứng sau lúc này mới bung lỏng ra che miệng của đối phương mà trùng hoạch tự do lưu hấu dung còn lại là tham lam thu lấy không khí một bộ bị nín hỏng bộ dáng bản chương xong chương 294, để ý địa phương chương 294, để ý địa phương kém chút nghẹn chết ta rồi đối với phụ thân này loại che chính mình miệng không để cho chính mình tiến hành hô hấp cử động lưu hấu dung một bộ hết sức tức giận bộ dáng tại nói ra câu này lời nói sau nàng miệng bên trong liền như là nhẫn nhịn một cỗ khí đồng dạng cấp tốc khiến cho gương mặt p h ồ n g lên chỉ là nàng chưa kịp tức giận phụ thân lời nói âm liền xông vào nàng thai bên trong ngươi về sau tại mụ mụ trước mặt đừng để cập diệp t h a di sự tình ân như là hữu lực không sử dụng ra được bình thường nguyên bản có chút oán khí lưu hấu dung còn không có lên tiếng liền nghe được một câu như vậy làm nàng lý giải không thể lời nói một giây sau liền lệch ra cái đầu nhìn về trước mặt phụ thân tỏ ra rất là nghi hoặc vì cái gì mụ mụ cùng diệp tha di kỳ thật thật lâu trước đó liền đã nhận thức chỉ là hiện tại quan hệ trở nên không phải như vậy hảo ngươi tại nàng trước mặt để diệp tha di lời nói ngươi mụ mụ nghe được sẽ không vui vẻ là thế này phải không còn tính là tương đối tốt lựa gạt lưu h ấu dung cũng không có quá mức nghi hoặc nghe nói phụ thân này phiên lý do thoái thác lúc sau cũng là tin là thật rất là nghiêm túc b ả n khởi khuôn mặt nhỏ cứ như vậy nghĩ một lát chi rồi nói ra tốt ta ta đã biết hành vậy ngươi về trước phòng đi nghe được nữ nhi câu này sau khi trả lời lưu t r ư ờ n g vĩnh đưa tay vô vô hải từ phía sau lưng thúc giục đối phương nhanh lên trở về phòng cầm một hồi sau khi tắm xong muốn đổi tắm giặt quần áo cứ như vậy đưa mắt nhìn nhà mình nữ nhi rời đi về đến phòng bên trong theo nữ nhi rời đi chỉ còn lại có hắn chính mình dừng lại tại chỗ chỉ là này phần an bình cũng không kéo dài quá lâu bên trái truyền đến nhìn chăm chú làm lưu t r ư ờ n g vĩnh không thể không ném đi qua ánh mắt khi thấy nhi tử lưu sương văn chính tại nhìn chính mình sau ở vào nghi hoặc hỏi đối phương một câu làm sao vậy cũng không có lập tức trả lời phụ thân dò hỏi lưu sương văn tiếp tục trầm mặc một hồi lập tức lúc này mới lên tiếng nói tựa hồ là tưởng hỏi chút gì mở to miệng tưởng còn muốn hỏi thế nhưng là lời nói tựa như là không có cách nào nói ra như vậy d ừ n g ở miệng bên cạnh cuối cùng vẫn nuốt trở vào miệng một lần nữa nhắm lại lưu sương văn lại ngừng ba bốn giây lập tức mới khẽ lắc đầu không cái gì nói xong câu đó lúc sau hắn liền có chút kỳ quái trở lại trở về trong phòng của mình lưu lại lưu trường vĩnh một người đứng tại chỗ tựa như là vừa vặn xem nữ nhi trở về phòng gian như vậy đưa mắt nhìn nhà mình nhi tử trở lại trở vào phòng nhà mình nhi tử đối lập nhau thành thục một ít n à y một điểm lưu trường vĩnh là hết sức rõ ràng có chính mình ý nghĩ cùng dự định hắn vừa mới tựa hồ là tưởng nói với tự mình chút cái gì nhưng là cuối cùng cũng không có mở miệng song h ư u đã vượt qua theo sang s ớ m đến thứ hai cũng lặng lẽ đến sáng sớm hà thi san liền rời giường chuẩn bị bữa sáng đầu tiên là như thường lệ đi hải t ử nhóm gian phòng gọi hai tỷ đệ rời giường g i à n dò làm hai người đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn cơm lập tức liền đem làm tốt bữa sáng bưng lên bàn lưu t r ư ờ n g vĩnh phá lệ không có sớm liền rời đi ngược lại tại nhà bên trong ăn khởi điểm tâm khó được một nhà người tề tụ một bàn hình ảnh như vậy cũng ít khi thấy cảnh tượng như vậy xem tại mắt bên trong làm hà thi san tâm tình vui vẻ không ít chờ điểm tâm ăn xong lúc sau lưu t r ư ờ n g vĩnh dứt khoát đề nghị lái xe đưa hải tử nhóm đi trường học gõ cửa tiếng động tại đám người bên thai văng lên chờ lưu sương văn đem cửa phòng mở ra đứng tại phòng bên ngoài hàn hệ m â u nữ đã chuẩn bị sẵn sàng thay xong giày sau lưu t r ư ờ n g vĩnh xuất chức rời khỏi cửa nhà thẳng đến đỗ xe vị trí chờ đem xe chạy ra khỏi tới sau liền làm ba hải tử ngồi ở hàng sau vị trí đồng thời làm hàn hân cũng lên xe thuận đường mang đối phương đ o ạ n đường ngay từ đầu hàn hân không nghĩ đáp ứng nhưng tại lưu trường vĩnh kia hơi có vẻ cường ngạnh trên thái độ cuối cùng vẫn lựa chọn chịu thua ngồi ở vị trí kế bên tài xế cỗ xe khởi động hướng hải t ử nhóm đi học con đường bên trên chạy trong lúc lưu trường vĩnh cùng hàn hân cũng không có quá nhiều ngôn ngữ thượng giao lưu từ lúc lần trước đối phương thản lộ lúc sau quan hệ giữa bọn họ tựa như có lẽ đã không trở về được đã từng này loại hòa hợp không khí giống như là có chút xấu hổ bình thường so sánh với hàng sau vị trí lưu hấu dung cùng thi kỳ kỳ nhiệt liệt thảo luận hàng phía trước lưu trường vĩnh cùng hàn hân còn lại là không nói một lời như vậy không khí vẫn luôn kéo dài đến hàn hân xuống xe thẳng đến đối phương đẩy cửa xe ra rời đi sau lúc này mới cùng lưu trường vĩnh chào hỏi một tiếng mà nghe được đối phương tiếng chào hỏi sau lưu trường vĩnh cũng vẹn vẹn chỉ là gật đầu đáp lại đối phương đưa mắt nhìn hàn hân bóng lưng rời đi biết đối phương hoàn toàn biến mất tại ánh mắt phạm vi bên trong sau hắn lúc này mới lái xe rời đi đến trường học chờ lưu trường vĩnh đem xe dừng hảo sau hàng sau ngồi ba tên hải tử cũng theo thứ tự xuống xe chính đương lưu trường v ĩ n h chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm thanh âm từ phía sau chuyển đến khiến cho hắn dừng bước khương lâm duyệt xuất hiện tại hắn phía sau lưu lão sư ngữ khí bên trong không khó nghe ra kinh hỉ ý vị chờ lưu trường v ĩ n h quay người nhìn lại nhìn thấy vẫn như cũng là kia phó quen thuộc trang phẫn tương đối mộc mạc trang phẫn cùng với kia trương bị kính mắt trói buộc khuôn mặt ý cười thực rõ ràng là có đoạn thời gian không thấy lưu trường vĩnh nàng xem ra đối có thể tại cửa trường học gặp thấy đối phương cảm thấy vui mừng vội vàng tiến lên lên tiếng chào hỏi mà lưu trường vĩnh nghe nói sau cũng là đáp lại đi qua lao sư hảo lưu hấu dung đồng dạng chào hỏi mà khương lâm duyệt còn lại là tâm tình không tệ sờ sờ hài từ đầu đầu tiên là hỏi một câu bài tập có hay không viết xong khi lấy được viết xong hồi đáp sau còn lại là làm ba người bọn hắn mau chút vào trường học thằng đến hài tử nhóm rời đi lúc này mới cùng lưu trường v ĩ n h một chỗ cùng vừa mới không khí rất khác nhau có lẽ là hài tử rời đi làm khương lâm duyệt cảm thấy có chút khẩn trương nhưng có mấy lời lại không thể làm hài tử nhóm mặt nói ra miệng điều này cũng làm cho nàng lâm vào một loại tương đối khó xử cảnh giới xoắn suýt có một hồi lúc này mới cả di mở miệng hỏi hôm nay thời tiết rất không tệ ngang trời xanh mây trắng không khí cũng khương lão sư người muốn nói gì đối với đối phương này loại lung tung tìm chủ đề trò chuyện hành vi lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không định nghe đối phương lại n h ả y đi xuống đánh gây đối phương sau liền nhìn về phía đối phương nhìn qua khương lâm duyệt kia hơi có vẻ khẩn trương thần sắc tiếp tục mở miệng hỏi nếu như không chuyện gì ta liền rời đi trước c h ờ một chút xuất sinh lựa chọn đánh gãy thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh không có ý định tiếp tục cầu thông nàng hiển nhiên có chút gấp ở vào khẩn trương không chỗ sắp đặt tay không biết n ê n phóng ở nơi nào đặt người phía trước y ạch quần áo vải vóc dừng lại ước chừng có ba bốn giây lúc sau lúc này mới tiếp tục mở miệng dò hỏi ta liền muốn biết một chút ấu dung nàng mụ mụ tình hình gần đây các ngươi đánh tính cái gì thời điểm phục h ồ n trước kia ngươi không phải đã nói với ta ly hôn sao trung quy là có chút để ý từ lúc nghe nói hà thi san trở về sau khương lâm duyệt liền càng thêm lưu ý lên tới vẫn luôn không có cơ hội giải cho tới hôm nay trùng hợp gặp phải lưu t r ư ờ n g vĩnh này mới có dò hỏi ý nghĩ theo khương lâm duyệt đã hà thi san đã quay lại ra trang ở lại c h a i n g ư ờ i bọn h ọ hôn nhân q u a n đến hệ chữa được t r ị cũng c h ỉ là c h u y ệ n s ớ m hay Tựa muộn. như l à m u ố n có đ ư ợ c một đ á p án b ì n h t h ư ờ n g n à n g xem ra vô c ù n g l ư u ý n à y m ộ t điểm. Bản chương xong. c h ư ơ n g 295, không chín á c nào cự t u y h ư ơ n g 295, không cách nào cự tuyệt học sinh nhóm ra ra vào vào không thiếu nhi đồng vui cười thanh truyền vào t h a i bên trong nhưng khương lâm duyệt lại như là không bị đến một chút xíu ảnh hưởng như vậy chỉ là yên lặng cùng đợi người trước mặt này đáp lại nàng nghĩ muốn theo lưu trường vĩnh trong miệng đạt được chính mình tưởng nên biết được đáp án liền tính qua thời gian mấy năm khương lâm duyệt cũng vẫn như cũ nhớ rõ lúc trước vừa mới đi vào giáo sư ngành nghề này lúc sở thụ đến đối phương trợ giúp nguyên nhân chính là như thế nàng mới sẽ bắt đầu tôn kính thậm chí ngước nhìn đối phương theo nàng khi đó đứng tại bục giảng bên trên vì học sinh nhóm giảng bài lưu trường vĩnh tựa như lóa mắt như mặt trời làm người chỉ là nhìn liền có thể toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó trước kia khương lâm duyệt muốn trở thành hướng lưu trường vĩnh như vậy giáo sư vì thế nàng không chỉ một lần đi đối phương dạy thụ ban cấp dự tính cũng từ đối phương dạy học phương thức bên trong hấp thụ rất nhiều tri thức có lẽ là có nhất định sùng bái nhân tố ở bên trong rất sớm bắt đầu khương lâm duyệt liền đối với lưu trường vĩnh ôm có nhất định hảo cảm chỉ là lúc kia đối phương gia đình mỹ mãn hôn nhân hạnh phúc bởi vậy này loại cảm tình cũng bị nàng cưỡng chế tính nhận giấu đi cho tới bây giờ cũng không từng hướng người ngoài để lộ ra dù là một tiên một hảo nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là chính mình trong cuộc đời này khách qua đường nhưng theo đi học kỳ bởi vì một lần n g o ạ i ý muốn học sinh tri gian cãi lộn nàng trước vãng đối phương nhà bên trong bài biện cũng là tại kia lần về sau khương lâm duyệt mới biết được lưu trưởng lĩnh đã ly hôn mà chuyện gì xảy ra khiến cho hai người hôn nhân vỡ tan nay một điểm khương lâm duyệt liền không được biết rồi nhưng lúc ấy nàng khi biết này một tin tức kia nháy mắt bên trong không những không có mảy may tiết hận hoặc là thay đối phương thương tâm cảm xúc sinh ra ngược lại có một loại không hiểu may mắn người trung quy là có chút tích kỷ nàng k i ê m một đêm tại thượng xe bước sau nhìn qua lưu trường vĩnh rời xa sân ga càng chạy càng xa thân ảnh khương lâm duyệt không biết khi đó chính mình đến tột cùng là như thế nào tâm cảnh nhưng là có một chút không thể nghi ngờ khi đó nàng một lần nữa sinh ra không nên có ý nghĩ đáng tiếc là bởi vì đối phương đã theo trường học rời đi nguyên nhân hai người duy nhất giống nhau chức nghiệp đặc tính cũng bởi vậy biến mất thiếu hụt cộng đồng chủ đề cũng dẫn đến hai người tiếp xúc thời gian càng ngày càng ít tuy nói kế tiếp một hệ liệt sự tình phát sinh kéo gần lại hai người giữa lẫn nhau khoảng cách nhưng từ đầu đến cuối đều giống như có lấp kín bức tường vô hình che chắn tại hai người trước mặt càng là tại nói láo bị nhìn thấu lúc sau nay loại quan hệ càng thêm xa cách lên tới hiện giờ gặp lại đối phương khương lâm duyệt đã không có cách nào hướng ngay từ đầu giả bộ như vậy ra đ i ể m nhiên như không có việc gì dáng vẻ cùng đối phương trò chuyện dăm ba câu chi g i à n tưởng nên biết được cũng nhiều hơn là liên quan tới đối phương sự t ì n h trung quy là nghĩ muốn thử một chút khi biết hà thi san đã về đến nhà bên trong lúc sau khương lâm duyệt tâm tình nói thật ra có chút hỏng bét nhưng như vậy tình huống cũng không có kéo dài quá lâu dù sao cũng là thân vì lao sư ban cấp bên trong còn có cái này đối phương nhà hai người h ả i tử khương lâm duyệt không muốn để cho việc tư thành vì chính mình giảng bài đường bên trên bàn đạp bởi vậy nàng lựa chọn tận lực sơ sẩy thậm chí là dùng bận rộn tới tê liệt chính mình nguyên lai tưởng rằng về sau nhìn thấy lưu trường vĩnh cơ hội xa vời hai người hẳn là cũng sẽ không có cái gì thực chất tính tiếp xúc nhưng nhanh chóng một lần ngoài ý muốn gặp nhau lại làm cho nàng không có thể chịu ở lại phía trước đáp lời xúc động đối phương thái độ vẫn như cũ cùng thường ngày không khác nhau lớn ấn gì tại khương lâm duyệt khương lão sư ấn tượng bên trong đối phương tựa hồ vẫn luôn là này loại bộ dáng giống như là có rất mạnh khoảng cách cảm giác nàng mỗi một lần chủ động đáp lời đều có điểm giống là tình yêu cùng nhiệt đi dán mông lạnh nhưng cho dù là như thế khương lâm duyệt cũng không giống từ bỏ này thật vất v à gặp mặt cơ hội một giây hai giây thời gian bỗng nhiên chậm lại khương lâm duyệt bắt đầu càng thêm khẩn trương chính đương nàng nội tâm trách hỏi chính mình thỉnh thoảng không nên hỏi cái này thời điểm trước mặt lưu trường vĩnh lại ngoài ý muốn đưa ra đáp lại không có phục hôn dự định ngắn gọn tiếng đáp lại truyền vào nàng thai bên trong thanh âm không lớn liền là đối phương nói chuyện bình thường lúc cấm lượng thậm chí tại xung quanh hơi có vẻ ồn ào hoàn cảnh hạ khương lâm duyệt cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nghe rõ tình trạng chỉ có như vậy một câu lại làm cho nàng xứng sở tại tại chỗ đã lưu hầu dung cùng lưu sương văn mẫu thân đã quay trở về nhà bên trong như vậy bất luận từ chỗ nào loại góc độ nhìn lại đây đều là hai người sắp hỏa hảo điểm báo mới đúng vì cái gì lưu t r ư ờ n g v ĩ n h sẽ như thế qua đoạn cho ra dạng này thuyết pháp thật giống như hắn tin tưởng vững chắc chính mình căn bản sẽ không làm phục hôn cử động đồng dạng hà thi san làm qua cái gì dạng sự tình liên quan tới này một điểm khương lâm duyệt cũng không hiểu biết nàng cũng không rõ ràng vì cái gì đã từng hôn nhân coi như mị mãn hai người hiện giờ lại một chút không có hòa hảo trở lại dự định nhưng n à y đó đối nàng mà nói đều không phải nặng như vậy muốn trọng yếu nhất là đối phương cho ra đáp lại cùng với hắn nói ra câu này lời nói lúc khẳng định ngữ khí chỉ cần lưu lão sư vẫn luôn còn duy trì trước mắt này loại độc thân trạng thái kia nàng cũng không phải là không có một chút xíu cơ hội có thể nói nguyên nhân chính là tại ý thức được này một điểm sau khương lâm duyệt vừa mới còn có chút tâm tình khẩn trương lập tức chuyển tốt lên tới nhưng nàng chưa kịp dâng lên vui vẻ tâm tư đối phương câu tiếp theo liền hướng là hướng nàng toàn thân r ộ i cho một chậu nước lạnh từ đ ầ u tới đến cùng ta hiện tại tâm tư không có ý định đem trọng tâm đặt tại nhi nữ tỉnh trường mặt bên trên khương lão sư cũng thế một số thời khắc ngươi s ở cho rằng đối người không nhất định thích hợp ngươi tương đối ngay thẳng lời nói từ đối phương miệng bên trong theo truyền gia khương lâm duyệt nháy mắt bên trong liền rõ ràng cái đại khái như là tại cự tuyệt chính mình bình thường đối phương lời nói mặc dù không ở chính diện nhắc tới mình nhưng lại như là cho chính mình một cái hồi đáp nháy mắt bên trong nàng kia chính muốn tăng vọt lên tới cảm xúc nháy mắt bên trong liền rơi xuống đến đáy cốc nguyên bản nhìn về đối phương tầm mắt cũng chầm c h ầ m hướng phía dưới rời tới nhìn chính mình chân ngay phía trước mặt đất nhìn qua đường xi măng mặt đất một câu cũng nói không nên lời khương lâm duyệt này bức bộ dáng đập vào mắt bên trong lưu trường vĩnh chỉ là trầm m ặ t lại quá một lát thời gian lúc sau lúc này mới nhắc lên lồng ngực như là hít vào một hơi thật sâu như vậy tiếp tục nói có một câu ta cảm giác rất có đạo lý một người tình huống thật ngươi chỉ có tại thực sự tiếp xúc qua sau mới có thể biết được một số thời khắc ngươi nhìn thấy cũng không nhất định là thật không muốn quá mức cực hạn ấn tượng đầu tiên cũng không cần quá mức chăm chỉ Khương láo sư ngươi còn là chú ý nhiều hơn hải phiền phương học hoặc học sư ngươi tương ngươi, trường còn Ấn, cũng nếu diện gì gì. láo là làm lại là cái đối cái có ý một ít tương đối tốt.、Ấn. ta ra tử tập đã ra ra xảy ở tùy thời đều có thể điện thoại cho ta câu thông hai người thân phận phân chia rõ ràng chính là lao sư cùng gia trưởng chi gian loại quan hệ đó lại tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu lúc sau lưu t r ư ờ n g vĩnh liền chuẩn bị rời đi nói ra cáo lời nói khác lúc sau liền hướng chính mình đỗ xe vị trí đi tới t h ẳ n g đến đ ố i phương rời đi khương lâm duyệt thấp đầu cũng không từng nâng lên qua tự hỏi cân nhắc khương lâm duyệt tựa hồ cùng bề ngoài cho thấy yếu đuối có chỗ khác biệt theo trình độ nào đó tới nói nàng tại một số sự tình bên trên sẽ vô cùng c u ộ t cường liên quan tới điểm ấy lưu trường v ĩ n h ngược lại không rõ lắm bản chương xong chương 296, khách không ngời mà đến chương 296, khách không ngời mà đến triệu lâm đã theo diệp thanh huyên công ty rời trước làm nàng làm ra này loại cùng loại với song diện nhân cử động lúc sau nàng liền triệt để cùng diệp thanh huyên phân chia giới hạn theo nàng vừa mới bước ra cửa trường một khắc kia trở đi khi tiến vào diệp thanh huyên công ty cũng lại trở thành đối phương sát người trợ thủ một ngày kia trở đi đã từng triệu lâm đối nàng là ôm lấy nhất định kính ý cùng cảm kích tâm tình tại này bên trong nhưng như vậy cảm kích trung quy là hư vô mờ mị tồn tại tại tuyệt đối dụ hoặc phía trước rất khó có người có thể duy trì được chính mình bản tâm triệu lâm sinh ra ở một nhà phổ phổ thông thông gia đình thân là con một nàng theo lúc còn rất nhỏ liền bị chính mình ra cha mẹ ký thác kỳ vọng cao nhưng mà nửa đời t r ư ớ c của nàng tựa hồ cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió thành tích coi như không tệ nàng bình ổn vượt qua trước kỳ thi tốt nghiệp trung học kia đoạn nhật tử nhưng vận mệnh tự hồ cho nàng mở cái không lớn không nhỏ vui đùa bởi vì thi đại học phát huy vấn đề nàng bỏ lỡ nguyện vọng một chỉ có thể thượng một cái không hài lòng lắm đại học đại học kiếp sống đảo cũng coi là bình bình đạm đạm bình ổn vượt qua mấy ngày này lúc sau nàng liền tiến vào diệp thanh huyên công ty cứ như vậy công tác đã hơn một năm thời gian sau đi làm phương tiện giao thông cũng là lấy tàu điện ngầm xe bớt làm chủ bởi vì ở lại khoảng cách khá xa nguyên nhân tuy nói sớm khảo hạ bằng lái nhưng là nhà bên trong vẫn luôn không có quá mức dư giả tài chính cho nàng cấp mua ô tô cái này cũng khiến cho nàng mỗi ngày đều cần phải hao phí tương đối lớn một bộ phận thời gian tại qua lại đường xá bên trong tuy nói về sau diệp thanh huyên cho phép nàng mở ra trên xe của nàng tan t ẩ m nhưng cuối cùng không phải chính mình nghỉ thời kỳ cũng là gọi lên liền đến tựa như là chuyên trách tài xế như vậy chờ đợi đối phương phân công người với người có rất rõ ràng khác biệt có ít người gặp được hướng diệp thanh huyên như vậy thủ trưởng có lẽ sẽ cảm thấy may mắn mà triệu lâm thì thuộc về này loại không rất dễ dàng thỏa mãn loại hình nàng nhìn diệp thanh huyên hưởng thụ hết thảy không biết từ khi nào bắt đầu trong lòng càng thêm cảm thấy không bình đẳng đối phương có được nàng sợ không có đồ vật hơn nữa có thể tùy tiện thu hoạch đến nàng tha thiết ước mơ đồ vật theo nàng vô cùng chân quý vật phẩm tại đối phương xem ra chính là dễ như t r ở bàn tay d â u ria đồ vật cùng đối phương ở cùng một chỗ thời gian càng lâu như vậy kiến thức cũng càng ngày càng nhiều nguyên bản cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn như vậy tiếp tục kéo dài thẳng đến triệu lâm gặp đối phương trượng phu ngay từ đầu triệu lâm chỉ là thỉnh thoảng nghe đồng sự nói qua liên quan tới diệp thanh h u y ề n việt tư nhưng mỗi người nói một kiểu b á t quái lúc tin tức cũng không phải là một trăm phần trăm chính xác cái gì dạng phiên bản đều nghe người khác nhắc qua vốn cho là chỉ là người khác bí mật chuyện phiếm mà thôi ai có thể nghĩ làm nàng gặp được phương thần lúc sau lúc này mới xác thực diệp thanh h u y ề n đã chuyện kết hôn thực b á t quái nghe được tin tức cũng không tất cả đều là giả cũng là tại cùng phương thần gặp mặt qua sau triệu lâm mới thực sự hiểu rõ đến một người có thể nhàm chán tới trình độ nào theo nàng sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt sở tạo ra được tính cách cũng sẽ có điều khác biệt thân là gia đình bình thường triệu lâm đánh đáy lòng cảm thấy phương thần không quá giống là người bình thường tuy nói bề ngoài thoạt nhìn nghiêm túc có chính mình ý nghĩ nhưng đối phương tâm nhãn lại phá lệ tiểu rõ ràng rất đơn giản liền có thể bãi bình sự tình thế nào cũng phải quanh c ó lòng vòng nghĩ muốn làm cho đối phương cảm nhận được thuần túy nhất hành hạ cùng bề ngoài hiển lộ ra đại gia phong phạm khác biệt tại triệu lâm xem ra đối phương giống như là có chút bệnh tâm lý tính cách vặn vẹo hắn nghĩ muốn từng chút từng chút hành hạ diệp thanh huyên triệu lâm cũng không muốn tại như vậy người thuộc hạ làm việc thế nhưng là tại lợi ích trước mặt sẽ rất ít có người có thể bảo trì chí lại chính mình giới t r ư ớ c tốt hơn cương vị tốt hơn tiền đồ cùng với thời gian ngắn có thể liền có thể thu hoạch được tuyệt bút tiền tài tựa như là một thanh l ư ớ i đao sắc bén từng đao từng đao phá vỡ triệu lâm cái nào nguyên bản nhìn như kiên cố sắc ngoài đưa nàng điểm mấu chốt một bước lại một bước giảm xuống ngắn ngủi nửa năm thời gian nàng cũng đã theo trước kia đi làm cùng tàu điện ngầm xe bớt làm bạn dân đi làm chuyển biến thành có xe nhất tộc còn chưa nhà bên trong cha mẹ mua không ít thứ đặt mua không ít mới trong nhà đồ dùng triệu lâm cũng tại từng chút từng chút quy hoạch chính mình tương lai nàng hiện giờ cũng định tại năm nay mua một bộ mới bất động sản hiện giờ tiền lương đã để nàng có thể cân nhắc càng nhiều mà được đến đây hết thể đại giới cũng chỉ là phản bội đã từng rất là yêu thích đồng thời vô cùng chiếu cố nàng diệp thanh huyên mà thôi theo phương thần tìm tới nàng một khắc kia trở đi nàng liền thời khắc chú ý diệp thanh huyên đem đối phương hết thể hành động đều lên báo cho đối phương mà chẳng hay biết gì diệp thanh huyên tựa như là vẫn luôn dê đợi làm thịt bình thường từ đầu đến cuối đều chẳng hay biết gì ấy n ấ y hoặc là t r ộ t dạ này loại cảm xúc ngay từ đầu triệu lâm cũng có nhưng theo nàng làm càng ngày càng nhiều như vậy cảm giác tội lỗi cũng tại từ từ giảm bớt căn cứ lợi ích trên hết nguyên tắc nàng không quan tâm người khác ý nghĩ chỉ cần nàng chính mình bản nhân nhật tử náo nhiệt lên tới mặt khác người sẽ có như thế nào hạ chàng nàng cũng không thèm để ý coi như liên lụy vào hà thi san coi như khi đó vô tội lưu trưởng vĩnh coi như bởi vì nàng mà gián tiếp dẫn đến đã từng hạnh phúc mị mãn gia đình pha thoái tại triệu lâm xem ra đều tỏ ra d â u r ị a hiện giờ rời đi diệp thanh huyên công ty nàng tiến vào phương thần trước đó hứa hẹn công ty nhưng mà nơi này không khí lại làm cho nàng cảm nhận được áp lực vô hình có lẽ là xung quanh ưu tú người quá nhiều nguyên nhân nàng chỉ có thể càng thêm cố gắng mới có thể duy trì được địa vị bây giờ so sánh với trước kia nhẹ nhõm trạng thái làm việc hiện giờ nàng áp lực thẳng tắp tiêu t h ă n g mỗi một ngày đều như là sống tại lục đục với nhau bên trong giờ tan sở đến nàng hôm nay trạng thái vô cùng kém bởi vậy cũng không có tại công ty bên trong lưu lại quá lâu thời gian mới vừa tan tầm không bao lâu liền quẹt thẻ tan tầm chuẩn bị trở về nhà đi vào ga ra sau lái chính mình xe hướng nhà phương hướng chạy tới hiện giờ còn cùng cha mẹ c ư ở cùng một chỗ nàng cho rằng nhà là bến cảng cuối cùng đối với diệp thanh huyên hiện giờ tao ngộ nàng đã không được biết từ lúc kia ngày nàng dẫn dắt triệu thần đi vào diệp thanh huyên nơi ở đem hết t h ể sự tình đều làm rõ lúc sau diệp thanh h u y ê n liền như là theo nàng thế giới bên trong biến mất như vậy lại không tin tức điểm ấy đối triệu lâm tới nói ngược lại tính là một chuyện tốt tối thiểu nhất nàng không cần nhận chính mình lương tâm thượng khiến trách dù sao đối phương đã từng đối chính mình vô cùng hảo mà nàng lại không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý phản bội đối phương chỉ cần là người bao nhiêu đều sẽ cảm thấy một ít ngượng ngủng triệu lâm hiển nhiên cũng là như thế điều khiển xe chạy ước hơn nửa giờ thời gian đợi nàng tại nhà gần đây thật vất vả tìm được đỗ xe vị trí lúc sau này mới có chút mọi mệnh hướng nhà phương hướng đi đến hiện giờ nàng chỗ ở không tính là phồn hoa giường nào cũng chính bởi vì này một điểm nàng mới sẽ cân nhắc tại cuối năm mới mua phong ố c theo kinh tế tăng lên nàng cũng nghĩ qua thượng cuộc sống tốt hơn người hướng chỗ cao đi nước chạy chỗ trũng triệu lâm vẫn luôn cảm thấy câu này lời nói thực có đạo lý hiện giờ nàng chỉ cần từng chút từng chút thoát khỏi đã từng công xiềng từng chút từng chút đi vào theo nàng đi vào nhà mình cửa làm gõ vang phòng cửa sau mẫu thân chạy đến đem cửa trống trộm mở ra tiến vào phòng bên trong nàng lại đột nhiên dừng bước nhìn qua chính tại cùng phụ thân trao đổi nam nhân như là mắt choáng váng bình thường x ứ n g s ở tại tại chỗ nhìn qua đối phương quá hồi lâu sau lúc này mới lẩm bẩm l ầ u b ầ u lẩm bẩm một câu lưu trường vĩnh ngươi như thế nào tại cái này bản chương xong chương hai trăm chín mươi bảy triệu lâm thẳng thắn chương hai trăm chín mươi bảy triệu lâm thẳng thắn triệu lâm hiển nhiên là nhận biết lưu trường vĩnh sớm tại lúc trước nàng cùng hà thi san gặp mặt đêm trước cũng đã đại khái đối với đối phương có quá nhất định hiểu rõ huống chi kế tiếp diệp thanh huyên lại cùng đối phương có vô cùng mật thiết tiếp xúc nói là nhận biết cũng chỉ là dừng lại tại biết rõ này một trình độ thượng đối phương cụ thể làm người nàng cũng không phải là cỡ nào hiểu rõ theo lý mà nói hai người bạn sẽ không phải có trực tiếp đối diện cơ hội mới đúng kia giờ này khắc này đối phương lại là vì cái gì xuất hiện tại chính mình ra bên trong có lẽ là còn lưu lại một chút ấ y náy cảm giác gặp lại lưu trường v ĩ n h kia nháy mắt bên trong triệu lâm bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi thân thể như là bị ném vào hầm băng bình thường trở nên vô cùng cứng ắ c d ư ơ n g mắt nhìn lên nhìn thấy lưu trường v ĩ n h giờ phút này mặt bên trên biểu tình trùng hợp là đối phương kêu mỉm cười thần sắc càng làm cho nàng không mỏ ra đối phương chân thật ý tưởng đem ánh mắt từng chút từng chút theo trước mặt lưu trường v ĩ n h trên người rời nhìn về phía một bên tựa hồ cùng đối phương vừa mới trò chuyện xong phụ thân mà vừa mới cho chính mình mở cửa mẫu thân cũng đi hướng phụ thân quay đầu lại nhìn hướng chính mình thời điểm một bộ vừa mới trò chuyện thực vui sướng bộ dáng so sánh với một mặt c h ấ n kinh còn có chút ngây người triệu lâm nàng cha mẹ thì tỏ ra nhiệt tình rất nhiều hướng triệu lâm vị trí vây vây tay lập tức liền trực tiếp đứng dậy rời đi châu ngồi bên trên n g ư ờ i trước cùng hắn tâm sự ta cùng n g ư ờ i ba ra đi mua một ít đồ vật ngôn ngữ bên trong để lộ ra vô cùng tín nhiệm cảm giác tới đối đầu so theo vào cửa sau liền vẫn luôn cùng lưu trường vĩnh bảo trì khoảng cách nhất định triệu lâm ngược lại tỏ ra lạnh lùng rất nhiều cũng không có phát giác đến nữ nhi khác biệt phu phụ hai người đơn giản thu thập một chút lúc sau liền rời đi nhà bên trong tự mình lưu lại lưu trường vĩnh cùng triệu lâm hai người đợi tại khách trong sảnh frank theo cửa c h ố n g trộm bị đóng lại v ă n g động phòng bên trong cũng lâm vào trong yên lặng ngồi tại chỗ lưu trường vĩnh vẫn như cũ mặt mang mỉm cười nhìn về đối phương t h ằ n g đến xem t r ư ờ n g kia hai vị sau khi đi xa lúc này mới thở ra một hơi đến đem mặt bên trên ý cười thu liễm chậm rãi theo vị trí bên trên đứng lên trước kia gặp qua vài lần nhưng cho tới bây giờ đều không bắt chuyện qua trực tiếp đi hướng triệu lâm vị trí lưu trường vĩnh cất bước đi tới thẳng đến khoảng cách đối phương còn có ba bước khoảng cách xa lúc lúc này mới lựa chọn ngừng lại thân thể hơi dừng lại vài giây đồng hồ lập tức đưa bàn tay ra tự giới thiệu một chút ta gọi lưu trường vĩnh bất quá ngươi hẳn là đã sớm nhận biết ta đúng không so sánh với trước tiên mở miệng lưu trường vĩnh triệu lâm tựa như là đánh mất nói chuyện năng lực như vậy trở nên không nói một lời càng là đối với lưu trường vĩnh tới gần sinh ra bản năng kháng cự tuy nói trước mắt tên này nam nhân từ đầu tới đôi u đều là một bộ vô cùng hiền lành bộ dáng nhưng chính là như vậy mặt mỉm cười dáng vẻ làm triệu lâm cảm thấy không hiểu sợ hãi ánh mắt hơi hơi hướng phía dưới rời đi nhìn qua đối phương đưa qua tới bàn tay triệu lâm theo bản năng nắm chặt chính mình tay về phía trước thần một tí xíu khoảng cách rất nhanh lại rụt trở về mí môi một cái lập tức ngẩng đầu nhìn về đối phương ngươi tới ta nhà làm cái gì lời nói từ nàng miệng bên trong chuyên gia vô cùng cảnh giác triệu lâm tận khả năng duy trì tâm tính tỉnh táo nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy kinh ngạc đối phương là như thế nào biết được nàng địa chỉ như thế nào cùng chính mình cha mẹ hòa mình nuốt một hớp nước miếng triệu lâm hơi thở thanh thêm nặng nề một chút cố ý n h ắ c lên một hơi đến để cho chính mình thoạt nhìn lực lượng trên bàn chân như vậy một ít còn có ngươi cùng ta cha mẹ đều nói chút cái gì các nàng như thế nào đối ngươi nóng như vậy t ì n h cùng ngươi so sánh ngươi cha mẹ hiển nhiên là người tốt ta chỉ là nói cho bọn họ ngươi cùng ta là quan hệ đồng nghiệp bọn họ hai vị liền dị thường nhiệt tình đến ngươi ra sau lại là cho ta châm trả lại là hỏi ta ngươi tại công ty qua như thế nào này không nghe nói ta thích ăn hoa quả đặc biệt đi ra ngoài mua lưu trưởng vĩnh này phiên lời nói làm triệu lâm cảm thấy có chút không biết rõ nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ rõ ràng lưu trưởng vĩnh đến nhà mình đến tột cùng là muốn làm cái gì cho nên a ngươi cũng rất kỳ quái như vậy thân mật hai người như thế nào sẽ có n g ư ờ i như vậy hải tử mặt bên trên ý cười dần dần biến mất tại câu này lời nói từ lưu trường vĩnh miệng bên trong nói ra kia một khắc hắn vẫn luôn treo tại mặt bên trên ý cười cũng nháy mắt bên trong biến mất vô tung vô ảnh hai người mặt đối mặt khoảng cách vốn cũng không tính quá xa mất đi nụ cười lưu trường vĩnh kia gương mặt thoạt nhìn không hiểu làm người có chút sợ sợ đã từng cũng không có đối lưu trường vĩnh có quá quá rõ ràng điều tra bởi vậy triệu lâm đối với hắn chân thực tính cách cũng không phải cỡ nào hiểu rõ dù sao chỉ là nhất danh chừng hai mươi mới vừa vừa bước vào xã hội không mấy năm trẻ tuổi nữ h à i mà thôi chỉ là bị đối phương nhìn chăm chú vào liền làm nàng cảm thấy khẩn trương không chờ nàng mở miệng nói chuyện đối phương thanh âm liền tiếp tục chuyển vào nàng thai bên trong đừng như vậy khẩn trương ta cũng sẽ không ăn ngươi làm gì một bộ sợ hãi dáng vẻ có điểm giống là đùa hài tử thường xuyên nói lời nói như thế kia lưu t r ư ờ n g v ĩ n h quay đầu lại nhìn một chút phòng bên trong bài trí nhìn quanh một tuần sau này mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía triệu lâm xem ngươi ra cũng không quá giống là thiếu tiền dáng vẻ tại sao phải làm loại chuyện đó chứ ta ta không rõ ràng ngươi tại nói cái gì tất cả mọi chuyện ta đều biết tại như vậy đánh câu đố nhưng không có ý gì ta lần này tới cũng không có muốn trách tội ngươi ý tứ chính là muốn gặp ngươi một lần thuận tiện nhận thức một chút dù sao lúc trước ngươi tại s a o lưng ta lại không thấy được như là biết được hết thể như vậy lưu trường vĩnh nói chuyện lúc lực lượng rất đủ không có một chút xíu t r ộ t dạng tại nói xong câu đó sau đợi có một hồi thời gian hắn tựa hồ tại chờ đợi này cái gì cứ như vậy đợi một lát sau trước mặt triệu lâm vẫn không có nói chuyện thấy thế lưu trường v ĩ n h một lần nữa mở miệng nói ra kỳ thật có đôi khi ta cảm giác ngươi còn là còn non chút lúc trước cùng hà thi san ký kết vật kia cũng không phải một chuyện nhỏ tiếp tục như vậy mạnh miệng đi xuống ta ngươi đều rất khó khăn làm chuyện đã xảy ra ta cũng theo hà thi san khẩu bên trong hiểu được cái không sai biệt lắm mặt khác ngươi cảm thấy nếu quả thật xảy ra chuyện phương thần sẽ lựa chọn giúp ngươi sao nhờ ngươi hơi chút thanh tỉnh một chút thừa dịp ngươi ba mẹ còn chưa có trở lại chúng ta nhanh lên đi cái này sự tình giải quyết rớt tránh khỏi đến lúc đó khó xử nhã tất cả mọi người không vui sướng trầm mặc vẫn không có lên tiếng nhưng triệu lâm hô hấp tần suất còn lại là càng lúc càng nhanh tựa như lưu trường v ĩ n h nói tới như vậy theo phương thần tìm tới nàng một khắc kia trở đi tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng là đi qua nàng tay xử lý nếu như đến lúc đó thật ra cái gì đừng rẽ dựa theo phương thần bình thường sở tác sở vi tất nhiên không có khả năng cứu giúp nàng có lẽ là lưu trường vĩnh lực lượng mười phần dáng vẻ hù do nàng thoạt nhìn đối phương tựa như có lẽ đã biết được toàn bộ vốn là tại này đoạn thời gian áp lực tương đối lớn nàng đã mất đi bình thường khôn khéo kính nhìn lên trước mặt lưu trường vĩnh nhìn mình c h ầ m c h ầ m lúc nghiêm túc sát mặt đối phương hai mắt tựa hồ nhìn rõ nàng nội tâm không biết vì cái gì triệu lâm đột nhiên cảm giác được chính mình về tới đã từng ở trường học phạm sai lầm lúc bị lao sư g i a n d ạ y bộ dáng khắc thật sâu khắc ở trí nhớ bên trong vung đi không được hình ảnh bản chương xong chương 298, c h â n tướng rõ ràng chương 298, c h â n tướng rõ ràng nhịp tim tốc độ càng thêm nhanh chóng theo lưu trường vĩnh giọng nói rơi xuống gian phòng lập tức trở nên yên tĩnh như là một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được mười phân rõ ràng hai người cứ như vậy nhìn nhau chính đương triệu lâm còn tại bản thân xoắn suýt thời điểm nàng lại nghe thấy đối phương miêu tả hậu quả triệu lâm còn rất trẻ nàng cũng không muốn thật vất vả thu hoạch được sinh hoạt chắp tay n h ư ờ n g cho nàng cũng không nghĩ đã kế hoạch sáu tháng cuối năm mua phòng nàng mất đi hiện giờ giám đốc nơi phát ra thế nhưng là cuối cùng tại hoành dưới xà nhà nàng mới ý thức tới hiện giờ lưu trường vĩnh đã không phải là ngay từ đầu kia danh mới vừa từ trường học rời đi bình thường cao trung lao sư nay ít ngày sở tác sở vi cùng với đối phương gần nhất đã làm sự tình triệu lâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghe thấy đối phương uy hiếp tuyệt không vẹn vẹn chỉ là uy hiếp mà thôi càng giống là đối nàng cảnh cáo càng giống là thỏa hiệp theo vào nhà sau liền vẫn luôn duy trì khẩn trương cao độ thần kinh nàng cuối cùng vẫn không có thể tiếp tục gần giấu đi lựa chọn hướng đối phương khay mà ra ước chừng gần nửa giờ đầu thời gian lúc sau triệu lâm cha mẹ lúc này mới xách theo hoa quả quay lại r a trang tiện thể còn mua một chút thực phẩm chín về nhà chỉ là vừa mới đi vào chính mình cửa nhà lại thấy được lưu trường v ĩ n h chính tính toán rời đi thân ảnh vốn là muốn lưu nữ nhi đồng sự tại nhà ăn bữa cơm phu thê hai tiến hành giữ lại nhưng theo lưu trường v ĩ n h miệng bên trong bọn họ hai cái lại biết được bởi vì có trọng yếu sự tình phải xử lý cho nên hôm nay sẽ không quáy dày bọn họ hiểu lễ phép lại thực t hiện nói tuy nói tuổi tác so với chính mình nhà nữ nhi đại một chút nhưng thoạt nhìn tỏ ra đã thành quen lại nhưng dựa vào nếu như chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường vợ chồng hai người tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy nhiệt tình c h u n g quy là có tâm tư khác tại này bên trong mới có thể không hiểu nhiệt tình hiếu khách nữ nhi tựa hồ cũng đến nói chuyện cưới gà n i ê n kỷ lưu trường vĩnh cùng nhà mình nữ nhi theo bên ngoài xem lại là đồng sự gia cảnh thoạt nhìn cũng rất không tệ dáng vẻ chính là bởi vì nhìn vào một điểm này hai người bọn họ mới có thể tại vừa mới cùng nhau đi ra ngoài tưởng muốn tạo ra nơi đơn độc ở chung không khí mà theo lưu trường vĩnh rời đi phu thê hai người bao nhiêu cảm thấy có chút thất vọng nhưng này loại cảm xúc cũng không có kéo dài quá lâu chờ hai người trở về chính mình ra bên trong lúc nhìn thấy lại là như mất hồn bình thường tê liệt tại ghế s o f a bên trên triệu lông chợt nhìn thấy nữ nhi này bức bộ dáng dọa sợ vừa mới về nhà phu phụ hai người vội vang tiến lên dò hỏi một phen sau lúc này mới theo nữ nhi miệng bên trong biết được bởi vì gần nhất công tác nguyên nhân dẫn đến nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi cơn tối cũng không ăn muốn trước trở về phòng ngủ loại hình lời nói dù sao cũng là độc thân từ nữ phu thê hai người thấy nữ nhi thật một mặt m ệ t mỏi dáng vẻ cũng không dám nói gì nhiều chỉ nói là muốn đi nấu chút cháo làm nàng về trước phòng nghỉ ngơi lập tức vợ chồng hai người liền trước vãng phòng bếp bận bịu x u ố n g lại mà trở lại chính mình gian phòng bên trong triệu lâm thì thẳng lăng lăng đi vào mép giường vị trí mặt hướng giường chiếu phương hướng lăng thần gần hơn mười mấy giây lúc sau lúc này mới cả người hướng xuống nằm sắp tới như là đã mất đi khí lực toàn thân như vậy đem chính mình nhận nấp tại giường đệm bên trên nàng đầu bên trong vẫn luôn lóe ra vừa mới phát sinh qua hình ảnh đối mặt lưu trường vĩnh một câu có một câu đặt câu hỏi nàng đã đem nàng biết đến toàn bộ sự tình báo cho đối phương cũng là tại lưu trường vĩnh càng hỏi càng nhiều tình huống hạ nàng mới mạnh ý thức được chính mình sai lầm nguyên lai tưởng rằng đối phương cũng sớm đã biết được toàn bộ nhưng hôm nay xem ra ngay từ đầu gặp mặt lúc đối phương nói tới những lời kia cũng đều chỉ là lừa gạt chính mình mà thôi triệu lâm đột nhiên cảm giác được tự mình làm sai hơn nữa sai rất là không hợp thói thường lái xe hướng nhà phương hướng chạy tới chờ lưu trường vĩnh đến nhà mình vị trí sau dừng xe ở vẫn l u ô n đỗ vị trí làm hắn từ trên xe bước xuống đi hướng nhà lúc lại khi tiến vào hành lang thời điểm nghe được có người tại trò chuyện tiếng vang đứng tại đầu hành lang nhìn qua nhà mình cửa hai đạo thân ảnh hà thi san cùng hàn hân chính tại trò chuyện với nhau cũng không biết cho tới cái gì hai người mặt bên trên đều mang theo thực rõ ràng là ý cười có lẽ là tiến lên lúc tiếng bước chân hấp dẫn hai người chú ý lực vừa mới còn nói chuyện phiếm trò chuyện rất là lửa nóng hai người nhất thời đưa ánh mắt về phía hành lang cửa vào vị trí khi nhìn thấy lưu trường vĩnh xuất hiện sau hà thi san mở miệng nói một câu đã về rồi như vậy một câu theo nàng miệng bên trong chuyên gia sau liền một lần nữa nhìn về trước mặt h à n hân nói tiếp vậy trước tiên như vậy đi hôm nào chúng ta đang nói chuyện tốt chủ đề như vậy cuối cùng hàn hân ánh mắt cũng không tại lưu trường vĩnh trên người dừng lại quá lâu thời gian chỉ là tại trả lời kết thúc về sau hướng phòng bên trong hô thi kỳ kỳ tên không bao lâu liền nhìn thấy thi kỳ kỳ sách theo túi sách tiểu chạy đến thân ảnh thấy đến đứng ở cửa lưu trường vĩnh sau n à y hai tử còn vô cùng nhiệt tình lên tiếng chào đợi lưu trường vĩnh đáp lại nàng sau liền thành thành thật thật đi theo mẫu thân hướng hướng thang lầu đi đến lên lầu tiếng vang từ rõ ràng trở nên mơ hồ thẳng đến mơ hồ nghe đến trên lầu chuyển tới mở cửa đóng cửa vang động lúc sau lúc này mới đem ngẩng lên xem ánh mắt thu hồi lại mới vừa quay đầu liền nhìn thấy hà thi san đang đánh giá ánh mắt của mình cứ như vậy ngắm nghĩa nhìn một lúc sau hà thi san lúc này mới lên tiếng nói buổi tối ăn cơm sao nếu như không ăn lời nói ta lập tức đi ngay làm còn không có vậy ngươi trước chờ một lát đi hai t ử nhóm đều tại phòng bên trong làm bài tập chờ bọn hắn hai cái viết xong cũng kém không nhiều có thể ăn cơm tựa hồ không dự liệu được lưu trường vĩnh hôm nay sẽ về nhà ăn cơm đồng dạng hà thi san ngự a khí bên trong rõ ràng mang theo kinh hỉ ý vị lập tức tại nhìn thấy lưu trường vĩnh gật đầu ra hiệu cử động sau xoay người thẳng đến phòng bếp vị trí đi đến mà lưu trường vĩnh cũng không có ở ngoài cửa lưu lại quá lâu thời gian cùng đi theo vào phòng bên trong còn thuận tay đem cửa trống trộm theo bên trong khóa lại thay thế đi chân bên trên giày lúc sau lưu trường vĩnh liền về tới trong phòng ngủ thẳng đến chính mình ngủ giường nhỏ cửa hàng ngồi ở bên cạnh như là rơi vào trầm tư bình thường đầu bên trong toàn là vừa v ặ n tại triệu lâm nhà lúc nghe nói những cái đó sự dấu vết biểu tình thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc lưu trường vĩnh lông mày cũng thời khắc khóa chặt hắn vào hôm nay không có đi thấy triệu lâm trước đó trên thực tế cũng suy đoán nhiều loại tình huống nhưng thẳng đến hắn từ đối phương miệng bên trong biết được chân tướng lúc sau giờ mới hiểu được chính mình ý nghĩ trước kia là cỡ nào buồn cười đã từng đối chính mình tại bị trường học xóa tên một lần nữa tìm việc làm con đường bên trên khó khăn trọng trọng ngay từ đầu lưu trường định đối với cái này cũng không có quá nhiều suy đoán mặc dù có hoài nghi nhưng bởi vì không rõ ràng có ai sẽ đối với hắn làm này loại sự tình sau đảo cũng không suy nghĩ nhiều chút cái gì t h ẳ n g đến hắn theo triệu lâm miệng bên trong biết được khi đó nàng mỗi lần cũng sẽ ở chính mình mới vừa tìm được việc làm không mấy ngày liền chủ động tìm tới cửa lập tức liền hắn chính mình vứt bỏ công tác đã từng hắn khi nghe đến hà thi san miêu tả lúc sau hoài nghi tới diệp thanh h u y ề n đã từng hoài nghi tới là phương thần hành vi nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là trong đó đúng là triệu lâm đang một mực q u a y phá nay loại thấp kém thủ đoạn tựa hồ là đối mới có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất đồng dạng lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng từ đối phương khẩu bên trong hiểu được một ít liên quan tới diệp thanh huyên chuyện cũ liên quan tới hắn không biết sự tình bản chương s o n g chương hai trăm chín mươi chín sau cùng nếm thử chương hai trăm chín mươi chín sau cùng nếm thử theo triệu lâm miệng bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh biết được liên quan tới diệp thanh huyên tại ngày thường bên trong trạng thái cũng là từ đối phương khẩu bên trong h i ể u được nàng ở trước mặt người ngoài lúc dáng vẻ cùng với sự sự phong cách dựa theo triệu lâm miêu tả đến xem ở trước mặt người ngoài diệp thanh huyên tựa hồ vẫn luôn là không quá thích hợp giao lưu một loại kia hình tại công tác thượng lại hoặc là sinh hoạt cá nhân thượng đều nghiêm ngặt chuẩn trông coi chính mình sự trước đoán thiết hảo khôn sáo có rất mạnh tính kỷ luật thay lời khác tới nói chính là nàng yêu thích tại làm n g ô i sự kiện tình trước đó đều cho chính mình chế định hảo phải làm nhiệm vụ cũng không có mặt khác không tốt ham mê sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thượng cũng so ra mà nói muốn ổn định rất nhiều tại triệu lâm miêu tả bên trong lưu trường vĩnh biết được đối phương vừa mới nhìn thấy diệp thanh huyên thời điểm cũng nghĩ lầm đối phương là nhất danh rất khó ở trung thủ t r ư ờ n g nhưng chân chính xâm nhập hiểu rõ sau nàng mới ý thức tới diệp thanh huyên cũng không có mặt ngoài lạnh lùng như vậy tương phản lại đối đãi quen người phương diện tỏ ra rất là nhiệt tình tiền lương đãi ngộ thượng cũng viễn siêu lúc ấy triệu lâm trước đó dự đoán có thể nói diệp thanh huyên từ đầu tới đôi cũng không từng đã làm có lỗi với nàng hoặc là đối nàng hà khắc cử động khả nhân tâm hiển nhiên là phức tạp coi như tại thứ công việc liền gặp lãnh đạo như vậy triệu lâm vẫn như c ũ lựa chọn phản bội đối phương người tại lợi ích bên trong bản cũng rất dễ dàng bị che đậy hai mắt h ú n g chi triệu lâm vốn là xử thế chưa sâu chịu đựng dụ hoặc sức chống cự cũng vô cùng yếu kém nàng đã từng tưởng lưu trường vĩnh biểu đạt qua đi hối hận ý tứ nhưng là có hay không xuất từ thực tình liên quan tới này một điểm hắn liền không được biết cũng là cùng triệu lâm từng đàm thoại sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lần này ý thức được đối phương lúc trước vì sao muốn tiếp cận chính mình bởi vì bị che tại cổ bên trong trên thực tế diệp thanh huyên lúc trước cũng không hiểu biết hà thi san cùng chính mình ly hôn chân tướng sự thật nàng chỉ là đơn thuần coi là hà thi san cùng chính mình hôn nhân xuất hiện vấn đề chính như nàng cùng phương thần kia đoạn hôn nhân đồng dạng bởi vậy mới ôm tưởng muốn trợ giúp l á o bằng hữu ý nghĩ chủ động trợ giúp vợ t r ư ớ c còn đặc biệt an bài chỗ ở hai người từng tại cao trung thời kỳ là vô cùng muốn bạn thân chính là bởi vì coi trọng này đoạn quá khứ nguyên nhân nàng mới sẽ lựa chọn tiếp nhận đối phương trên thực tế từ đầu tới đôi u nàng cũng không từng tại bí mật gia hại qua hà thi san ngoại trừ cùng chính mình thông đồng thượng cái này chuyện diệp thanh huyên cùng hà thi san quan hệ cũng bởi vì có chính mình tồn tại triệt để tuyên cáo vỡ tan các nàng hai người hiển nhiên đã không có cách nào trở lại lúc ban đầu mà biết được hết thể đi qua lưu trường vĩnh thế mới biết hiểu sở có chân tướng sự tình hắn cũng một lần nữa biết được phương thần này người tồn tại sớm tại mấy lần trước lưu t r ư ờ n g vĩnh liền cùng đối phương lại quả ngắn ngủi giao lưu rõ ràng đã sớm đối chính mình có quá nhận biết nhưng biểu hiện ra thái độ hay là mặt bên trên thần sắc đều giống như cái mới vừa quen người xa lạ như vậy đối phương hổ lô bên trong đến tột cùng bán cái gì thuốc lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không hiểu biết hắn cũng không rõ ràng vì cái gì phương thần muốn móc lấy loan dùng này loại phiền toái thủ đoạn đi làm này đ ó sự tình dùng người bình thường phương thức tư duy rất khó hiểu rõ đối phương chân thật ý tưởng lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng là vẫn luôn xoắn s u ý t tại đây đây cũng là hắn vì sao về nhà sau vẫn như cũ không yên lòng nguyên nhân một trong p h o n g ngủ vô cùng an tĩnh có lẽ là tưởng để cho chính mình hơi chút lánh tính một chút lưu t r ư ờ n g vĩnh tại thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đem vẫn luôn thấp đầu dơ lên khi nhìn thấy hà thi san đặt tại tủ đầu giường bên trên điện thoại lúc đông nhiên có chút n gây người quá hảo mấy giây lúc sau lúc này mới không hiểu theo mép giường đứng lên do dự một lát sau liền cất bước đi tới đưa tay đưa điện thoại cầm lên tự mình thẩm tra bên cạnh người tay cơ là một cái phi thường chuyện không tốt coi như đối phương từng cùng chính mình là một đoạn thân mật quan hệ cũng là như thế tựa như một số cha mẹ sẽ lén xem xét nhi nữ nhật ký rõ ràng là sai lầm làm mẫu nhưng vẫn như cũ sẽ làm theo ý mình đồng dạng chính là nghĩ đến trước đây không lâu hà thi san từng nói qua diệp thanh huyên gọi điện thoại cho nàng cái này chuyện cộng thêm thượng nữ nhi từng nói với tự mình tại nhi tử bằng hữu nhà gặp đối phương đồng thời hướng diệp thanh huyên báo cho chính mình chính xác rẽ số lại chậm chạp không có tiếp vào nếu như diệp thanh huyên từng gọi điện thoại cho hà thi san kia thông tin ghi chép khẳng định còn tại hà thi san vốn cũng không thường sử dụng điện thoại nhân tế kết giao vòng vô cùng chật hẹp nàng căn bản không có mấy cái có thể nấu điện thoại hào hưu điện thoại không có mật mã làm lưu trường vĩnh lật ra trò chuyện ghi chép lúc rất dễ dàng liền tại chỉ có mấy cái ghi chép bên trong tìm đã tới chưa ghi chú kia điều chỉ là trò chuyện mấy phút thời gian chỉ cần lưu trường vĩnh đẻ xuống bấm ấn phím liền có thể trực diện diệp thanh huyên đồng thời dò hỏi đối phương hiện giờ tình cảnh nhưng rõ ràng thực cử động đơn giản lại làm cho hắn có chút không có cách nào làm được bởi vì diệp thanh huyên nguyên nhân đưa đến hắn cùng hà vân x a n h quan hệ chơi cứng cũng chính bởi vì đối phương đột nhiên biến mất mới khiến cho hắn từng chút từng chút cùng hà vân x a n h khôi phục ngày xưa ở chung trạng thái hắn hôm nay vốn là có chút không biết nên như thế nào hướng hà thi san thẳng thắn chính mình cùng kỳ m ộ i m ộ i quan hệ nếu như tại lẫn vào thượng diệp thanh huyên sự tình kia tất nhiên sẽ lâm vào một đám nắm bùn bên trong cũng chính bởi vì suy nghĩ đến này một điểm lưu trường vĩnh mới tại phát thông điện thoại này nháy mắt bên trong do dự ngón tay cách lấn phím cơ hồ trung điệp chỉ cần hắn thoáng dùng sức liền có thể bấm chỉ cần ăn cơm bên hai truyền đến nhẹ giọng kêu gọi làm không biết nên không nên đánh điện thoại lưu trường vĩnh nháy mắt bên trong bừng tỉnh quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại nhìn thấy lại là hà thi san thân ảnh cùng chính mình mới vừa về nhà lúc tơi ư cởi gương mặt đón lấy hình ảnh khác biệt giờ phút này nàng hiện ra còn lại là một t r ư ơ n g mặt không thay đổi khuôn mặt chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó nàng tại lưu trường vĩnh sắp phát thông điện thoại kia một khắc hâu ngừng đối phương tay cầm đối phương điện thoại di động gặp lại hà thi san nhìn chính mình sau lưu trường vĩnh đột nhiên có một loại cảm giác trột dạng vô duyên vô cớ cầm đối phương điện thoại di động tăng thêm chính mình trước đây không lâu mới từ đối phương miệng bên trong biết được diệp thanh huyên tin tức hà thi san tự hồ rõ ràng hắn phải làm chút cái gì chỉ là không có lựa chọn điểm phá tại đối phương sắp làm ra cái nào đó quyết định thời điểm đánh gây đối phương l nghe t ầ n đồng hồ lúc sau, lưu Trường Vĩnh lúc này mới đưa điện hảo hồ thoại h vài vị giây mới lại kia đưa để lúc Lưu lúc trước sau, trí, t o bản năng liền hướng giật ra chủ ra được ề n h vậy về mấy nhanh liền làm xong. Người không trước khi trở về đến ta liền chuẩn bị không sai lắm, hơi chút xảo mấy món ăn không dùng đến quá lâu. Phải không? Nghe khi hơi chút Phải ta sai làm lắm, lâu. biệt xảo trước ư trở đ quá bị hà thi san trả lời lưu t r ư ờ n g vĩnh trong lúc nhất thời như là từ nghèo bình thường không biết nên nói cái gì nhìn chung quanh ngó một hồi lúc này mới xoay người hướng đối phương đi tới làm hắn theo hà thi san bên người đi qua chuẩn bị trước vãng phòng vệ sinh rửa tay ăn cơm lúc bên thai lại một lần nữa c h u y ể n đến đối phương tiếng nói nay một lần nàng giọng nói càng thêm bình thản tựa như là tại tự thuật một cái d â u ria việc nhỏ đồng dạng liền xem như hết t h ể cũng chưa từng xảy ra có được hay không một lần nữa trở lại cuộc sống trước kia bước chân dừng lại trầm mặc đứng tại cửa ra vào đối phương thanh âm tại hắn bên thai v ă n g lên chờ lưu trường lĩnh nhìn về đối phương nhìn thấy chính là hà thi sàn kia đôi mắt nàng như là tại cầu xin chính mình đồng dạng bản chương xong chương ba trăm tư tưởng chuyển biến chương ba trăm tư tưởng chuyển biến khi còn nhỏ trải qua phụ thân sớm rời đi đủ loại sự kiện làm hà thi san sinh trưởng tại một cái độc thân gia đình bên trong so sánh với mặt khác có ba có mụ hải tử tuổi thơ của nàng không thể nghi ngờ là không mị mãn lại không trọn vẹn tồn tại cũng nguyên nhân chính là như thế khi còn bé nàng mới lại nhận nam hải khi dễ cái này cũng gián tiếp dẫn đến nàng tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều đối nam tính có rất lớn thành kiến cũng may nàng có một vị người phụ trách mẫu t h ầ n còn có một vị so với nàng nằm có thật nhiều m u ộ i muội có thân nhân làm bạn làm hà thi san phá lệ chân quý gia đình ấm áp tại cùng lưu trường vĩnh tổ kiến mới gia đình lúc sau nàng liền muốn duy trì này phần hạnh phúc cảm giác bởi vậy khi biết khi đó phát sinh tại trượng phu trên người ly kỳ sự kiện lúc sau nàng mới có thể làm ra ly hôn cử động bởi vì c h i thức huyết yếu nàng không rõ ràng trong đó không hợp lý tính bên ngoài chờ đợi như vậy lâu nàng quay về gia đình lúc sau cảm nhận được chỉ có trượng phu lạnh lùng cùng với nhi tử không nhìn đủ loại biến hóa làm nàng cảm giác sâu sắc mọi mệt nhưng yêu thích đem hết thể nỗi khổ tâm từ một người gánh chịu nàng chưa hề hướng người ngoài kể ra qua này đó kỳ thật quan sát nhạy cảm nàng sớm liền phát hiện rất nhiều chỉ là không muốn đánh phá hiện nay này phần sinh hoạt sợ nhật tử lại trở lại lúc ban đầu nàng chỉ là một cái tâm buộc lên hải tử tâm buộc lên gia đình nữ nhân bình thường mà thôi trượng phu vừa mới tại phòng ngủ bên trong cầm lấy nàng điện thoại cử động đã bị nàng nhìn đập vào mắt bên trong đã đoán được đối phương tưởng phải làm chút cái gì nhưng lại không có tại ngay từ đầu lên tiếng cản trở mà là tại xem thấy đối phương sắp bấm kia một khắc nàng lúc này mới hâu ngừng đối phương tại lần trước nàng hướng trượng phu an ngay nói thật cùng diệp thanh huyên có quá thông tin sự tình chủ yếu cũng là bởi vì không nghĩ hai người chi gian tại có cái gì giấu giếm bởi vì lưu trường vĩnh từng nói với nàng qua phu thê chi gian không nên khuyết thiếu câu thông không nên lẫn nhau giấu giếm nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể chi tiết nói cho đối phương biết nhưng hai người nhân vật tựa hồ phát sinh thay đổi lúc trước báo cho nàng hẳn là thẳng thắn lưu trường vĩnh hiện giờ lại giấu có thật nhiều tâm sự mà nàng còn lại là đem chính mình biết được mọi chuyện đều nói cho đối phương biết mục đích cũng thực là đơn thuần hà thi san cũng vẹn vẹn chỉ là tưởng thủ hộ hiện giờ sinh hoạt Coi như hiện nay nhật tử cũng không phải là chỗ nàng hy vọng như vậy nhưng là nàng vẫn luôn tải tin chắc cuối cùng sẽ có một ngày nhật tử sẽ một lần nữa trở lại trước kia tận khả năng duy trì cảm xúc thượng bình ổn nguyên bản cũng không muốn chủ động nói ra này đó lời nói nàng tại kiến thức đến vừa mới trượng phu phòng ngủ bên trong nhất cử nhất động sau cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra địa vị tựa hồ đặt tới thấp nhất hiện giờ hà thi san chỉ là hy vọng trở lại đã từng nhật tử trở lại cái kia gia đình hòa thuận sinh hoạt trừ cái đó ra nàng không còn có mặt khác lòng tham ý nghĩ nhưng khi nàng nhìn trước mắt lưu trường lĩnh nhìn qua chính mình t r ợ n phu từ đối phương mặt bên trên nàng lại phát giác đến đối phương tránh đi chính mình ánh mắt cử động cũng không có chính diện đáp lại chính mình vấn đề tựa như là miệng bị dùng nhửa cao su gắt gao dính vào nhau đồng dạng không có bất kỳ cái gì một câu theo hắn miệng bên trong truyền r a không khí tựa hồ tại này một khắc cầm cự được chính đương không biết nên kết cuộc như thế nào thời điểm hai t ử nhóm phòng cửa bị đ ẩ y ra đã làm tốt bài tập ở nhà lưu hấu dung chạy chậm vọt vào phòng vệ sinh bên trong mà lưu sương văn cũng chậm rãi từ từ đi theo r a tới lưu hấu dung tựa hồ cũng không có chú ý tới cửa phòng ngủ cha mẹ dị dạng tắm s o n g tay sau nàng đ ộ i vàng tiến tới góp mặt sát bên lưu trường v ĩ n h thân thể gần sát hà thi san m ở miệng chính là hỏi đến cái gì thời điểm ăn cơm ta đều đói chết cái gì thời điểm có thể ăn cơm nha tựa hồ nghĩ muốn chứng minh chính mình có nhiều đói lưu hấu dung s ố c lên chính mình quần áo lộ r a trắng non cái bụng cố ý hấp khi dẫn đến chính mình nguyên bản có chút mượt mà cái bụng khô quát xuống tới cùng loại với sái bảo cử động cũng không có n g h ê đón mẫu thân quát lớn cũng không có dẫn tới mẫu thân tiếng cười khẽ giờ phút này hà thi san còn đang chờ đợi trượng phu hồi đáp đối với nữ nhi dò hỏi cũng không có cho ra đáp lại mà đi theo tỉ tỉ phía sau ra gian phòng lưu s ư ơ n g văn cũng không có chức vãng phòng vệ sinh rửa tay ngược lại đứng tại cách đó không xa vị trí nhìn qua cuối cùng lưu hầu dung dò hỏi còn là lưu t r ư ờ n g lĩnh đưa ra giải đáp một hồi liền có thể ăn nói xong câu đó sau lưu t r ư ờ n g vĩnh mặt mỉm cười d ơ tay lên nhẹ nhàng đập nữ nhi bả vai lập tức bàn tay chuyển rời đến đối phương phần lưng nhẹ nhàng đẩy đối phương n g h ĩ muốn đem hải tử theo hà thi san bên người rời đi đi phòng bếp đem đũa lấy ra còn có n g ư ờ i nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nửa trước đoạn là hướng về phía nữ nhi lưu hấu dung nói nửa đoạn sau còn lại là quay đầu nhìn qua nhi tử lưu sương văn nói nghe được phụ thân lời nói sau lưu hấu dung hô to một tiếng liền xông về phòng bếp mà lưu sương văn cũng tại dừng lại một lát sau tiến vào phòng vệ sinh bên trong thẳng đến hai người hải tử đều rời đi về sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới đem chính mình lực chú ý đặt ở trước mặt hà thi san trên người m í môi thong xuống tầm mắt chờ hắn lần nữa nhìn về đối phương thời điểm đã không còn vừa mới một mặt nghiêm túc bộ dáng thi san kỳ thật có một số việc ngươi cũng nhanh đi r ử a tay đi ta đi đem đồ ăn bưng ra tựa hồ dự liệu được lưu t r ư ờ n g vĩnh muốn nói cái gì vẫn luôn đau khổ chờ đợi hà thi san cũng không có đem đối phương muốn nói lời nghe xong ngược lại đưa tay lau một chút chính mình khỏe mắt sau quay người sát bên lưu trường vĩnh bên người rời đi hướng phòng bếp vị trí đi tới vừa mới còn muốn lấy được trượng phu đáp lại nàng đột nhiên thay đổi chính mình thái độ như là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đợi như vậy biến mất tại lưu trường vĩnh trước mặt mà hắn cũng chỉ là nhìn nhìn qua hà thi san rời đi bóng lưng nhìn qua đối phương đi vào phòng bếp thân ảnh chờ hắn quay đầu lại sau nhìn thấy lại là tay cầm mấy tờ giấy khăn nhi tử thấy hải tử nhìn chằm chằm chính mình không đợi hắn dò hỏi làm sao vậy lưu sương văn liền không nói một lời hướng phòng bếp đi tới t h ẳ n g đến hải tử rời đi về sau lưu trường vĩnh lúc này mới thán ra một hơi đến trước vãng bàn ăn b ả y biện khu vực đem gấp cái bàn căng ra bãi chính mà tiến vào phòng bếp hà thi san hít mũi một cái khi thấy nữ nhi chính đem đũa đặt tại tay bên trong dùng nước rửa s ạ c h lúc nàng yên lặng đi tới đem đồ ăn thịnh ra ngoài sau nhìn nữ nhi cầm bát đũa rời đi phòng bếp chính đương nàng dự định bưng làm tốt đồ ăn rời đi lúc quay người lại xem đến được nhi tử đã cao lớn rất nhiều hắn cứ như vậy nhìn chính mình từ lúc hà thi san sau khi về đến nhà cũng rất ít có đơn độc ở c h u n g mẫu tử hai người lại tại này một khắc cùng nhìn nhau trâm m ắ t không nói một lời nhi tử không nói lời nào lúc dáng vẻ cực kỳ giống chính mình trượng phu cực kỳ giống vừa mới đối phương bộ dáng không đợi hà thi san mở miệng do hỏi lưu sương văn liền điểm m ũ i chân đem tay bên trong cầm khăn tay đưa tới nhẹ nhàng lao mẫu thân khỏe mắt mà nhi tử một cử động kia lại làm cho bưng đĩa hà thi san xứng sờ tại chỗ nhìn đối phương mặt cảm thụ được tự mình nhi tử nhu hòa cử động hà thi san không rõ ràng vì cái gì có như vậy ý nghĩ nàng đời này đều không tưởng cái này ra phá toái rơi bất luận lưu trường vĩnh cuối cùng sẽ tạo ra chuyện gì nữa bản chương xong chương ba trăm linh một nguyện vọng chương ba trăm linh một nguyện vọng Vương Bách Thú. vừa mới về đến nhà bên trong lưu trường vĩnh còn không có thay đổi phòng bên trong dép lê sớm đã chờ đã lâu lưu hấu rung liền thẳng như vậy hừng hực hướng hắn chạy tới ôm một cái hắn này lão phụ thân trên mặt của tiểu cô nương tràn đầy chờ đợi vẻ mặt nghe được nữ nhi đề cập cái này lưu trường vĩnh cũng không có lập tức hồi đáp đối phương mà là nâng nữ nhi xoay người đem chân bên trên giày rút đi thay đổi phòng bên trong dép lê sau lúc này mới lên tiếng dò hỏi đi vườn bách thú làm gì ngươi như thế nào đột nhiên tưởng đi cái nào c h ỗ chơi chính ra y cuối tuần này muốn đi chẳng trách hải tử c h i gian ganh đua so sánh có lẽ không như vậy nghiêm trọng nhưng đối với không trải qua quá sự tình các nàng lòng hiếu kỳ thường thường vô cùng tươi tốt tên là trịnh gia uy tiểu nữ hải lưu trường vĩnh có coi như khắc sâu ấn tượng đối phương phụ thân trịnh nghị cho đến hôm nay còn thường xuyên có liên hệ so sánh với chính mình ra nuôi trẻ phương thức đối phương nhà áp dụng chính là đ i ệ n hình phú dưỡng hình thức cũng chính bởi vì này loại hình thức mới đưa đến nhà mình nữ nhi ngay từ đầu cùng đối phương quan hệ vô cùng hỏng bét tuy nói kế tiếp hai người trở thành quan hệ thực tốt bằng hưu nhưng vừa mới bắt đầu hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là thủy hỏa bất dung tồn tại một lần ở chung đến muốn động thủ tình trạng cũng không có nhiều chậm khó đoán chỉ là nghe nữ nhi trả lời lúc sau lưu t r ư ờ n g vĩnh liền nháy mắt bên trong đoán được lý do chính gia y này hai tử phạm là có quá cái gì mới lại trải qua lại hoặc là ăn món gì ăn ngon đồ vật nàng đều sẽ cấp chính mình nữ nhi lưu hấu dung miêu tả một lần mà cùng đệ đệ so sánh thân là tỷ tỷ lưu hấu dung lại đối này phương diện có mười phần hiếu kỳ tâm suy nghĩ cẩn thận trí nhớ bên trong cũng xác thực không có mang theo hài tử nhóm đi chơi trải qua thấy hiện giờ nữ nhi hướng chính mình tắt kiểu lưu t r ư ờ n g vĩnh rất n g h ị thông khẩu đáp ứng đối phương nhưng trở ngại cuối tuần này hành trình đã an bài thỏa đáng nguyên nhân bởi vậy chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt đối phương mí môi tại nội tâm chỗ sâu tổ chức hảo muốn nói lời lưu t r ư ờ n g vĩnh chậm rãi cúi đầu nhìn nữ nhi kia khuôn mặt nhỏ nhắn mặt bên trên biểu tình cũng vào lúc này chuyển đổi thành tràn đầy ấ y n ấ y thân sắc đưa tay vô vô nữ nhi chán lúc sau liền vô tình đem đối phương ôm lấy nàng e o cánh tay nhỏ dịch chuyển khỏi xin lỗi a cuối tuần này ba ba có chuyện muốn vội chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi a như thế nào như vậy lưu hầu dung xem ra thất lạc cực kỳ vừa mới còn cao hứng bừng bừng nàng chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền cảm xúc x a s u ố t lên tới đứng thẳng cái đầu hai cái cánh tay vô lực rủ xuống tựa h ồ có chút không lớn hết hy vọng tiếp tục lại hỏi một lần kia t a đây xin phép nghỉ một ngày đi chơi không được sao thứ sáu kia ngày xin phép nghỉ ngươi thật là một cái tiểu quỷ cơ linh hh ắ c ắ c đương nhiên không được một câu kích phá lưu hấu dung huyến tưởng nhìn phụ thân kia đầy mặt nghiêm túc biểu tình lưu hấu dung cuối cùng vẫn từ bỏ thế nhưng là coi như từ bỏ nàng cũng là bị ép từ bỏ lòng mang bất mãn nàng q u ệ n miệng cháy n g h è o túng hướng đi ghế s o f a n ơ i vị trí sát bên lưu xương văn bên người ngồi xuống t đệ hình bực ở không đi gây sự cũng may lưu sương văn hết sức quen thuộc đối phương chỉ cần hắn mở miệng chất vấn đối phương đối phương liền sẽ dùng kỳ quái phương thức tư duy trở về đối chính mình vì xung đột không cần thiết hắn cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn n h ẫ n lại chỉ là yên lặng đem bị đá rơi xuống đất sách vợ nhặt lên dùng bàn tay vô hai cái sách vợ trang địa sau hướng về bên ngoài d ì a vị trí chuyển tới lưu trường vĩnh tiến vào phòng ngủ hai hải tử nằm tại s o f a bên trên như vậy một màn bị chính tại bàn trà bên trên bậy biện mới mẻ hoa quả hà thi san nhìn đập vào mắt bên trong đối nhà mình nữ nhi thất lạc bộ dáng nàng cũng không có nói chút lời an ủi một số thời khắc hải tử nhóm muốn có được hoặc là tưởng phải làm sự tình cũng không phải là nhất định phải bị thỏa mãn t h u ố n g chi nàng cũng chỉ là tại gắng gượng qua người khác khoe khoang lúc sau mới nghĩ đến đi vườn bách thú chơi đùa vừa mới ra cửa trở về hà thi san chống đỡ chứa hoa quả túi nhựa đem bên trong quýt mấy cái mấy cái lấy ra b à y tại b à n trà chính giữa ngâm đựng trái cây bên trong chờ làm cho không sai biệt lắm sao lúc này mới ngẩng đầu nhìn về ngay phía trước ghế s o f a nhìn thấy nhà mình nữ nhi vẫn như cũ duy trì như là cá khô tư thế cùng với một bên vì nhóm lửa trên thân mà lẫn mất xa xa nhí tử đ ố i nhà mình này đ ố i nhi nữ rất là yêu thích hà thi san không nhìn nổi nữ nhi không vui vẻ dáng vẻ hơi chút suy tư một lát sau vẫn cảm thấy hẳn là khuyên bảo một chút ngươi bằng hữu đi không có nghĩa là ngươi nhất định phải đi mụ mụ trước kia không phải dạy qua ngươi sao không muốn mù quáng ganh đua so sánh ta này mới không phải ganh đua so sánh nghe được mẫu thân phát biểu lưu hấu dung khó được trở về đầy miệng chi lăng khởi nửa thân thể ngang cái đầu nhìn hướng trước mặt mẫu thân một khuôn mặt bên trên tràn đầy ủy khuất thân xác nàng m ụ mụ đều mang thai còn mang nàng đi ra ngoài chơi ở trường học thời điểm trịnh gia y còn nói với ta vườn thú bên trong dáng vẻ muốn là bình thường động vật vậy thì thôi thế nhưng là gần nhất vườn bên trong mới tới một đầu gấu trúc lớn gấu trúc lớn đối với quốc nội cấp bậc quốc bảo động vật hà thi san cũng sớm có nghe thấy nhưng là bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân thành phố bên trong vườn bách thú vẫn luôn cũng chưa từng có gấu trúc thân ảnh trước kia cũng chỉ là tại tivi bên trong nhìn thấy qua gấu trúc lớn bộ dáng khoảng cách gần tận mắt nhìn thấy ngược lại là cho tới bây giờ đều chưa từng có tựa hồ cùng mẫu thân có ý tưởng giống nhau thất lạc lưu hầu dung đem mặt ghé vào ghế s o f a bên trên hai cái chân nhỏ không ngừng qua lại bãi động như là vui đùa tiểu tính tình như vậy một người lẩm bẩm l ầ u b ầ u tiếp tục thầm nói đúng a đúng a muốn không là gấu trúc đến rồi ta mới lười đi vườn bách thú chơi đời ta đều chưa thấy qua gấu trúc gia o y nói nó quẩn g thâm mắt rất đậm thoạt nhìn đáng yêu đến không được tựa như là lông nhung đồ chơi đồng dạng sở tới sở lui mềm, mềm. ta hảo muốn đi xem a toàn thân trên dưới như là không có tức giận lưu h ấu dung cứ như vậy nằm sấp miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm nếu như tiểu di lời nói khẳng định sẽ mang ta đi vừa mới còn mặt mang ý cởi hà thi san nháy mắt bên trong có chút n gây n g ờ i nhà mình nữ nhi thanh nhầm một chữ không kém đã rơi vào nàng thai bên trong đối với đối phương này loại nghĩ linh tinh vốn không nên ôm lấy nghiêm túc thái độ nhưng khi theo nữ nhi miệng bên trong nghe được có quan mội mội s a o nàng không biết vì cái gì bỗng nhiên có chút rất không thích hợp sững sờ nhìn về ghế s o f a nơi nữ nhi hà thi san trở nên không nói một lời lên tới mà vừa mới còn vẫn luôn tại một bên đọc sách lưu s ư ơ n g văn cũng tại lúc này đem ánh mắt theo trong sách vợ rời chuyển mà nhìn phía trước mặt hai người đầu tiên là nhìn thoáng qua mẫu thân t ạ i ý thức được đối phương cảm xúc có chút không đúng lắm sao đưa tay cho tỉ tỉ bắp chân một bàn tay không hiểu bị đánh một cái cái này khiến tại nhà phách lối quán đến lưu hấu dung không thể chịu được được chính đương nàng muốn đứng dậy tìm nhà mình đệ đệ phiền phức thời điểm vừa mới không nói một lời mẫu thân đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra cuối tuần này ta dẫn ngươi đi đi bản chương xong chương ba trăm linh hai hỏng bét sự tình chương ba trăm linh hai hỏng bét sự tình ngữ khí cùng bình thường nói chuyện lúc có không nhỏ khác nhau như là người tại tức giận lúc giận dỗi nói ra câu nói như thế kia đồng dạng chính tính toán n h à o về phía đệ đệ thi triển chính mình lưu hấu rung nháy mắt bên trong ngốc s ừ n g sốt một chút đến quay đầu nhìn đối phương nguyên bản có chút mơ hồ biểu tình chậm rãi phát sinh chuyển biến thư kinh ngạc chuyển thành mừng thầm đến cuối cùng làm càn hé miệng liền kém cười ra tiếng thật đát lưu hấu dung thoạt nhìn tương đương kích động tại do hỏi nơi xác nhận lời nói lúc sau khi thấy mâu thân trọng trọng gật đầu cử động lúc sau càng là vui vẻ không kềm chế được giơ cánh tay theo ghế s o f a bên trên nhảy xuống tới đối với vừa mới đệ đệ vô lý cử động cũng hoàn toàn không để ý tới nhảy c ă n hoan hô chạy về phía phụ thân sở tại phòng ngủ tựa hồ muốn đi chia sẻ một chút chính mình vui sướng theo ghế s o f a bên trên xuống tới chạy chậm một lần nữa phòng ngủ không đến mười giây đã thay đổi đồ mặc ở nhà sức lưu trường vĩnh đ ầ y mặt nghi hoặc đi ra đối hả thi san đáp ứng mang hải tử đi vườn bách thú nói t ử có chút không hiểu ngươi đáp ứng nàng đi vườn bách thú ân hải tử đặc biệt muốn đi không phải đã nói rồi sao cuối tuần thời điểm dẫn ngươi đi kiểm tra sức khỏe một chút đâu còn có thời gian kiểm tra sức khỏe cái gì thời điểm đều có thể đi lưu trường vĩnh lời còn chưa nói hết liền bị hà thi san trực tiếp đánh gãy này đó ngày nàng vừa tới thân thể có chút không đánh thoải mái tại ý thức được này một điểm lúc sau hà thi san liền từng đem chuyện này nói cho lưu trường vĩnh Chờ ngại hà thi san cùng hà vân sanh mâu thân chính là bởi vì bệnh qua đời sợ đối phương thân thể cũng ra cái gì sai lầm lưu trường vĩnh đặc biệt chống đi cuối tuần thời gian dự định mang đối phương đi bệnh viện hảo, hảo kiểm tra một phen đây cũng là hắn vừa mới vì cái gì đối nữ nhi thỉnh cầu làm như không thấy không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn cự tuyệt nguyên nhân điểm ấy hai người sớm đã có sở thương lượng bởi vậy lưu trường vĩnh coi là đối phương sẽ không đáp ứng nữ nhi đi ra ngoài chơi yêu cầu ai có thể nghĩ chỉ là trở về phòng đổi một bộ quần áo mới vừa đổi hảo nữ nhi liền đẩy mặt hưng phấn vọt vào đem này một tin tức nói cho hắn không thể nào hiểu được mà hà thi san cũng là đưa ra chính mình giải thích ấu dung nói vườn bên trong đến rồi gấu trúc lớn nàng muốn đi xem gấu trúc mà đã có cái gì đẹp mắt gấu trúc siêu cấp đáng yêu không đợi hà thi san đáp lại một bên lưu hấu dung liền vội vàng phản bác tại lưu trường vĩnh trí nhớ bên trong gấu trúc mặc dù hy hi hữu nhưng cũng không phải cỡ nào không phổ biến thường xuyên tại internet bên trên lại hoặc là vườn bên trong gặp qua gấu trúc hắn sớm đã đã mất đi vừa mới bắt đầu này loại hứng thú hoàn toàn không biết tại cái này thời đại hiện giờ cái này thế giới bên trong gấu trúc đối nhất danh hài động lực hấp dẫn tựa hồ vì hướng phụ thân nói do gấu trúc có bao nhiêu đáng yêu lưu hấu dung thậm chí vận dụng tứ chi để diễn tả chính mình ý nghĩ hai tay như là cầm cái gì đồ vật như vậy đem hai tay để tại chính mình trước mắt bắt trước gấu trúc đặc thù màu đen vành mắt miệng bên trong còn lại là không ngừng lẩm bẩm đen nhánh vành mắt lập tức lại vỗ vỗ chính mình bụng tràn ngập có g ã n cái bụng bàn tay ở trên người qua lại loay hoay mềm mại như là bút bê lông tóc sờ tới sờ lui khẳng định xúc cảm đặc biệt đồng sờ gấu trúc nữ nhi ngôn luận làm lưu trường vĩnh cảm nhận được kinh ngạc gấu trúc lại làm sao đáng yêu cũng không phải ăn d ấ m làm sao có thể tùy tiện liền có thể đụng tới hơn nữa gấu trúc lông tóc cũng là lại cứng rắn không có khả năng mềm mại như là bút bên này loại nhân tạo ra tới lông tóc nghe được nữ nhi này như là nói mò cách nói lưu trường vĩnh hỏi chính mình chất vấn mày nhắc lại mở miệng giò hỏi ai nói với ngươi có thể sờ gấu trúc c h í n h gia y nói với ta quả thực là nói b ậ y ngươi cho rằng gấu trúc là cái gì a miêu a cầu sao muốn sờ liền có thể mò được thế nhưng là nàng nói với ta rất rõ ràng là lựa ngươi ta liền chưa từng nghe qua ngoại trừ nhân viên công tác còn có ai có thể sờ gấu trúc phụ thân này tịch thoại không thể nghi ngờ kích phá lưu hấu dung huyến tưởng vừa mới còn đẩy cõi lòng chờ mong nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn thoạt nhìn một bộ vô cùng thất vọng bộ dáng nhìn nữ nhi này vô cùng thất lạc thân sắc lưu trường vĩnh cũng cảm thấy có chút không lớn thoải mái nhưng mà không đợi hắn mở miệng nói hạ tuần lại đi thời điểm chỉ thấy lưu hấu dung nhỏ giọng nói thầm ngôn ngữ bên trong tràn đầy ủy khuất ý tứ coi như không thể sờ ta cũng muốn đi xem xem ta cả một đời cũng còn chưa thấy qua gấu trúc cả một đời mười tuổi tiểu hài tử nói ra này loại lời nói đến chẳng những không có tang thương cảm giác ngược lại làm nghe thấy lưu trường vĩnh cảm thấy có chút im lặng nhà mình nữ nhi rất là thông minh nhưng này cỗ thông minh kính cho tới bây giờ không dùng tại làm chính sự mặt bên trên nàng thực hiện nhiên biết nói sao nói sẽ làm hắn cái này làm phụ thân ấy n ấ y nhìn thấy nữ nhi này b ư ớ c ủy khuất ba ba bộ dáng bình thường cha mẹ cũng không quá có thể làm như không thấy huống chi hà thi san này dành toàn thân tâm yêu hải tử mẫu thân thấy nữ nhi như thế thất hồn lạc phách nàng đem hải tử kéo đi qua ôm vào trong ngực chi sau tiếp tục nói không có việc gì mụ mụ dẫn ngươi đi thi san không có quan hệ ta cuối tuần lại đi cũng được gần nhất đã tốt hơn rất nhiều dù sao như vậy nhiều năm đều đến đây cũng không kém này mấy ngày nghe được hà thi san này phiên ngôn luận lưu t r ư ờ n g vĩnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nhìn như ôn nhu hà thi san trên thực tế có chính mình ý nghĩ cũng là tại gần nhất một đoạn ở chung thời gian bên trong nàng chậm rãi hàn h u y ề n nữ nhân trước mắt này chân thực làm người so sánh với nàng chính mình hai tử nhóm rõ ràng càng trọng yếu một ít cũng là vì để tránh cho hài tử nhóm lo lắng nàng mới chỉ nói với lưu trường vĩnh qua thân thể không thoải mái cái này sự tình nguyên bản tuần này đi kiểm tra chuyện cũng không có hướng hài tử nhóm kể ra qua nàng chỉ là không muốn để cho hài tử cũng đi theo lo lắng mà thôi thấy đối phương như vậy nói nói lưu trường vĩnh cũng không tốt lại nói ra cự tuyệt chỉ là tại thán ra một hơi sau hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới theo phòng vệ sinh phòng cửa đóng lại phòng khách bên trong chỉ còn lại có hà thi san mẫu nữ cùng với vẫn luôn ngồi tại ghế s o f a bên trên đọc sách từ đầu tới đôi đều không hố qua thanh lưu sơn v ă n nay trang từ hai t ử phát ra khởi khúc nhạc dạo ngắn như vậy kết thúc tình thế như là trở về bình thường mặc dù ở vào phòng vệ sinh bên trong lưu trường vĩnh lại giờ phút này cảm thấy tâm tình phức tạp nay đó ngày đến hắn không chỉ một lần nghĩ muốn hướng hà thi san thẳng thắn nhất là tại đêm đó hắn sắp sử dụng đối phương điện thoại di động bấm diệp thanh huyên số điện thoại kia một khắc kế tiếp chuyện xảy ra cùng với hà thi san lúc ấy nói tới những lời kia này đó sự tình phát sinh dẫn đến lưu trường v ĩ n h rõ ràng ý thức được không nên lại như vậy tiếp tục chỉ hoãn đi xuống nhưng chính đương hắn chuẩn bị hướng hà thi san thẳng thắn thời điểm lại từ đối phương miệng bên trong biết được này mấy ngày này nàng thường xuyên đầu váng mắt hoa nói t ử nay cũng không phải một chuyện nhỏ xét thấy lúc trước nhạc mẫu chết bệnh nguyên nhân thân là đối phương nữ nhi lưu trường vĩnh lý ứng liên tưởng đến di truyền phương diện bởi vậy mới dự định mang theo đối phương đi bệnh viện hảo hảo từ đầu tới đôi kiểm tra một lần cũng là bởi vì cái này chuyện hắn n g h ị muốn hướng đối phương thẳng thắn sự tình mới vẫn luôn không có thể áp dụng nhìn qua kính bên trong chiếu ra kia gương mặt lưu trường vĩnh trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì có mấy lời cuối cùng rất khó từ miệng bên trong nói ra bản chương xong chương ba trăm lẻ ba kinh thiên phỏng đoán chương ba trăm linh ba kinh thiên phỏng đoán bị người nhìn chăm chú vào cảm giác cũng không tốt đẹp gì tối thiểu nhất lưu s ư ơ n g văn là cảm thấy như vậy nhất là tại chính mình suy nghĩ vấn đề thời điểm một chương to lớn khuôn mặt đưa tới chính mình trước mặt ngồi không biết từ chỗ nào kéo tới ghế hai tay c h ố n g cái cằm hơi hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào chính mình này loại quỷ dị ánh mắt toàn thân trên giới cảm nhận được không được tự nhiên lưu s ư ơ n g văn vốn là muốn không nhìn đối phương nhưng liên tục một hai phút lúc sau cuối cùng mới như là không thể nhịn được nữa bình thường đem nguyên bản thấp đầu d ơ lên vọng tưởng trước mặt trịnh gia uy nghỉa người muốn làm gì ta hôm nay mới phát hiện cái gì phòng học bên trong t r ị n h gia uy như là phát hạ mới lạ đồ chơi một đôi mắt chừng đại đại lấy một loại mắt không chấp trạng thái gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lưu s ư ơ n g văn mặt xem mở miệng nói một câu như vậy ý vị không rõ lời nói sau có rất rõ ràng dừng lại thẳng đến lưu sương văn nhữ mày sau lúc này mới tiếp tục bổ sung nói ngươi cùng ngươi tỉ lớn lên thật đúng là giống như a như vậy một câu theo trịnh gia y miệng bên trong chuyên gia lưu sương văn tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau từ đầu đến cuối nhìn không thấu đối phương câu này lời nói hàm nghĩa chính như khương lâm duyệt khương lão sư từng nói qua như vậy hãn tại đọc lý giải này phương diện nhất quán vô cùng yếu kém mà đối mặt trịnh gia y này loại làm người không nghĩ ra n ô n luận càng là nổi lên mơ hồ mày nhữ lại chặt hắn suy tư nghĩ lầm đối phương lời nói bên trong có chuyện hắn chính tính toán đem đối phương vừa mới đã nói tháo gỡ ra tới chục chữ phân tích thật không nghĩ đến không đợi hắn bắt đầu đối phương lại lẩm bẩm đúng rồi ngươi đối ngươi tỉ tỉ l à như thế nào cái nhìn ngươi đến cùng muốn nói cái gì nếu như không chuyện gì thỉnh ngươi rời đi còn có ngươi vẫn luôn chiếm lấy người khác chỗ ngồi không thấy được nàng ở bên cạnh chờ ngươi hơn nửa ngày sao nửa trước đoạn lời nói là hướng về phía trịnh gia ý nói nửa đoạn sau còn lại là ra hiệu đối phương nhìn hướng hành lang đứng kia danh thân thỉnh khẩn trương nữ hải bởi vì muốn mặt đối mặt quan sát lưu xương văn nguyên nhân bởi vậy trịnh gia y ngồi ở ở vào lưu xương văn ngay phía trước vị trí bên trên cái này cũng dẫn đến vừa mới thừa dịp hạ khóa thời gian đi xong phòng vệ sinh hàng phía trước nữ sinh trở lại phòng học sau phát hiện chính mình châu ngồi bị chiếm lấy lưu xương văn hàng phía trước nữ sinh là một vị phổ phổ thông thông lại có chút nhát gan thẹn thùng nữ hải tử tướng mạo tương đối bình thường tiểu tóc cũng vô cùng phổ biến nói chuyện lúc thanh e m ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đối mặt khác đồng học đáp lời đều là lắp ba lắp bắp hỏi trả lời không được thấy luôn luôn tại ban cấp bên trong vô cùng sinh động trịnh gia uy chiếm đoạt chính mình chỗ ngồi nàng như là có nỗi khổ không nói được chỉ là y ạch bắt đầu chỉ ngoan ngoan đứng tại chính mình chỗ ngồi một bên chờ trịnh gia uy đứng dậy rời đi mà trịnh gia uy còn lại là khi nghe đến lưu xương văn câu này lời nói sau theo đối phương vị trí bên trên đứng lên thuận thế đi hướng lưu xương văn vị trí bên cạnh ngồi xuống Thấy chính mình vị t ra í bị trả lại, thẹn thùng nhát lại, g n nữ hài rõ ràng nhẹ nhàng chính mình bên trên khẩn trương hài thở thuộc lại tại rõ ra, trở trí sau l vị ấ y ra khoa, sách giáo đem đầu từng n xuống sương văn còn nhìn phương ngồi chính mình lưu đối người dưới. lại tại Mà mơ là càng thấy hồ thêm hỗn、loạn. Chính ra y đầu bên sau, ra loạn. cùng chính mình tỉ tỉ lưu hấu dung quan hệ vô cùng hỏng bét nhưng hai người tại trải qua một loạt sự kiện lúc sau đã hòa hảo trở lại từ ngay từ đầu thủy hỏa bất dung hai người biến thành hiện tại tình như thủ t ú c tỉ mội đối phương cũng thường xuyên đến nhà mình chơi đùa chỉ là phần lớn thời gian hai người đều chưa từng có cái gì giao lưu tưởng hiện giờ đối phương như vậy thân mật cử động cũng là lần đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm mấy giây lúc sau chính ra y bỗng nhiên chừng lớn chính mình hai mắt giống như là nghị thông cái gì vẫn luôn quấn quanh nàng nghi hoặc cũng tại này một khắc bị giải đáp ra tới đưa tay dùng bàn tay vớt chính mình chán lập tức quay đầu nhìn hướng lưu s ư ơ n g văn ta nhớ ra rồi ngươi cùng ngươi tỷ là long phượng thay đúng không chẳng trách ta luôn cảm thấy hai người lớn lên giống lưu hấu dung cùng lưu s ư ơ n g văn tỷ đệ là long phượng thai cái này chuyện không chỉ trong ban các bạn học biết ngay cả xung quanh mấy cái ban cấp bên trong học sinh cũng hết sức rõ ràng mà giờ khắc này chỉnh ra y lại nhất kinh nhất xạ như g n là mới biết được như vậy đẩy mặt kinh ngạc nhìn thấy đối phương như thế ngu xuẩn hành vi từ nhỏ bị thân tỷ tỷ tàn phá lớn lên lưu s ư ơ n g văn cái kia vốn là đối nữ sinh không nhiều lắm hảo cảm thành kiến càng thêm nghiêm nặng như là tại nhìn nhất danh giống như kẻ ngu nhìn đối phương kia gương mặt ngươi sẽ không mới biết được đi đương đương nhiên không phải đi ta chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được mà thôi âm điệu đề cao rất nhiều chính ra y ngự khí cũng không phải là như vậy có lực lượng tại nói xong câu đó sau lại nhỏ giọng bổ sung một câu ta liền nói như thế nào càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt trên thực tế tuy nói là long p h ư ợ n g thai nhưng theo tuổi tác tăng trưởng tỷ lệ hai người tướng mạo cũng bắt đầu có rất rõ ràng phân chia thân tỷ tỷ theo cha thân、lưu、trường vĩnh nhiều một chút, mà đệ đệ lưu sương văn theo tướng mạo nhìn lại càng là cùng hà thi sàn tương tự rất nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thân tỷ tỷ thể làm ẩm ý một ít, như là nhất danh nam hải tử. hấu cha vĩnh nhiều nhìn hà nhiều. nhân chính như hấu như danh hải dung sương văn càng cùng sàn Cũng nguyên dung nam là lưu lưu lưu lại là là là lưu làm là mà mạo có mới ẩm đệ đệ ý không rõ hảo hảo chính ra y vì sao cùng chính mình bộ khởi gần như dựa theo dị vãng hạ khóa thời gian đến xem này nhiều người nửa tiến đến nhà mình t ỷ t ỷ bên người lưu dữ cái không để yên mới đúng đợi lưu sương văn ngẩng đầu nhìn lại tại ban cấp bên trong tìm kiếm tỷ tỷ lưu hấu dung thân ảnh nhìn thấy lại là thừa dịp giảng bài gian nghỉ ngơi thời gian ghé vào trên bàn học ngủ thật say tư thái bởi vì tối hôm qua mẫu thân đáp ứng đối phương muốn dẫn nàng đi vườn bách thu thỉnh cầu ban đêm ngủ thời điểm lưu hấu dung vẫn luôn ở vào một loại phấn khởi trạng thái cái này cũng dẫn đến nàng giấc ngủ có chút không quá sung túc mới có thể dẫn đến hiện giờ ghé vào trên bàn học ngủ dáng vẻ đại khái là thấy nhà mình tỉ tỉ ngủ cảm thấy có chút nhàm chán nàng mới có thể chạy tới hành hạ chính mình dù sao trở ngại nàng kia có chút yêu thích khoe khoang khoe khoang tính cách tại ban cấp bên trong nhân viên không tính là thật tốt duy nhất có thể chen mồm vào được lưu hấu dung chính tại ngủ cho nên nàng chỉ có thể chạy tới quấy dối chính mình ngắn ngủi mấy giây lưu sương văn liền đoán được hôm nay đối phương tìm đến chính mình nguyên nhân một phương diện cảm thắn tại đối phương nhàm chán một phương diện khác lại tưởng nhanh lên giải quyết đối phương dây dưa hành vi suy tư một lát sau trực tiếp đứng dậy theo vị trí bên trên đứng lên không nói hai lời liền quay đầu hướng ban cấp cửa bên ngoài đi tới sửng sốt hai ba giây thấy lưu sương văn rời đi chính ra y chậm một lát sau lúc này mới vội vàng cùng tiến lên chạy chậm tiến đến lưu sương văn bên người miệng lựu dịu cái không để yên buổi sáng ngươi tỷ nói với ta cuối tuần này muốn đi vườn bách thú là thật sao ngươi cũng đi sao muốn không dứt khoát ta cuối tuần đi ngươi ra chơi đi chúng ta cùng đi ta còn biết nói bên cạnh một nhà gà dán cửa hàng hương vị cực kỳ tốt đến lúc đó ta thỉnh a t ngươi hai ăn nha một ngươi không phải đi quá sao lại đi một lần ta cũng không quá bất cần thấy chủ yếu là muốn ăn gà rán thấy trịnh gia uy tăng tốc bước chân đi theo chính mình lưu sương văn cực lực nghĩ muốn thoát khỏi đối phương chính đương hắn chuẩn bị một cái bắn vọt chạy khỏi nơi này thời điểm đối phương một câu lại khiến cho hắn lúc trước sửng sốt một chút tới đúng rồi ngươi ba gần nhất có phải hay không dự định kết hôn bản chương xong chương ba trăm lẻ bốn sắp n g ả bài chương ba trăm lẻ bốn sắp n g ả bài cách cầu thang vị trí đã rất là tiếp cận chỉ cần tại chạy lên như vậy mấy bước liền có thể đến nhưng lại tại tại sắp có thể thoát khỏi đối phương một nháy mắt kia c h ỉ n h ra y câu này lời nói lại làm cho lưu sương văn cả người ngu ngơ xuống tới hắn không rõ đối phương lời nói đến tột cùng là có ý gì trước kia nhanh chóng di chuyển bước chân như vậy ngừng lại vội vã như vậy phanh lại làm một bên c h ỉ n h gia y giật nảy mình quan tính hướng phía trước nhiều đi hai bước lúc sau lại gấp trở lại ngươi lời này là có ý gì truyền mai nhìn phía đối phương lưu sương văn đầy mặt khó có thể lý giải được thấy lưu sương văn hướng chính mình do hỏi chính ra y đảo cũng không cân nhắc quá nhiều thuận miệng nói người ba này đó ngày thường xuyên cho ta ba gọi điện thoại bọn họ gọi điện thoại thời điểm ta lâu lâu nghe được một chút nhưng cũng không có nghe quá rõ ràng dù sao ta ba điện thoại lại không mở miễn đề cộng thêm thượng ta mụ lúc ấy chuẩn bị ngủ nguyên nhân hắn tiếng nói vốn là tiểu ta lại bên trong khá xa chỉ là mơ mơ hồ, hồ nghe được một chút cụ thể nói chút cái gì ta cũng không rõ lắm dù sao nhưng là nghe song sau ta cảm thấy đến ấn tượng rất là khác sâu cho nên mới vẫn nhớ mặt khác nói một chàng d â u ria lời nói lưu s ư ơ n g văn tại đối phương còn dự định tiếp tục nói bậy đi xuống thời điểm lên tiếng đánh gây đối phương nói chuyện gấp gáp đừng kéo chút không dùng tốt ta chủ yếu là ta cũng không có nghe quá rõ ràng liền nhanh lên nói đến ngược lại là kỳ quái thúc thúc này mấy ngày thường xuyên cho ta đi gọi điện thoại một trò chuyện chính là rất lâu thời gian ta chỉ nghe thấy ta ba nói cái gì hôn nhân còn có cái gì đạo đức pháp luật cái gì ta cũng nghe không biết rõ dù sao khẳng định là đang nói chuyện chuyện kết hôn nói đến đây trịnh gia y lại mở to hai mắt nhìn linh quang nhất thiểm nàng lại nghĩ tới nào đó loại khả năng một lần nữa giơ tay lên vuốt chính mình chán ngự t ó c nháy mắt bên trong để nhanh hơn không ít a a a ta biết là chuyện gì xảy ra ngươi mụ mụ không phải về nhà sao có phải hay không trước kia ngươi ba cùng ngươi mụ hôn lễ quá đơn sơ cho nên n g ư ờ i ba mới nghĩ đến bổ sung một trận h ò a tắc quá lãng mạn cảm xúc lập tức kích động trịnh gia y đầu bên trong chứa tựa hồ cùng lưu hấu dung không khác nhau nhiều lắm thường xuyên thích xem t v hai người trong đầu đều sẽ có chút ảo tưởng không thực tế hình ảnh lưu xương văn cũng không hiểu hảo hảo đối phương làm sao lại liên tưởng đến này phương diện đi lại nói quan vu phụ thân cùng mẫu thân ly hôn sự tình hắn là nhà bên trong tỷ đ ệ hai người duy nhất biết được bất quá hắn ý nghĩ lại cùng trịnh gia y có rất rõ ràng phân chia Tuổi tắc mặc dù không lệnh ớ n nhưng、lưu、Sương Văn Hiển nhiên hiểu được cũng không tính hiểu theo h Lưu được i ít. giờ n à b ê ngươi t r o n không khí, không kia phụ thân thời hẳn chọn thân phục hôn h gian ngắn bên trong cùng đúng, giống n mới lựa là sẽ mẫu đã trịnh tả thân Trường như vậy, chính mình phụ thân lưu Trường Vĩnh lại vì sao muốn hướng đối phương phụ h giao miêu lại đối sao y vậy, Lưu ư vì p n thân tư vẫn g phụ tư l nhìn không thấu tình huống cũng là tại nghe nói này một điểm sau lưu sương văn lâm vào chính mình thế giới bên trong bên hai trịnh gia y các loại phỏng đoán giả dích không ngừng nhưng hắn kê tiếp liền một chữ cũng không từng nghe đến trong lòng đi nguyên bản chuẩn bị trước vãng trường học phòng vệ sinh hắn cũng bởi vì chuyện này dừng bước tại cầu thang vị trí t h ẳ n g đến giảng bài gian thời gian trôi qua sau đi học tiếng chuông vang lên mới đưa hắn theo suy nghĩ bên trong xả trở về vừa nhấc mắt chung quanh còn tại lưu lại học sinh một cái chớp mắt đều lưu ngay cả vừa mới vẫn luôn lưu díu cái không để yên trịnh r a y cũng không biết cái gì thời điểm biến mất tại chính mình trước mắt lưu xương văn tại chỗ đứng một lúc sau cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu lại đi xuống mà là cất bước hướng ban cấp phương hướng đi đến thế nhưng là rất rõ ràng hiện giờ hắn đầu đều bị chỉnh ra y sở báo cho cái này sự t ì n h đ i ể n vào chỉnh cái đầu rốt cuộc nghị thi không đố mặt khác sự t ì n h thời gian từng chút từng chút trôi qua giữa trưa tại nhà ăn ăn cơm lúc hắn còn vẫn như cũ duy trì này bước tư thái liền ngay cả chính mình trong bàn ăn đùi ga khi nào bị tỉ tỉ kẹp đi cũng không có chú ý n à y một trạng thái vẫn luôn duy trì đến tan học thời gian mặt trời đã không bằng giữa trưa như vậy treo thật cao đỉnh đầu nướng mặt đất mặt trời lặn phía tây khiến cho nhiệt độ không khí đi xuống một ít cùng tỉ tỉ cùng với thi kỳ kỳ cùng nhau đi ra cửa trường sau lưu sương văn trong lúc vô tình thấy được trịnh gia y cùng với đối phương phụ thân thân ảnh vốn là muốn tiến lên d o hỏi nhưng không đợi hắn cất bước đi qua liền chính mình ngừng lại tình huống cụ thể còn không biết được có thể những lời kia cũng chỉ là trịnh gia y hồ biên loạn tạo mà thôi chính là nghĩ đến này một điểm vốn là muốn đi tìm tòi hư thực lưu sương văn cuối cùng gấp trở lại đối với đệ đệ kỳ quái cử động lưu hấu dung cũng không để ở trong lòng dù sao theo nàng chính mình đệ đệ đến đầu vẫn luôn có chút không lớn bình thường chiết tây nhật tử nàng phá lệ tiết kiệm bởi vậy để giành được không ít tiền tiêu vặt cũng là tại tích lũy tiền lúc sau lưu hấu dung mới thật sự hiểu vì hà đệ đệ yêu thích đem tiền thu thập tại tiểu kim heo bên trong dù sao chỉ có qua vài ngày nữa khổ nhật t ử lúc sau hoa góp n h ậ t tiền tiêu vặt mua được đồ ăn v ậ t mới càng thêm hương theo nhật tử náo nhiệt tỷ đ ệ hai người tiền tiêu vặt cũng đã nhận được nhất định tốc độ tăng theo trước kia mỗi ngày một khối đã tăng tới mỗi ngày hai khối tiền cái này cũng khiến cho lưu hấu dung không giống như trước tiết như vậy ích kỷ hiện giờ nàng hiển nhiên học xong chia sẻ mua ba cây lòng nướng cũng không có làm ra một người độc chiếm làm còn lại hai người liếm cái que giải lao cử động hiện giờ nàng có làm đại tỷ tỷ tư thế theo chủ quán tay bên trong tiếp nhận lạp xưởng sau liền chia cho còn lại hai người được đến lạp xưởng sau thi kỳ kỳ rất là có lễ phép một giọng nói cảm ơn ngược lại là vẫn luôn không yên lòng lưu sương văn không có lên tiếng nói cảm ơn cắn một cái rơi hơn phân nửa cây hương ruột sau miệng ngai nuốt lấy lâm vào chính mình thế giới bên trong nay phần không có lương tâm cử động t r e o đến thân là t ỷ t ỷ lưu hấu dung bạch nhãn trực p h i ề n nghĩ đến đem lòng nướng đoạt lại nhưng nhìn thấy đã nhiễm phải đệ đệ khẩu nước sau liền ngay tại chỗ bỏ đi rất này nhất miệng đầu t h ở phì phò đem lòng nướng nhét vào chính mình miệng bên trong như là đem lòng nướng trở thành đệ đệ dùng sức ngai nát ba người liền như vậy kết bạn hướng trên đường về nhà đi đến trong lúc lưu hấu dung lại mua một chút đồ ăn vặt thẳng đến đêm này đó ngày góp nhặt tiền tiêu vặt hoa sạch sẽ sau lúc này mới nên ngang đi ở đằng trước đầu ba người sau khi về đến nhà lưu hấu dung đặc biệt ở ngoài cửa sờ sơ miệng đều không có quá rõ ràng sơ suất lúc sau lúc này mới lấy ra chìa khóa mở cửa ra cửa mới vừa mở ra lưu hấu dung liền không kịp chờ đợi xông vào phòng bên trong cấp tốc thay đổi dép lên lúc sau liền tại trong phòng tìm mẫu thân thân ảnh nhưng ra ngoài ý định di vãng tại tỷ đ ệ tan học sau đợi tại nhà bên trong hà thi san hôm nay cũng không tại tràng như là đi ra có đoạn thời gian bình thường thu thập rất là sạch sẽ phòng bếp cũng không có chút nào chuẩn bị bữa tối vết tích tìm một vòng mấy lúc sau lưu hấu dung lúc này mới vững tin mụ mụ không ở nhà nguyên lai tưởng rằng là nhà bên trong sinh hoạt nhu yếu phẩm cần phải bổ sung lưu hấu dung bởi vậy cũng không nghĩ quá nhiều vậy mà lúc này giờ phút này hà thi san cũng không có đi ra ngoài mua đồ nàng tại theo diệp thanh huyên nơi nào về nhà sau như vậy lâu thời gian bên trong hôm nay lần đầu tiên chủ động tới đến đã từng lớn lên địa phương đi tới hiện giờ hà vân xanh cư trú địa phương bản chương xong chương ba trăm linh năm xoắn suýt chờ đợi chương ba trăm linh năm xoắn suýt chờ đợi từ khi mội mội lên đại học lúc sau tỉ m ộ i hai người gặp mặt số lần liền dùng một cái tay liền có thể đếm ra nguyên bản sống nương tựa lẫn nhau tỉ m ộ i hai người cũng theo thời gian bắt đầu có chút xa cách cộng thêm thượng mẫu thân bệnh nặng kia đoạn thời gian trùng hợp đổi kịp mội mội hà vân xanh tốt nghiệp đêm trước vì không ảnh hưởng đến đối phương càng là vì để tránh cho đối phương lo lắng thẳng đến mẫu thân nhanh muốn chống đỡ không nổi thời điểm mới lựa chọn báo cho đối phương cũng là bởi vì không có thể tại mẫu thân sinh bệnh ngay lập tức gấp trở về lúc ấy tỉ m ộ i hai người liền cái này sự tình huyên náo vô cùng không vui sướng theo mẫu thân chết bệnh lúc sau cả hai quan hệ mới bắt đầu có chút h ò a hoãn có lẽ là có khúc mắc nguyên nhân từ nhỏ liền vẫn luôn vô cùng dính người hà vân xanh trở nên không lại thân cận như vậy kế tiếp thời gian bên trong cũng không như thế nào trở về nhà Chẳng chính mình phu đến cùng trượng phu bởi vì bởi dù i đối phương mới biết gia biến mỗi hai người vui tới giờ ệ p phương gặp thanh trong trong, thì thực mặt mặt. huyên hôn đình hóa. hôn chỉ nhau huyên không nhưng cho tới bây giờ đều không có làm mặt xé rách sau, qua da đoạn bên lần lẫn náo sướng kêu đều đều ly Ly mấy bây lúc làm được gỡ, có có d sao tại hà thi san ấn tượng bên trong đối phương vẫn luôn là cái kia cùng tại chính mình phía sau có chút dài không lớn tiểu nữ hải coi như hiện giờ đối phương cái đầu đã so nàng chính mình cao hơn rất nhiều coi như nàng đã c o i ổn định thu vào nơi phát ra thế nhưng là tại hà thi san cái này làm tỉ tỉ trong lòng đối phương vẫn như c ũ là cái kia tại nàng cùng lưu trường vĩnh hôn lễ thượng khóc chúc phúc chính mình muốn hạnh phúc tại chính mình sinh con kia đoạn thời gian thường xuyên đến nhà bên trong chiếu cố chính mình tiểu nội muội dù sao cũng là cùng phụ cùng mẫu thân tỉ muội hà thi san không thể nghi ngờ là yêu đối phương nội muội tại trong lòng nàng địa vị cơ bản cùng người nhà ngang hàng cũng là bởi vì như thế lúc ấy nàng còn không có theo diệp thanh huyên nơi nào trở về thời điểm còn đặc biệt dặn dò qua mội mội phải nhiều hơn giúp nàng lưu ý một chút xuất hiện tại lưu trường vĩnh bên người nữ nhân từng gặp hàn h â n một mặt nàng khi đó cũng không biết đối phương cùng chính mình trượng phu quan hệ bởi vậy có rất mạnh đề phòng tâm lý lúc kia cái gì cũng không biết nàng đặc biệt xin nhờ chính mình mội muội nhưng theo lần này nàng cọ rửa trở lại cái này nhà bên trong sau chân chính cùng hàn h â n gặp mặt tán gẫu qua ngày sau nàng mới ý thức tới lo lắng nhân tuyển kỳ thật vẫn luôn là chính mình yên tâm nhất cái kia mội mội. hathi san cũng không ốc tương phản nàng còn có chút tiểu thông minh nhưng có lẽ chính là này loại tiểu thông minh khiến cho nàng phá lệ quật cường cũng một lần lại một lần làm ra tương đối chuyện ngu xuẩn dấu vết cùng hàn hân ở chung trò chuyện không đơn thuần là tại nhà nhàm chán lúc giết thời gian cử động cũng không phải phụ đạo nhân ra giải trí thủ đoạn dù sao tại nàng rời nhà k i a đoạn thời gian hàn hân cùng chính mình nhà cùng chính mình trượng phu có tương đối thân mật tiếp xúc bởi vậy cũng từ đối phương miệng bên trong biết được một chút nàng ngay từ đầu không biết sự tình hà vân sanh tại nhà nàng ở lại kia đoạn thời gian đối phương cùng lưu trường v ĩ n h ở chung lúc không khí cùng với coi như đối phương chuyển về phòng ở cũ sau chính mình một đôi nhi nữ vẫn như cũ thường xuyên hoài niệm đối phương hành vi cử động đủ loại hiện tượng đều để hà thi san phát giác đến cái gì lại càng không cần phải nói trượng phu lưu trường v ĩ n h kỳ quái cử động có lẽ đã sớm có dự cảm nhưng cô em vợ cùng tỷ phu chi gian khả năng hà thi san từ vừa mới bắt đầu liền không quá nguyện ý đặt tới chính diện thượng đây cũng là nàng vẫn luôn làm như không thấy nguyên nhân chỉ cần không đi đâm thủng tựa hồ liền có thể duy trì được này phần buồn cười an bình thế nhưng là theo thời gian trôi qua nàng tâm cảnh cũng tại bắt đầu từng chút từng chút bị thay đổi từ vừa mới bắt đầu nghe được liên quan tới mọi m ộ i sự tỉnh cười một tiếng mà qua cho tới bây giờ trở nên vô cùng để ý chính như nữ nhi hướng muốn đi v ư ờ n bách thú thời điểm cũng chính là nghe tới nữ nhi nói nếu như là tiểu di lời nói khẳng định sẽ mang nàng đi tại n à y loại lời nói kích thích hạ n g nàng mới có thể đem cùng lưu t r ư ờ n g lĩnh hẹn s o n g thân thể kiểm tra hướng về phía sau chỉ hoãn vì cái gì cũng vẹn vẹn chỉ là không muốn thua cấp đối phương mà thôi tại nàng rời đi trong mấy ngày này m ộ i m ộ i hà vân xanh đã cấp nhà bên trong mang đến biến hóa cực lớn thường xuyên mong nhớ đối phương nữ nhi cùng với thỉnh thoảng sẽ nhấc lên tiểu di nhi tử mà làm hà thi san biến thành hiện tại này bức bộ dáng kẻ cầm đầu còn lại là lưu t r ư ờ n g lĩnh bản nhân hắn mặc dù tại nhà bên trong không có quá mức đàm luận qua đối phương nhưng chỉ cần n h ắ c lên có quan hệ hà vân xanh sự tích hắn kiểu gì cũng sẽ như là biến thành người khác đồng dạng coi như trước kia không thế nào muốn nói chuyện cũng sẽ nháy mắt bên trong thay đổi tích cực lên tới biến hóa như thế hà thi san rất khó không chú ý đến cũng là bởi vì nàng không có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt nguyên nhân mới chậm chạp không có chủ động đi đi tìm chính mình m u ộ i m u ộ i hôm nay nàng trước khi ra cửa phá lệ an diện một chút đem chính mình nhận là tốt nhất xem một bộ quần áo thay đổi tay bên trong cũng xách theo ánh mắt tại nhà bên trong làm tốt đồ ăn cơm hộp cân nhắc cho tới bây giờ mội mội lại muốn lên ban lại muốn một người nấu cơm nguyên nhân nàng mới tại trước khi đến đặc biệt giúp đối phương làm tốt cơm tối vốn là muốn dùng chính mình trước kia chìa khóa trở về phòng ở cũ bên trong chờ đối phương nhưng mà ai biết nàng cầm chìa khóa hiện giờ cũng không xứng đôi đổi qua cửa khóa làm không có chìa khóa nàng chỉ có thể làm chờ đứng tại cửa bên ngoài sợ cùng đối phương bỏ lỡ hà thi san đã dưới lầu đứng lại nửa giờ đầu tả hữu thời gian mội mội hà vân xanh hiện giờ tại xử lý như thế nào công việc liên quan tới này đó tin tức nàng sớm đã tại trượng phu miệng bên trong biết được thân là phòng vẽ tranh lão sư mội mội thượng giờ tan sở nàng từ lâu biết rõ trước khi đến nàng hảo đánh giá một chút đợi nàng chạy tới phòng ở cũ vị trí thời điểm hà vân xanh không sai biệt lắm cũng nên đến nhưng dự đoán nhất định chỉ là dự đoán làm nàng dựa theo dự tính thời gian sau khi đến đợi chừng gần nửa giờ đầu thời gian cũng không thấy nhà mình mội mội thân ảnh vì để phòng bên ngoài một hà thi san đặc biệt mà đưa tay cơ đem ra xác minh một ít thời gian lúc sau lúc này mới tự mình an ủi chính mình có lẽ là đối phương hôm nay tan học chậm cũng khó nói dù sao t r ư ở n g phu đã từng làm lao sư kia đoạn thời gian cũng thường xuyên sẽ lưu ở trường học chậm trễ một hồi lui tới hành cũng không có nhiều người bởi vì là lao thành khu nguyên nhân gần đây hàng xóm láng giềng cũng tại những năm gần đây bên trong dần dần dọn đi toàn bộ khu vực tỏ ra tương đối quặng cư vẽ một ít tại chờ đợi trong khoảng thời gian này hà thi san đều không làm sao thấy được có lạ lẫm người đi đường đi ngang qua ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường cũng đa số đã có tuổi theo thời gian từng chút từng chút trôi qua nguyên bản coi như tâm bình tĩnh tỉnh cũng bắt đầu chậm rãi khẩn trương lên hà thi san thừa dịp hiện giờ đối phương còn chưa có trở lại q u e n người bắt đầu tự hỏi một hồi nên như thế nào hướng mội mội mở miệng dù sao không có đạt được chứng thực sự tỉnh còn không cần ngay trước đối phương mặt n h ứ c lên hà thi san rất muốn cho chính mình lo lắng thất bại nếu quả như thật như nàng chính mình bản nhân phỏng đoán như vậy đồng dạng nàng không biết chính mình đến tột cùng sẽ là một loại tâm tình như thế nào một mặt là ân ái nhiều năm trượng phu một phương diện khác lại là từ nhỏ liền nhìn lớn lên muội muội cũng là tại này loại dây rủa tựa như hoài nghi bên trong nàng vượt qua mỗi một phút mỗi một giây thời gian thẳng đến quen thuộc cỗ xe đập vào mắt bên trong đứng tại cách nàng cách đó không xa vị trí bản chương xong chương ba trăm linh sáu chi tiết nói cho nàng t r ư ơ n g ba trăm linh sáu chi tiết nói cho nàng xe sớm liền dừng sắt ở phòng vẽ tranh cửa ra vào đợi tan học sau theo học sinh nhóm theo phòng vẽ tranh bên trong tuân ra thân ảnh ngồi tại xe bên trong ăn tĩnh chờ đợi lưu trường lĩnh không bao lâu liền phát rắc đến tay lái phụ cửa xe bị người kéo ra văng động quay đầu nhìn lại nhìn cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh chui vào xe bên trong thuần thục c h ó i thật an toàn mang sau hỏi một câu gần nhất ta tỷ thế nào dù sao cũng là thân tỉ muội tuy nói hai người đã từng có một ít không quá vui sướng xung đột nhưng dù sao còn mong nhớ đối phương nhất là tại trước đây không lâu nghe nói lưu t r ư ờ n g vĩnh nói lên tỉ tỉ thân thể bên trên tình huống n à y loại lo lắng cảm giác cũng càng thêm rõ ràng lên tới hà vân x a n h tiếng nói chuyển vào thai bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh đ ả o không cái gì dư thừa động tác điều khiển cỗ xe lái rời phòng vẽ tranh gần đây một khoảng cách lúc sau lúc này mới mắt thấy phía trước nói tuần này không đi được nàng đáp ứng muốn dẫn hải tử đi vườn b á c h thú vườn b á c h thú nghe được này một tin tức hà vân xanh hiển nhiên không có thể hiểu được nguyên bản toàn thân tâm hướng về phía sau dựa vào nàng lập tức ngồi thẳng người ánh mắt bên trong nghi hoặc càng là tràn ngập hai mắt hơi nhíu khởi lông mày dùng không hiểu ngự khí hỏi đi vườn bách thú làm cái gì ta tỉ cái gì thời điểm đối những cái đó động vật cảm thấy hứng thú ai còn không phải ấu dung làm chuyện tốt thán ra một hơi đến lưu trường v i n h thoạt nhìn cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ liên quan tới nàng thân thể không thoải mái cái này chuyện ta không cùng hài tử nhóm nói nguyên bản định tuần này an bài nàng đi kiểm tra một chút ai biết đ ấu dung nhao n h a u muốn đi vườn bách thu chơi ngươi tỉ nàng nhất thời mềm lòng đáp ứng như vậy không được sao có thể thay đổi bất thường ngươi tỉ tính cách ngươi cũng không phải là không rõ ràng ta nguyên bản cũng muốn làm nàng hôm nào tại mang hài tử đi chơi thế nhưng là nàng lại nói cuối tuần đi kiểm tra cũng không khác biệt n à y không phải hồi nháo sao theo lưu trường vĩnh khẩu bên trong h i ể u được đại khái đi qua thân là mội mội hà vân xanh cũng cảm thấy có chút phẫn nộ thân thể vô lực co quắc ngồi xuống nguyên bản nhìn về lưu trường vĩnh ánh mắt cũng tại quá một lát sau rời về phía cửa sổ xe vị trí nhìn qua ngoài cửa sổ xe phi tốc lướt qua tràng cảnh nàng đầu bên trong hiện ra trước đó vài ngày lưu trường vĩnh hướng nàng miêu tả hình ảnh sở dĩ sẽ nghĩ đến cấp hà thi san an bài thân thể kiểm tra thì là bởi vì gần nhất hà thi san dị dạng mẫu thân là bởi vì bệnh qua đời đối vu mẫu thân bệnh tình hà vân xanh tuy nói không hiểu như vậy nhưng cũng biết cái đại khái bởi vì là ung thư bao tử nguyên nhân phát hiện lúc đã rất khó tiến hành bộ cứu đã từng thân thể coi như khỏe mạnh mẫu thân cũng tại t r a ra nguyên nhân bệnh sau cấp tốc gầy gò cho tới khi lúc hà vân xanh theo trường học đuổi trở về thời điểm nằm tại bệnh mẫu thân trên giường đã gầy đến không thành nhân dạng mà hai ngày trước hà thi san cũng cảm thấy thân thể bên trên khó chịu làm lưu trường vĩnh phát giác đến lúc sau liền đơn giản hỏi thăm một chút vốn cho là chỉ là kỳ kinh nguyệt thượng đau từng cơn nhưng theo hiểu rõ sau lại phát hiện cũng không phải là như thế cũng không phải là kỳ kinh nguyệt mà dẫn phát đau đớn theo triệu chứng nhìn lại cùng lúc trước mâu thân sinh bệnh lúc tình hung có như vậy một k i a tương tự chính là bởi vì liên tưởng đến này một điểm lưu trường vĩnh mới ý thức tới sự t ì n h không thể qua loa xuống tới không có lựa chọn bên trong nhà mình khá gần bệnh viện mà là thác trịnh nghị tìm một nhà tốt nhất bệnh viện vì thế này đoạn thời gian hắn không ít cùng trịnh nghị thông qua điện thoại đ ê m này một hiện tượng báo cho hà vân xanh sau thân là mội mội nàng cũng cảm nhận được lo lắng tuần này kiểm tra nàng còn dự định đi cùng t ỷ t ỷ cùng đi xem xem ai có thể nghĩ lại bởi vì lưu hấu dung quấy rối mà khiến cho hành trình cũng có biến hóa bất quá biết rõ t ỷ t ỷ t ỷ khí nàng cũng rõ ràng đối phương quyết định sự t ì n h thực khó sửa đổi ý nghĩ vì thế cũng không có cái gì quá hảo chú ý theo này mấy ngày này nàng y à n cùng lưu trường v ĩ n h quan hệ h ò a hoãn Điều nhưng theo từ đối phương miệng bên trong biết được tỷ tỷ thân thể khó chịu tin tức sau trong đầu này ý nghĩ cũng đánh lên chống lui quân tại hiện giờ thân thể đối phương tình huống còn không biết được thời gian bên trong nếu như tùy tiện làm cho đối phương nhận đến kích thích đến lúc đó vạn vừa phát sinh khó có thể vãn hồi hậu quả hà vân xanh chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy chính mình nhất định sẽ hay náy cả một đời cũng là tại suy nghĩ đến này một điểm sau nàng mới nghĩ đến trước duy trì một đoạn như vậy sinh hoạt thẳng đến tỉ tỉ thân thể tình trạng triệt để biết rõ lúc sau lúc này mới cân nhắc chuyện kế tiếp ngoài cửa sổ xe cảnh sắc phi tốc lướt qua xe bên trong hai người kết thúc rơi này một lời nói đề tài lúc sau như là lâm vào vô tận trầm mặc bên trong nước đều không có trước tiên mở miệng nói chuyện nữ nhân tâm tư đa số có chút biến hóa khó lường nguyên bản nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe quan sát hà vân xanh tại quá gần chừng năm phút thời gian sau đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt chuyển trở về nhìn về bên người lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn đối phương ngồi tại vị trí lái an tâm điều khiển bộ dáng nàng có vẻ hơi hứa do dự miệng thì như là bị bôi lên tới nước bình thường gắt gao dính hợp lại cùng nhau n h í c lại qua một lát thời gian lúc sau lúc này mới như là cố lấy dũng khí như vậy mở miệng hỏi một câu kế tiếp ngươi định làm như thế nào Ta cùng ta tỉ. cùng xem như trí mạng do hỏi an toàn cảm giác này loại đồ vật nhìn không thấy sợ không được tồn tại cũng chính bởi vì đã từng lưu trường vĩnh cách làm dẫn đến hà vân xanh thiếu hụt này một cảm giác bởi vậy mới có thể tại không lời nào để nói thời điểm hỏi tới cái này trong lúc nhất thời đến không biết nên trả lời như thế nào đã từng hà vân xanh tựa hồ cũng hỏi qua tương tự vấn đề khi đó lưu trường vĩnh chỉ là lấy không biết ba cái làm đáp lại Hiện nhiên. đây là một loại vô cùng không chịu trách nhiệm lại trốn tránh cách làm mà theo diệp thanh huyên biến mất cùng với mấy ngày này phát sinh đủ loại sự kiện lưu t r ư ờ n g vĩnh đặt quyết tâm thay đổi chính mình hắn không nghĩ tại như vậy dây dưa dài dòng đi xuống nếu như không phải là bởi vì hà thi san thân thể nguyên nhân có lẽ hắn đã đem hai người sự tình hướng đối phương toàn bộ đó ra cũng là tại hiểu rõ đến diệp thanh huyên sở tác sở vi cùng với phương thần hành vi sau lưu t r ư ờ n g vĩnh thê mới biết hà thi san từ đầu tới đuôi cũng không từng đã làm có lỗi với chính mình sự tình cái này cũng khiến cho hắn trước k i a đối nàng phán đoán toàn bộ đẩy ngã lại đến nói theo một ý nghĩa nào đó lúc trước ly hôn lúc hà thi san cũng là bị lừa gạt người bị hại một trong bởi vì không có phong phú lịch duyệt nguyên nhân nàng tại rất nhiều nơi ăn thiệt thòi nếu như chính mình tại lạnh lùng như vậy lại hoặc là vô tình báo cho đối phương lưu t r ư ờ n g vĩnh trong lòng cảm thấy cách làm như vậy tựa hồ quá mức tàn nhẫn một ít như vậy nói đề tài cũng không phải là tốt như vậy trả lời bởi vậy lưu trường vĩnh cũng không có lựa chọn ngay lập tức cho hà vân xanh hồi đáp mà là mắt thấy phía trước dưới đáy lòng yên lặng suy tư hồi lâu sau lúc này mới như là triệt để tháo xuống chính mình phòng ngự sắc ngoài đồng dạng lần đầu tiên nói ra chính mình trong lòng ý nghĩ đây cũng là hắn cân nhắc hồi lâu sau làm ra quyết định chi tiết nói cho nàng đối ta ngươi đều hảo bản chương xong chương ba trăm linh bảy mắt thấy mới là thật chương ba trăm linh bảy mắt thấy mới là thật trả lời theo lưu trường vĩnh miệng bên trong chuyên gia nghe được như vậy đáp lại lúc sau hà vân xanh cũng không biết nên làm cảm tưởng gì này loại làm người cảm thấy phiền lòng tình huống hiện giờ nàng cũng không có một cái tối ưu giải quyết phương án không khí một lần nữa hàng cho tới băng điểm hai người đều rất có a n ý không lên tiếng nữa mà hà vân xanh cũng một lần nữa đem ánh mắt theo lưu trường vĩnh trên người dịch chuyển khỏi tiếp tục hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại đến tự dưới nhà làm gỗ xe dừng hẳn lúc sau hà vân xanh đưa tay tháo bỏ xuống c h ó i buộc chính mình dây an toàn chỉ là mở miệng nói một câu tạm biệt sau liền đẩy cửa xe ra dự định rời đi có lẽ là phiền lòng nguyên nhân tới khi đặt tại xe bên trên túi sách gì lưu tại chỗ ngồi bên trên bị còn chưa kịp đáp lại đối phương lưu t r ư ờ n g vĩnh phát hiện đảo cũng không nghĩ quá nhiều nắm lấy chỗ ngồi bên trên bao sau lưu t r ư ờ n g vĩnh đẩy ra vị trí lái cửa xe hướng hà vân xanh rời đi bóng lưng phương hướng truy chạy tới mở miệng gọi lại đối phương bọc của ngươi suýt nữa quên mất nghe được phía sau truyền đến tiếng hô sau hà vân xanh này mới dừng lại rời đi bước chân quay người theo đối phương tay bên trên đem bao tiếp trở về tựa hồ có chút lời nói tưởng đối diện phía trước lưu trường vinh nói nhưng nhìn đối phương một lát sau cuối cùng vẫn không có thể nói ra nắm lấy bao tay nắm chặt một chút nàng tâm lý cũng đồng dạng cảm thấy có chút xoắn s u ý t miệng hơi chút mím chặt một chút trước đó không lâu mới nói ra lối đi nhỏ đừng lời nói nàng lại nói một câu t a đây đi về trước ngươi cũng sớm một chút lái xe trở về thỉnh ta tỉ bọn họ tại nhà chờ quá lâu tạm biệt q u a n người hà vân sanh hướng hành lang phương hướng đi tới chỉ là làm người có chút ngoài ý muốn nàng chưa kịp phóng ra một hai bước chính mình tay trái liền bị nam nhân phía sau rát tiếp tục một cỗ lực lượng khiến cho nàng hướng về phía sau không tự chủ lui lại mấy bước nay phiên đột nhiên xuất hiện cử động hiển nhiên làm nàng có chút chấn kinh miệng bên trong chuyển ra tiếng kinh hô một giây sau liền bị đối phương từ phía sau ôm thật chặt không có quần áo che đậy làn da lẫn nhau đụng vào có thể rất rõ ràng phát giác đến đối phương bên ngoài thân nhiệt độ giọng châm thấp cũng vào lúc này vang lên ngay tại hà vân xanh chính mình lỗ thai bên cạnh ta sẽ đem hết t h ể đều xử lý tốt lần này t h ì n g ư ơ i vô luận như thế nào đều phải tin tưởng ta tại xe bên trên lúc hà vân xanh kia tràn đầy lo lắng bộ dáng cùng với vừa mới đối phương do do dự dự nghĩ muốn nói cái gì cuối cùng lại không có thể mở miệng dáng vẻ đều bị lưu t r ư ờ n g v ĩ n h thu vào mắt bên trong hắn phát giác đến nữ nhân trước mắt này bất an cũng phát giác đối nội tâm sở thụ hành hạ hai người quan hệ vô cùng phức tạp liền xem như đã từng nói với chính mình người ngoài cái nhìn cũng không trọng yếu hà vân xanh cũng sẽ cân nhắc chính mình thân tỷ cảm nhận tại hà vân xanh tuổi thơ bên trong từ đầu đến cuối vẫn luôn làm bạn nàng đều chỉ có tỷ tỷ một người tuy nói tỷ mỗi hai người từng có không nhỏ tranh chấp nhưng cuối cùng hai người bọn họ còn là cái này thế giới thượng thân nhân thân cận nhất hà vân xanh thực tự trách tại lúc trước tỷ tỷ cùng lưu trường vĩnh hôn lễ thượng nàng từng khóc nói cho tỉ tỉ muốn hạnh phúc cả một đời nhưng hiện giờ nàng lại trở thành ngăn cản hai người hôn nhân tấm tre có thể nghĩ muốn từ bỏ lời nói nàng lại không có cái này rút khí sớm chiều ở chung không khí ở cùng một chỗ lúc hồi ức hà vân x a n h bất chi bất giác bên trong đã thích lưu trường vĩnh coi như cái này người từng năm lần bảy lượt lừa gạt qua chính mình nữ nhân tựa hồ đều ở tình tình yêu yêu mù quáng nàng cũng không ngoại lệ không có lựa chọn tránh thoát lưu t r ư ờ n g vĩnh này phiên lời nói ngược lại làm nàng nguyên bản có chút lo lắng tâm tình chuyển biến tốt một chút vẫn luôn đ ể tại cổ họng tâm tựa hồ cũng tại nghe được câu này sau rơi xuống thở ra một hơi đến hà vân xanh như là từ bỏ c h ố n g cự bình thường chỉ là cảm thụ được cảm thụ được này chỉ có vớt ve an ủi l o à n g xoảng hộp cơm rơi rơi xuống mặt đất sinh ra vang động làm vừa mới chuẩn bị nhắm mắt hà vân xanh giật n ả y mình nghe tiếng hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại hai mắt cũng tại nhìn thấy thân ảnh trước mặt sau chậm rãi trường lớn lên thật vất và trầm tĩnh lại thân thể lại một lần nữa bởi vì khẩn trương mà căng thẳng hà vân xanh như là triệt để mắt c h ó n g váng bình thường nhìn lên trước mặt t ỷ t ỷ cùng với đối phương bên c h â n đã vãi đẩy mặt đất món ăn t ỷ ngươi ngươi như thế nào tại cái này thanh âm bên trong có rất rõ ràng thanh âm rung động thực hiện nhiên đối với hà thi san xuất hiện hà vân xanh bị người cũng hoàn toàn không c ó phỏng đoàn đến cũng là tại nhìn thấy đối phương một nháy mắt kia một loại kinh hô cảm giác càn quét toàn thân ngây người mấy giây lúc sau lúc này mới giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì như vậy liều mạng tránh ra khỏi ôm chính mình lưu trường vĩnh theo bản năng lui lại một bước quá mức khẩn trương khiến cho nàng không biết nên làm những gì chỉ có thể bản năng lôi kéo chính mình quần áo tưởng để cho chính mình đối mặt tỉ tỉ lúc dáng vẻ thể diện một chút mà mới vừa bị tránh thoát lưu trường vĩnh cũng khi nghe đến hà vân sanh lời nói sau hướng phía trước nhìn qua khi thấy hà thi san xuất hiện ở đây thân ảnh sau cũng không nhận khống chừng lớn hai mắt hắn đồng dạng không nghĩ đến đối phương sẽ xuất hiện ở đây thời gian tại này một khắc như là yên tĩnh lại không lớn khu vực ba người tương cách khoảng cách cũng không tính quá xa mà tận mắt thấy này b ứ c họa diện hà thi san trong lòng vẫn luôn chỉ có kia một kia lý trí cũng tại này một khắc phá toái nàng trên thực tế cũng sớm đã đoán được một ít nhưng trở ngại hai người đều là chính mình sinh mệnh quan trọng nhất vị trí cũng giống là tại lừa gạt chính mình đồng dạng nàng vẫn luôn tại trái lương tâm nói với chính mình cô em vợ cùng tỷ phu cũng không có khả năng lại nói nàng cùng lưu trường vĩnh vừa mới gặp mặt thời điểm đối phương mới vừa tới nhà nàng thời điểm chính mình mội mội vẫn chỉ là một cái t r a i t r a i điểm tiểu hải tử kêu đoạn thời gian ở chung đã khiến cho hai người hướng huynh mội bình thường ở chung nhưng hôm nay rõ ràng có chút dự cảm nhưng theo bản năng phủ định rõ ràng đã thẩm tra đến dấu vết để lại nhưng hà thi san còn như là đang lừa gạt chính mình như vậy k h ô Nghị muốn đem sự t trượng phu ôm đối phương cảnh tượng nay một khắc hà thi san nội tâm chỗ sâu đồ vật quý giá nhất tựa hồ pha thoái nàng như là không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến về phần tay bên trong sách theo hộp cơm rơi xuống cũng hoàn toàn không tại nàng cân nhắc phạm vi sắc mặt thoáng cái trắng bệnh vạn phần hoảng sợ nàng không muốn thừa nhận chính mình vừa mới nhìn thấy hình ảnh theo bản năng lui về phía sau một bước đ ầ u cũng tại hơi hơi bãi động như là không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh nhìn thấy kia phó t r a n g cảnh mà trùng hợp là đối phương này bước lui lại dáng vẻ làm trước đó không lâu mới chậm hạ tâm tới hà vân x a n h lập tức hoảng l o ạ n lên giống như là muốn vội vàng cùng đối phương giải thích bình thường nàng vô ý thức hướng hà thi san hướng t ỷ t ỷ phương hướng đi tới miệng bên trong cũng vẫn luôn lẩm bẩm t ỷ không không phải như ngươi nghĩ bản chương xong chương ba trăm linh tám trụ viện chương ba trăm linh tám trụ viện hà vân xanh cực sợ nàng không muốn để cho vốn là thân thể suy yếu t ỷ t ỷ bị kích thích nóng lòng nghĩ muốn giải thích đợi nàng đi vào t ỷ t ỷ trước mặt sau hoàn toàn không để ý chính mình giày dẫm lên tán rơi xuống mặt đất đồ ăn mặt bên trên biểu tình cũng tại này một khắc trở nên hoảng sợ t ỷ ta ta ngươi các ngươi vừa mới tại làm cái gì h ỏ i như vậy thanh theo hà thi san miệng bên trong chuyến gia đã khôi phục ý thức nàng tại thanh tỉnh sau nhìn thấy tiến đến chính mình trước mặt muội muội ngay lập tức hỏi như vậy một câu dò hỏi mà như vậy một câu dò hỏi lại làm cho cho giải thích hà vân xanh á khẩu không trả lời được nàng không biết nên trả lời như thế nào đối phương một vấn đề này trong lúc nhất thời đã lớn lên tỉ m ộ i hai người mặt đối mặt đứng như là về tới khi còn nhỏ như vậy phạm sai lầm hà vân xanh túi lầu xuống một bộ tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào thành thật bộ dáng mà hà thi san khi nhìn đến đối phương này phó tư thế lúc sau hô hấp tần suất cũng càng thêm thêm mau dậy đi nàng không rõ ràng giờ phút này chính mình đến tột cùng l à như thế nào một loại trạng thái ngực kịch liệt phập phồng như là tùy thời đều có thể thở không nổi bình thường tay cũng giống là không bị khống chế như vậy d ơ lên nhìn thấy tỉ tỉ tay d ơ lên hà vân xanh chỉ là nhắm mắt lại nhưng ra ngoài ý định chính là t ỷ t ỷ một tát này cũng không rơi xuống trở qua vài giây đồng hồ lúc sau đãi nàng đem thấp đầu nâng lên nhìn thấy lại là t ỷ tỉ giơ lên bàn tay bị người chặn lại hình ảnh lưu t r ư ờ n g vĩnh chẳng biết lúc nào tiến tới hai người trước mặt đối hà thi san sắp động thủ hành vi tiến hành ngăn lại nhìn lấy trước mắt sắc mặt tái nhợt hà thi san lưu t r ư ờ n g vĩnh mở miệng dùng phá lệ bình ổn ngự khí nói một câu có cái gì khí hướng ta tới đi thi san bị bắt lại bàn tay khe run hà thi san khi nghe đến đối phương câu này lời nói cùng với kêu chính mình tên thanh e m sau vừa mới còn dấy lên l ử a giận nháy mắt bên trong như là bị tạt một chậu nước lạnh dập tắt đồng thời nay cố lạnh lẽo cũng tại nháy mắt càn quét nàng toàn thân trên dưới hà thi san cuối cùng vẫn không có thể đem bàn tay phiến đến trước mắt này người trên người phiến đến chính mình trượng phu mặt bên trên ta ta không muốn nhìn thấy mang theo thanh e m nước n ở chuyển vào lưu trường vĩnh cùng hà vân x a n h thai bên trong hà thi san tại cũng không có cách nào chịu đựng đi xuống nàng chỉ là tưởng duy trì này phần nhà an bình mà thôi nàng cho tới bây giờ đều không ác ý phỏng đoán qua người khác coi như trượng phu đối đãi nàng thái độ có rất lớn chuyển biến coi như về nhà đến nay hai người đều vẫn luôn chưa từng có cùng giường hà thi san tựa như là đang lừa gạt chính mình đồ ngốc đồng dạng vẫn luôn tại nội tâm chỗ sâu để cho chính mình không muốn đoán m ỏ hết thảy hết thảy cũng chỉ là một cuộc trùng hợp một đợt hiểu lầm nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy đem nàng nội tâm chỗ sâu thật vất vả lũy khởi tường cao theo căn cơ thượng diệt trừ hai người trước mắt phản bội hành vi càng là giống như một ngọn núi lớn bình thường ép tới nàng không thở nổi hà thi san theo xuất sinh một khắc kia trở đi cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ khó chịu trái tim tựa như là bị người dùng rất dài rất dài châm đâm xuyên đau đớn cảm giác tại toàn thân cao thấp mỗi một tế bào tiếng vọng tại kích thích nàng thần kinh dần dần trở nên yếu ớt hà thi san không rõ không rõ trước mắt hai người vì cái gì lại biến thành hiện tại này bức bộ dáng vì cái gì tại chính mình rời nhà này đoạn thời gian bên trong hai người lại biến thành hiện tại này bức thân mật vô gian bộ dáng phản bội cảm giác làm hà thi san thở không nổi thậm chí không có cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu chỉ có thể đứt quãng như là kẹt băng nhạc mơ hồ biểu đạt chính mình tưởng muốn nói ra ngữ ta ta rõ ràng không muốn nhìn thấy ta vẫn luôn vẫn luôn tại lừa gạt chính mình vì cái gì hai người các ngươi vì cái gì muốn hà thi san chất vấn lưu trường vĩnh cùng hà vân x a n h hai người cũng không thể cho ra chân chính giải đáp mà nàng nói được nửa câu sau đột nhiên sắc mặt b i biến vốn là tỏ ra sắc mặt tái nhuận trở nên càng thêm hỏng bét phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức làm nàng khó mà chống đỡ được đi xuống thân thể hướng về phía trước ép tới bất thình lình cử động làm lưu trường vĩnh cùng hà vân x a n h hai người giật nảy mình Cũng may lưu trường vĩnh kịp thời đưa tay đem đối phương chặn ngang ôm lấy mới phòng ngừa đối phương ngã rơi trên mặt đất chỉ là nháy mắt bên trong mặt bên trên liền bị mồ hôi lạnh che kín bị đau đớn hành hạ nàng liền một câu đều nói không ra miệng mà tỉ tỉ này bức bộ dáng làm một bên hà vân xanh không biết làm sao chỉ là nháy mắt bên trong đầu bên trong liền hiện ra mẫu thân chết bệnh lúc bộ dáng tại bệnh viện bên trong gây như que t u ổ i mẫu thân tại giường bệnh bên trên liền một câu đều không nói được mẫu thân có lẽ là liên tưởng đến đã từng mẫu thân bị bệnh đau nhức hành hạ thảm trạng thấy tỷ tỷ đột nhiên ngã xuống đất sau trắng cảnh hà vân xanh cũng đồng dạng bị dọa đến sắc mặt tái nhật miệng bên trong vẫn luôn hô hào tỷ tỷ lại căn bản không được đến qua đối phương đáp lại đối mặt bất thình lình ngã xuống đất so sánh với hà vân xanh lưu trường vĩnh thì tỏ ra chấn định rất nhiều đầu tiên là kiểm tra một chút hà thi san trạng thái tinh thần thấy đối phương vẫn luôn dùng tay che bên hông vị trí không có suy nghĩ quá lâu thời gian chỉ là quá ba bốn giây liền đem đối phương bế lên nhanh chóng di chuyển chính mình bước chân hướng vừa mới đỗ xe phương hướng đi đến như là không kịp phản ứng hà vân xanh chỉ là ngốc lăng nhìn đối phương rời đi thẳng đến đem hà thi san an bài sau khi lên xe lưu trưởng vĩnh hướng nàng kêu gọi thanh âm mới khiến cho nàng lấy lại tinh thần thất thần làm gì đi bệnh viện đối đi đi bệnh viện thất tha thất thể u đứng lên hà vân xanh vội vàng chạy tới sau châu ngồi s á t bên tỉ tỉ ngồi xuống đau đớn làm hà thi san nói không ra bất kỳ lời nói tới mà lưu trường v ĩ n h cũng không có tiếp tục lềm m ề đi xuống khởi động ô tô sau liền hướng bệnh viện phương hướng chạy tới xe càng ngày càng xa thẳng đến rời đi này cái địa phương lưu hấu dung dùng đồ ăn lấp kín chính mình miệng vẫn luôn không đợi tới mẫu thân về nhà nàng đã sớm đói đến bụng đói kêu vang cũng may tới đón thi kỳ kỳ về nhà hàn hân tan tầm sau thấy các nàng nhà không ai lại khi biết hải tử nhóm còn chưa ăn cơm sau lúc này mới mời mời các nàng tỷ đệ hai người tới nhà nàng ăn cơm đối với hàn hân tay nghề lưu hấu dung hiển nhiên cũng vô cùng tán thành có thể bị phụ thân tán dương chủ nghệ tại trong lòng nàng đã cùng mụ mụ làm đồ ăn chẳng phân biệt được cao thấp mà hàn hân cũng vừa mới ngồi xuống không lâu còn không có động đũa nàng nhìn qua hải t ử nhóm ăn cơm bộ dáng chỉ là cười cười cũng không nói thêm cái gì cầm lấy đũa gắp thức ăn để vào chén bên trong hàn hân tính toán đợi một hồi đem cơm ăn xong lúc sau đang thử cấp lưu trường vĩnh gọi một cuộc điện thoại dù sao vừa mới tan tầm sau phát giác đến đối phương nhà khi không có ai nàng đã từng bấm lưu ra tỷ đệ ra trưởng điện thoại cũng không luận là lưu trường vĩnh hay là hà thi san đều không có kết nối cơm đưa vào miệng bên trong nhấm nuốt mới vừa ăn một miếng hàn hân còn chưa kịp đi miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống chính mình chung điện thoại di động liền văng lên vung xuống bắt đũa đem điện thoại kết nối nhưng khi nghe đến đầu bên kia điện thoại lưu trường vĩnh nói tới hà thi san trụ viện lời nói sau nàng lại như là bị hù dọa như vậy một chữ cũng không nói lên được bản chương xong chương ba trăm linh chín thời gian trôi mau chương ba trăm linh chín thời gian trôi mau hàn hân nghe điện thoại cử động hấp dẫn còn lại ba vị hài đồng chú ý nhao nhao ngừng ăn cơm động tác đưa ánh mắt về phía chính tại gọi điện thoại hàn hân trên người bởi vì không có hơn phóng nguyên nhân trong điện thoại thông tin tin tức cũng không thể nghe được rõ ràng chỉ thấy hàn hân trả lời vài câu lúc sau sắc mặt nghiêm túc đem tay bên trong điện thoại cúp máy đưa di động đặt ở bàn một bên vị trí một lần nữa đoan khởi vừa mới bông u xuống bắt đũa chính tính toán tiếp tục ăn cơm hẳn hơn lại phát hiện hải tử nhóm xem hướng chính mình tầm mắt hơi cảm thấy có chút kinh ngạc các ngươi nhìn ta làm gì mụ mụ thi kỳ kỳ nhỏ giọng hô một tiếng bởi vì sắt bên m ẫ u thân bên cạnh ngồi xuống nguyên nhân nàng vừa mới có vẻ như nghe được tại điện thoại bên trong truyền đến thanh â m có chút q u o n h a i la lưu thúc thúc đánh tới sao không có ngay lập tức trả lời hàn hân khi nghe đến nữ nhi dò hỏi sau ngược lại trước nhìn lưu hấu dung cùng lưu sương văn một chút lập tức nhẹ gật đầu ba ba bọn họ đi đâu thấy hàn hân gật đầu lưu hấu dung hiếm thấy để đua xuống có chút vội vàng hỏi ra một câu nói như vậy tới dĩ vãng về đến nhà bên trong mẫu thân không sai biệt lắm đã nhanh chuẩn bị kỹ càng cơm tối nhưng hôm nay lại quá mức khác thường không chỉ có nhà bên trong không có bất kỳ cái gì đại nhân thân ảnh ngay cả ngay từ đầu gọi điện thoại cũng liên lạc không được bọn họ Phạm lưu bình h t ờ n g điểm đ hải tử ề sẽ cảm t hấu y khẩn trương, ư l Hấu dung cũng không ngoài ý m u ố n này loại k h á c thường hiện tượng rất là hiếm thấy tối thiểu nhất nàng đã thời gian rất lâu không chính mình cùng đệ đệ hai người đợi tại nhà bên trong nghe được lưu hấu dung do hỏi hàn hân trong lúc nhất thời có chút khó khăn vừa mới điện thoại bên trong lưu trường v ĩ n h cũng không có nói quá nhiều chỉ là đại khái nói cho nàng trước mắt tại bệnh viện bởi vì hà thi san nguyên nhân cho nên cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút khi nghe đến nhà mình nhi nữ bị hàn hân mang về nhà sau lưu trưởng vĩnh hiển nhiên yên tâm rất nhiều ngay sau đó lại căn dặn nàng một hồi cơm nước s o n g sau hỗ trợ chiếu cố một chút hải tử nay đoạn thời gian hà thi san cùng hàn hân quan hệ đã ở chung rất là hòa hợp nghe nói đối mới vừa vào bệnh viện nàng cũng muốn đi thăm một phen bất quá vừa mới gọi điện thoại thời điểm lưu trưởng vĩnh có vẻ như không muốn để cho hải tử nhóm biết mâu thân sinh bệnh tin tức phát giác đến này một điểm hàn hân mới cũng không nói đến muốn đến xem câu văn bưng bắt đũa do dự một lát sau hàn hân lúc này mới đưa cho lưu hấu dung giải đáp ngựa khi đối lập nhau bình thản một ít người ba ba qua không được bao lâu liền trở lại ăn cơm trước đi mập mờ nói từ lừa gạt lưu hấu dung nghe nói phụ thân không được bao lâu liền sẽ về nhà nàng hiển nhiên thở dài một hơi mới vừa dừng lại không lâu cơm khô động tắc một lần nữa hành động mà ở một bên yên lặng nghe lưu sương văn cũng đồng dạng tiếp tục ăn khởi cơm tới dùng búa gắp thức ăn để vào chén bên trong hàn hân trên thực tế cũng không có biểu hiện ra như vậy bình tĩnh đối với hà thi san thân thể có vấn đề cái này chuyện nàng cũng hơi biết một ít đoạn trước thời gian nói chuyện phiếm thời điểm thường xuyên có thể nhìn thấy thân thể đối phương khó chịu dáng vẻ cũng không biết có phải hay không cái gì bệnh nặng trong lòng như vậy nghĩ hàn hân chậm rãi bắt đầu ăn sắc trời đã tối xuống hà vân x a n h ngồi tại trước ghế một bộ khẩn trương bộ dáng ngược lại là một bên lưu trường vĩnh tỏ ra nhẹ nhõm rất nhiều p h o n g h âu thuật phía trước hai người hiện ra trạng thái hoàn toàn tương phản sở dĩ không khẩn trương chút nào cảm xúc thì là bởi vì hà thi san thân thể cũng không lo ngại viêm ruột thừa cũng không phải là cái gì bệnh bất trị cái này khiến ngay từ đầu coi là hà thi san nhiễm lên cùng qua đời nhạc m â u giống nhau nguyên nhân bệnh lưu trường vĩnh b u n g l ò n g rất nhiều đưa hà thi san đi vào bệnh viện sau liền tiến hành kiểm tra tra rõ ràng nguyên nhân bệnh lúc sau hắn mới nghĩ đến nhà bên trong còn có hải tử chờ đợi chính mình bởi vậy vừa mới đi cấp hàn hơn gọi điện thoại hiện giờ nhà bên trong hải tử đã dàn xếp thỏa đáng ngược lại là một bên hà vân x a n h tình huống hỏng bét nhiều trước mắt nàng tựa hồ lâm vào tự trách trạng thái bên trong chính là bởi vì hai người vừa mới cử động bị hà thi san mắt thấy nguyên nhân theo đến bệnh viện lúc sau nàng liền vẫn là này bức bộ dáng trải qua quá mẫu thân qua đời nàng hiển nhiên không thể tiếp nhận tỉ tỉ cũng rời đi chính mình coi như đối phương bệnh tình không phải như vậy nghiêm trọng nhưng cũng làm cho hà vân x a n h dọa sợ như là hoang mang lo sợ ngồi tại trên ghế nàng một bộ đầy mặt lo lắng mà lưu t r ư ờ n g vĩnh tại mắt thấy này một hiện tượng lúc sau cũng không nói thêm gì chỉ là dừng lại một lát sau đem tay đưa tới đặt ở đối mu bàn tay bên trên nhẹ nhàng đập mấy lần n à y một động tác làm lâm vào tự trách hà vân x a n h lấy lại tinh thần đãi nàng nhìn về bên người lưu t r ư ờ n g vĩnh thấy một giây sau liền nghe được đối phương âm không nên quá lo lắng làm xong phâu thuật liền tốt ta ta sợ hãi hỏi một đằng trả lời một n g o lưu t r ư ờ n g vĩnh an ủi tựa hồ làm ra một chút xíu tác dụng tối thiểu nhất vừa mới còn tâm n h ấ t đến cổ h ọ n g nàng hiện giờ bung lỏng không ít nói ra như vậy một câu sau hà vân x a n h tay siết chặt lên tới mụ đi sau ta chỉ có tỉ tỉ này một vị thân nhân vân x a n h nếu như ta tỉ nàng có cái v ă n nhất ta không biết ta sẽ là cái gì dạng trạng thái hà vân x a n h tuổi thơ bên trong làm bạn nàng dài nhất lâu chính là tỉ tỉ liền xem như lưu trường v ĩ n h cũng là tại nàng thượng tiểu học sau mới vào ở nàng nhà từ khi bắt đầu biết chuyện nàng liền thường xuyên đi theo tỷ tỷ phía sau đôi khi đó nàng mà ngôn tỷ tỷ nói tới hết thệ đều là chính xác nàng làm ra hết thệ cũng là vì chính mình cân nhắc có thể nói khi còn nhỏ hà vân x a n h sùng bái nhất không là mẫu thân cũng không phải về sau chuyển vào nhà nàng ở lại lưu trường lĩnh mà là vẫn luôn làm bạn nàng vượt qua toàn bộ tuổi thơ tỷ tỷ có thể nói hồi nhỏ hà vân x a n h sùng bái nhất người kia chính là chính mình thân tỷ tỷ nhưng theo năm tháng trôi qua nàng đã không còn là năm đó cái kia tiểu nữ h à i có lẽ có phản nghịch tâm tại này bên trong lớn lên sau nàng không quá ưa thích tỷ tỷ đối chính mình thuyết giáo có thể coi là như thế nàng cũng là trong lòng thích đối phương tôn kính đối phương khi biết được tỷ tỷ cùng tỷ phu ly hôn sau hà vân x a n h đầu tiên phản ứng liền là đối phương có khổ gì chung cũng không có ngay lập tức o á n trách đối phương coi như lúc ấy tỷ m ộ i quan hệ cũng không phải là như vậy hòa hợp nhưng phản xạ có điều kiện hạ nàng còn là nghĩ đến đối phương có cái gì nan ngôn tri ẩn nhưng kế tiếp một hệ liệt sự tình hướng nàng chứng minh sai là tỷ tỷ mà không phải thân là người bị hại tỷ phu lưu trường vĩnh cũng là tại kia một khắc tỷ tỷ tại nàng cảm nhận bên trong hình tượng sụp đổ lại nói tiếp một c ố không hiểu xấu hổ cảm giác càn quét toàn thân tại kiến thức đến mang theo hải tử gian khổ sinh hoạt lưu trường vĩnh cùng với lưu â u dung cùng với lưu sương văn tỷ đệ hai người bộ dáng sau nàng kia là thời điểm mới sinh ra nghĩ muốn duy trì được cái này ra niệm tưởng chính là bởi vì có này loại niệm tưởng nàng khi đó mới mặt dày mày dạn chuyển tới cùng lưu trường vĩnh bọn họ ở cùng nhau ngay từ đầu hà vân xanh là r a vì loại nào đó tư tâm nàng tưởng muốn thay thế tỉ tỉ bù đắp đối phương nhưng theo thời gian trôi qua sự tình phát triển phương hướng cũng dần dần vượt ra khỏi nàng khả khống phạm vi cũng chính là tại kia đoạn thời gian trung đụng bên trong hà vân xanh từng chút từng chút mê thất chính mình thằng đến biến thành hiện tại này bức bộ dáng bản chương xong chương ba trăm mười khi nào thì bắt đầu chương ba trăm mười khi nào thì bắt đầu từ khi tỷ tỷ hà thi san cùng tỷ phu lưu trường vĩnh ngân xong sôi hôn lễ tỷ tỷ liền từ nhà bên trong dọn đi gây dựng mới gia đình bọn họ như là từ bỏ nàng bình thường chỉ để lại mẫu thân một người làm bạn nàng mới vừa lúc bắt đầu hà vân xanh còn thường xuyên chạy đến tỷ tỷ tỷ phu nhà đi chơi nhưng theo thời gian trôi qua nàng cũng c h ậ m chậm ý thức được kết vị vợ chồng hai người đã không phải là trước kia luôn cảm giác chính mình như cái bóng đèn hà vân xanh chậm rãi cũng liền không thế nào đi tìm tỷ tỷ chơi về sau học nghiệp có chút tăng thêm theo lưu hấu dung cùng lưu sương văn sinh ra đã từng t ỷ t ỷ tựa hồ đưa nàng yêu đại bộ phận đều đầu cho hải tử có lẽ có ít ăn sai lại giống là bất mãn khi đó tuổi tác nhỏ bé nàng dứt khoát đùa nghịch khởi tính tình rốt cuộc không đi đi tìm t ỷ t ỷ coi như hai nhà sở cách vị trí cũng không tính bao xa về sau lưu hấu dung cùng lưu sương văn t ỷ đệ trưởng thành một ít hà vân xanh cũng hơi chút thành thục một chút nhưng bởi vì cao trung thời kỳ học nghiệp bận rộn nguyên nhân cũng không có cái gì quá nhiều thời gian đi tìm tỷ tì. tỷ không bằng đại học sau về nhà số lần cũng càng ngày càng ít lại về sau biết được hai người ly hôn tin tức sau hà vân x a n h ngay lập tức cảm thấy đúng là giật mình dù sao nhà mình t ỷ t ỷ đối đoạn hôn nhân này hài lòng nàng là hiểu rõ nhất có lẽ là đã từng nhận đến t ỷ t ỷ rất nhiều trợ giúp khi nhìn đến lưu trường lĩnh một nhà thảm trạng lúc sau nàng không khỏi nghĩ muốn thay đại t ỷ t ỷ để đền bù đối phương đem nhà bên trong hết thệ việc nhà nhận đ ầ u đưa đón hải từ nhóm thượng hạ học cũng h u ẩ n ăn. bị sớm giữa trưa đồ c chính là kia đoạn nhật tử làm hà vân x a n h mục tiêu có chuyển biến từ vừa mới bắt đầu chỉ là tưởng bù đắp đến từng giờ từng phút ở chung bên trong cùng lưu trường vĩnh sớm chiều ở chung kia đoạn nhật tử làm nàng dần dần có một cái tương đối lớn gan hoặc là nói siêu thoát thường nhân nhận biết ý nghĩ c h i t để thay thế phản bội cái này ra tỉ tỉ cũng là theo một khắc kia trở đi hà vân x a n h ý nghĩ phát sinh chuyển biến nàng đối đãi lưu trường vĩnh thái độ cũng càng thêm ngay thẳng lên tới có lại là đối phương một mặt né tránh thằng đến phát sinh diệp thanh huyên kia sự kiện nàng mới bởi vì thất vọng trọn rời đi nguyên bởi vì chuyện này như vậy kết thúc thật không nghĩ đến lúc trước đ ố i chính mình cự tuyệt lưu trường vĩnh bỗng nhiên biến thành người khác bình thường đối nàng phát khởi mãnh liệt thế công bởi vì coi như tương đối trẻ tuổi nguyên nhân đối với hắn này loại nhỏ xíu chiếu cố không có chút nào năng lực chống cự coi như đối phương đã làm làm nàng cảm thấy chuyện thương tâm cũng tại này đoạn thời gian đền bù xuống từng chút từng chút quê lãng hoặc là nói là cố ý lựa chọn làm như không thấy cho tới hôm nay cái này sự tình phát sinh mới khiến cho nàng một lần nữa g i a o động lên tới không khỏi bắt đầu tự hỏi chính mình sở tác sở vi có chính xác không chính mình cùng lưu trường vĩnh quan hệ có phải hay không chính xác hà vân x a n h lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong nàng không nghĩ mất đi tỉ tỉ cũng không nghĩ mất đi lưu trường vĩnh có thể nói có chút tham lam nhưng đây chính là nàng giờ phút này ý tưởng chân thật nhất tựa hồ phát giác hà vân x a n h nội tâm bất an lưu trường vĩnh cũng không có nói quá nhiều nói nhảm vào giờ phút này này loại tình huống hạ hết thể ngôn ngữ đều tỏ ra tái nhuật vô lực chỉ là vươn tay đem trước mắt cái này nhìn như thành t h ụ nhưng vẫn như cũ còn tựa như hài đồng nữ nhân ôm vào trong ngực dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt đối phương phía sau lưng như là dỗ dành hài tử như vậy lưu trường vĩnh yên lặng làm này loại cử động hết thể đều giao cho ta ta sẽ xử lý tốt này đó nay tịch thoại như là cùng nhau chấn định tề làm vốn là lo lắng hà vân xanh dễ chịu một chút cũng là tại đối phương ôm cái nàng mới có thể cảm nhận được khó được a n tâm đây là lưu t r ư ờ n g v ĩ n h trước mắt duy nhất có thể làm sự tình đêm khuya hà thi san tình huống chuyển tốt rất nhiều theo phẫu thuật qua đi thuốc tê rút đi nàng cũng theo hôn mê bên trong thanh tỉnh lại cấp tính viêm ruột thừa cũng không có cho nàng quá nhiều thời gian chuẩn bị kiểm tra rõ ràng nguyên nhân bệnh lúc sau liền lập tức an bài nhân thủ bắt đầu làm lên phẫu thuật phòng bệnh bên trong mùi nước khử trùng rất là nồng đậm chờ hà thi san phát giác đến mép giường có người nằm sấp thân ảnh sau nhìn lại nhìn thấy lại là nhà mình muội muội thân ảnh đầu bên trong hiện ra buổi chiều thời điểm nhìn thấy kia phó hình ảnh lại một lần nữa nhìn thấy chính mình này vì yêu thích muội muội nang tâm tình cũng bắt đầu trở nên phức tạp vân xanh nhẹ giọng la lên đối phương tên họ có lẽ quá mức m ệ t mọi nguyên nhân hà vân xanh cũng không có vì vậy tỉnh táo lại mà h ô một tiếng lúc sau không có đạt được đáp lại hà thi san cũng theo đó coi như thôi nàng chỉ là nghiêng nhìn về đối phương đã bao lâu không giống như bây giờ hảo hảo nhìn xem m u ộ i m u ộ i đầu bên trong đ ô n g nhiên sinh ra này ý nghĩ ngay cả hà thi san chính mình bản người cũng đã không rõ lắm ghé vào mép giường nàng mặt hướng vị trí trùng hợp có thể bị hà thi san cảm xúc trông thấy cẩn thận quan sát đến m u ộ i m u ộ i kia gương mặt cùng ấn tượng bên trong khi còn nhỏ bộ dáng cũng không có quá lớn ra vào ngoại trừ hơi chút thành thục một ít bên ngoài hết thệ cũng còn cùng trí nhớ bên trong bộ dáng không biến hóa quá nhiều đánh một chút tay chậm rãi giơ lên nghĩ muốn đi kiểm tra mội mội khuôn mặt cũng không trùng hợp chính là hà vân x a n h tựa hồ tại này một khắc thanh t ỉ n h lại vốn là lâm vào thiện độ giấc ngủ nàng nháy mấy lần con mắt khi thấy tỉ tỉ chính nhìn chính mình sau trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng mà là quá hảo vài giây đồng hồ lúc sau lúc này mới như là lấy lại tinh thần đồng dạng cò ngồi đứng thẳng lên tỉ ngươi đã tỉnh ngữ khí bên trong tràn đầy kinh hỉ trong mắt đỏ hoe nàng hít mũi một cái chuyển g h ế hướng về phía trước rời đi cảm giác như thế nào tốt hơn chút nào không ân nhẹ g i ọ n gừ một tiếng đối với mội mội dò hỏi hà thi san đưa cho đáp lại tốt hơn nhiều quá tốt rồi lúc ấy ngươi dáng vẻ đó đem ta dọa sợ đúng rồi lưu trường vinh hắn nhìn lên trước mặt hà vân xanh đối phương tựa hồ có rất nhiều lời tưởng tự nhủ hà thi san cũng không có chúng đồ chen vào nói chỉ là nghe đối phương không ngừng nói rong dài nói xong tới bệnh viện sau sự tình nói xong lưu trường vĩnh về nhà trước yên ổn hải tử chờ ban đêm tại tới sự tình chỉ là nghe hà thi san cũng không có x e n vào thằng đến đem lời nói không sai biệt lắm lúc sau hà thi san lúc này mới nhìn qua mép giường ngươi muội muội mở miệng hỏi một câu ngươi cùng hắn khi nào thì bắt đầu cái này cũng một câu dò hỏi làm hà vân xanh tại chỗ ngậm miệng lại có lẽ là chủ đề quá mức nặng nề lại hoặc là hà vân xanh không có cách nào cho ra một hợp lý giải đáp cứ như vậy t r ầ mặc m rất dài một đoạn thời gian nàng mới dần dần tỉnh táo lại đầu tiên là thật sâu thở ra một hơi nhìn về nằm tại giường bệnh bên trên đầy mặt bình thản thần sắc tỉ tỉ ta cũng không biết cũng không có trốn tránh lại hoặc là lừa gạt hà vân xanh cũng không rõ ràng đến cùng cái gì thời điểm đối lưu trường vĩnh sinh ra hảo cảm chỉ là đợi nàng lấy lại tinh thần sâu đã không muốn rời đi đối phương mà nàng cùng lưu trường vĩnh quan hệ dù sao khó có thể mở miệng điều này cũng làm cho đem sự tình bày ở ngoài sáng hà vân xanh không biết nên trả lời như thế nào hà thi san không biết nên như thế nào báo cho chính mình tỷ tỷ bản chương xong chương ba trăm mười một khi nào thì bắt đầu chương ba trăm mười một khi nào thì bắt đầu từ khi tỷ tỷ hà thi san cùng tỷ phu lưu trường vĩnh ngân s o n g xuôi hôn lễ tỷ tỷ liền từ nhà bên trong dọn đi gây dựng mới gia đình bọn họ như là từ bỏ nàng bình thường chỉ để lại mẫu thân một người làm bạn nàng mới vừa lúc bắt đầu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 m ộ i m ộ i hà vân sanh trả lời một chữ không kém đã rơi vào hà thi san thai bên trong tại này nháy mắt bên trong một loại bất lực cảm giác càn quét toàn thân tựa như là vẫn đứng tại vách núi bên cạnh nàng cuối cùng vẫn bị người đẩy xuống đồng dạng vốn là thân thể hư nhược để không nổi bất luận khí lực gì c h ờ i mắng hoán hận đủ loại cảm xúc một mạch hiện lên đi lên nhưng là hà thi san bề ngoài nhưng như cũ tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà sở dĩ không có la to lại hoặc là hành vi thượng phát tiết toàn bắt nguồn từ nàng cũng sớm đã có dự cảm có lẽ chính là cũng sớm đã phát giác cho nên khi nàng tận mắt nhìn thấy lúc sau mặc dù vẫn như cũ cảm thấy khổ sở nhưng còn tại có thể chống đỡ tiếp phạm vi bên trong phòng bệnh bên trong mùi nước khử trùng làm hà thi san hô hấp không phải như vậy thoải mái dễ chịu đầu tiên là nghẹn thở ra một hơi lập tức mới như là quả cầu da xì hơi như vậy trường trường hô lên hai mắt đóng chặt lên tới đầu bên trong hiện ra hà vân xanh từ nhỏ đến lớn hình ảnh hồi nhỏ cùng tại chính mình phía sau đều là tỉ tỉ tỉ réo lên không ngừng tiểu nha đầu tại lưu trường vĩnh vào ở chính mình ra sau bởi vì có chút sợ người lạ mà nữ lấy chính mình quần áo tránh tại chính mình phía sau thò đầu ra lén lút quan sát cái kia đại nam hải hiếu kỳ bộ dáng cùng với lưu trường vĩnh tại phụ đạo đối phương công khóa lúc n ô n ngữ hơi chút nghiêm khắc một ít đối phương liền khóc hô hào chạy tìm đến chính mình nói bị khi phụ m u ộ i muội thời gian trôi mau tàn biến chỉ nhớ bên trong cái kia đều là làm không chuyện tốt tổng l ạ i ưa thích đùa nghịch một ít tính tình Tổng nếu như không có ly hôn nếu như chính mình vẫn luôn tại cái kia nhà bên trong bọn họ hai cái tuyệt đối sẽ không tại chính mình không ở nhà kia đoạn thời gian bên trong phát triển cho tới bây giờ này loại cấp độ từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ mỗi hai người cũng sẽ không lâm vào hiện giờ này loại không lời nào để nói hoàn cảnh phòng bệnh bên trong an tĩnh có chút đáng sợ ngoại trừ hai người tiếng hít thở bên ngoài liền nghe không được còn lại bất luận cái gì vang động bế khá lâu hai mắt tại lúc này mở ra hà thi san đầu tiên là nhìn về chính mình trước mắt trần nhà tự mình lăng thần hảo một lúc sau lúc này mới đem chính mình tầm mắt chuyển hướng bên người kia người trên người nhìn qua mội mội kia vội vã cuốn cồn g bộ dáng bởi vì quá căng thẳng mà không ngừng ý ạch bắt đầu chỉ kia là đối phương từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chưa từng từ bỏ qua thói quen xấu khi còn nhỏ liền có năm đó chỉ cần gặp được sẽ không vấn đề khi còn nhỏ hà vân xanh cũng sẽ không giống như bình thường tiểu hài như vậy qua lại v ò đầu b ứ ớ c hai mà là sẽ ngừng thở một người ở nơi đó thủ săn móng tay như vậy nhiều năm trôi qua thói quen như vậy đối phương vẫn như cũ còn duy trì nàng giống như dài lớn hơn rất nhiều lại hình như cho tới bây giờ đều không có thay đổi hà vân xanh vô luận như thế nào nàng vẫn như cũ là nàng nguội muội là nàng hà thi san thân nguội muội hắn ở đâu sau một hồi lâu tại hà vân xanh đã không biết nên như thế nào câu thông thời điểm giường bệnh bên trên hà thi san trước tiên hỏi như vậy một câu ngây người có một hồi thời gian lập tức nàng mới dừng lại không ngừng ý ạch móng tay cử động đem ánh mắt rời về phía giường bệnh bên trên hà thi san suy tư mấy giây lúc sau liền lập tức lĩnh hội đối phương chỉ hắn là ai không có bất kỳ cái gì d i ầ u diếm một giây sau trả lời liền từ nàng miệng bên trong chuyền r a hai từ nhóm còn tại nhà hắn đi về nhà là là ta làm hắn trở về dù sao nhà bên trong hai hải tử ngày mai còn phải đi học sợ hà thi san đối lưu trường vĩnh có bất hảo giác quan vừa mới nói ra miệng hà vân xanh liền vội vàng bổ sung đối phương về nhà lý do cũng là giống như nàng nói như vậy lưu trường vĩnh tại xác định nàng thân thể cũng không lo ngại lúc sau liền chạy về nhà dù sao nhà bên trong cha mẹ đều không có ở đây ai biết nhà bên trong hai người hài đồng sẽ như thế nào suy nghĩ lung tung dù sao vẫn là có chút không tỏa sáng tâm cũng chính là nhìn ra lúc ấy lưu trường vĩnh tâm tư hà vân xanh mới chủ động nhận lấy tại phòng bệnh bên trong chiếu cố tỷ tỷ công tác nay loại che t r ở nói từ truyền vào hà thi san thai bên trong vô lực nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì m ộ i mội này một cách làm cũng hướng nàng ứng trinh hai người quan hệ sớm đã không phải bình thường tỷ phu cùng cô em vợ chi gian ở chung không khí vừa nghĩ tới chính mình sinh mệnh chân quý nhất hai người lại sẽ là hiện tại này loại bộ dáng hà thi san lại không biết nên bi thương còn là cái gì khác cảm xúc cái kia đã từng đều là c á i nhau ở c h u n g lên tới thường xuyên phát sinh mâu thuẫn hai người cái kia chính mình nhìn theo tỷ hà vân x a n h kêu đối phương một tiếng cũng chính là một tiếng này kêu gọi đánh gãy hà thi san suy nghĩ lung tung nàng khi nghe thấy lúc sau mặc dù nói không có làm ra đáp lại nhưng ánh mắt còn là rơi xuống đối phương trên người nhìn như là phạm vào sai lầm lớn tại giường bệnh trước mặt ngồi túi đầu nội muội thật xin lỗi ta ta có thể đi trở về không chờ đợi ở đây cũng không thành vấn đề người muốn để ta rời đi ta cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận chỉ muốn tốt cho người tốt ta cũng không biết vì cái gì lại biến thành hiện tại này loại bộ dáng ngay từ đầu ta chỉ là tưởng chiếu cố ấu dung cùng xương văn bọn họ hai cái ta ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy hai cái hải tử đi theo hắn sinh hoạt hàng ngày thượng khắp nơi đều là ma bệnh cho nên ta mới động chiếu cố bọn họ hai cái ý nghĩ tựa hồ không có ý định tại tiếp tục c ầ n giấu đi tại nói ra thật xin lỗi xin lỗi lời nói sau hà vân x a n h liền một người tự mình nói thầm lên tới như là tại hướng đối phương miêu tả chút cái gì ngươi không tại những ngày kia ta theo hắn miệng bên trong biết các ngươi ly hôn chuyện ngay từ đầu ta không tin nhưng sự thật đã bày tại trước mắt ta không tin cũng phải tin tưởng về sau cùng bọn hắn ở c h u n g k i a đoạn nhật tử là từ lúc ngươi xuất giá lúc sau ta vui vẻ nhất một quãng thời gian hai t ử nhóm thực thích ta hắn cũng đối với ta rất tốt cũng không biết từ lúc nào bắt đầu ta trở nên có chút ỷ lại hắn rõ ràng trước kia ghét nhất chính là hắn nhưng là bây giờ lại trở nên cái gì đều không muốn thi lo cái gì sự tình đều sẽ có hắn hỗ trợ giải quyết có lẽ chính là lúc kia có lẽ ta liền là thích này loại có thể dựa vào cảm giác đi bất chi bất giác bên trong ta bắt đầu có tâm tư khác lúc ấy ngươi không ở nhà ta liền có duy trì được cái này ra ý nghĩ ta không muốn để cho hải t ử nhóm trưởng thành bên trong thiếu hụt mẫu thân chiếu cố ta không muốn đủ cảm xúc càng thêm có chút cử động miệng như là không dừng được nói không để yên nhưng hà vân x a n h này phiên lời nói cuối cùng vẫn từ hà thi san tự mình đánh gãy càng là nghe đối phương nói lên này đó nàng càng là dưới đáy lòng oán trách diệp thanh huyên sở tác sở vi hiện giờ nhà biến thành cái này bộ dáng cái kia nữ nhân có nguyên nhân rất lớn nếu như không là đối phương nếu như không phải nàng lời nói tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đều sẽ không biến thành cái này bộ dáng nhịp tim tốc độ tăng tốc hà thi san một lần nữa nhắm mắt lại thật sâu thở dốc mấy ngụm chuyện cho tới bây giờ tựa như hồ đã không có biện pháp giải quyết tốt hơn nàng đã không có biện pháp nào khác cứ như vậy đi m ở miệng nói ra như vậy một câu hà thi san một người như là tại lầm bầm lầu bầu lại giống là đang nói cho người nào đó nghe liền duy trì hiện tại này loại nhật t ừ đi bản chương xong chương ba trăm mười ba sau cùng l nội bộ chương ba trăm mười ba sau cùng l nội bộ sáng sớm ngày hôm sau hà vân x a n h tinh thần tình huống thoạt nhìn không tốt nhưng tương so chiều hôm qua tình cảnh đến xem nàng lúc này thoạt nhìn dễ dàng một ít tựa hồ là trong lòng chuyện nào đó cấp để xuống nói chuyện lúc cũng bởi vì giấc ngủ không đủ nguyên nhân thường xuyên ngáp một cái đem đối phương cử động thu vào mắt bên trong lưu t r ư ờ n g v ĩ n h không có tiếp tục dò hỏi chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là đem tay bên trong tới khi mua xong bữa sáng túi đưa tới mua cho ngươi bao nhiêu cũng ăn chút thừa dịp hà vân x a n h còn chưa nói ra không nghĩ ăn cơm lưu t r ư ờ n g vĩnh liền dẫn đầu phát biểu ngăn chặn đường lui cũng là tại câu này lời nói sau khi chuyên gia hà vân xanh mới chậm rãi nhận lấy nhìn cái túi bên trong bữa sáng ánh mắt đầu tiên là tại này dừng lại một lát thời gian lập tức đem đầu dơ lên nhìn về đứng trước mặt lưu t r ư ờ n g vĩnh châm tư xuống tới ta tỉ tối hôm qua nói người đi về trước đi có lời gì ta đợi chút nữa đi vào giáp mặt cùng với nàng nói chuyện do dự một lát sau mở miệng thế nhưng là lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị lưu t r ư ờ n g vĩnh đánh gãy ở vào lo lắng lại tiếp tục nói bổ sung phòng vẽ tranh bên kia xin phép nghỉ tìm các lao sư khác chỉ huy trực ban một chút trở về sau tắm rửa hào hào ngủ một giấc ta sẽ đem chuyện này cấp xử lý tốt ừng như vậy một phen truyền vào hai bên trong làm hà vân xanh cảm thấy an tâm sách theo bữa sáng tay cũng tại lúc này nắm chặt một ít sau đó lại bàn giao một ít sau liền rời đi cửa phòng bệnh nhìn qua đối phương đi xa thân ảnh thẳng đến hà vân xanh hoàn toàn biến mất tại chính mình tầm mắt phạm vi lúc sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h mới thu hồi ánh mắt đứng tại cửa phòng bệnh dừng lại sâu hô hấp mấy hơi thở sau mới lấy chấn định nhất bộ dáng đẩy cửa ra đi vào d ư ờ n g bệnh bên trên hà thi san đã thanh tỉnh lại cả đêm đi qua về sau nàng tình huống đã được đến rất lớn cải thiện tựa hồ là nghe được lưu t r ư ờ n g v ĩ n h mở cửa vang động tại cửa đẩy ra ngay lập tức liền đem ánh mắt ném bàn tới xem ra vừa mới hai người phòng bên ngoài t h ì t h ầ m phòng bên trong nàng cũng không nghe thấy chỉ là tại nhìn thấy lưu trường vĩnh vào nhà sau ánh mắt ở hắn trên người dừng lại một chút sẽ thời gian lập tức lại cấp tốc rời thân thể như thế nào khá hơn chút không có đối mặt lưu trường vĩnh chủ động do hỏi hà thi san cũng không cấp ra bất kỳ đáp lại nào mà là đem đầu hướng bên một bên một bộ không nghĩ phản ứng đối phương bộ dáng nhìn giường bệnh bên trên hà thi san này b ấ t cử động lưu trường vĩnh không có tại nói tiếp chỉ là đi đến đầu giường vị trí đầu tiên là đem hộp giữ ấm đặt ở mặt bên trên lập tức vặn ra cái nóc cái nắp vặn ra nháy mắt bên trong nguyên bản tràn đầy nước khử trùng mùi gian phòng lập tức bị một cỗ mùi thơm tràn ngập dù sao giải p h ẫ u sau như vậy hát một đoạn thời gian đều không có hảo hảo ăn trên thực tế hà thi san giờ phút này thân thể đã sớm cảm nhận được đói chỉ là vẫn luôn đang dáng chống đỡ ta hỏi bác sĩ ngươi hiện tại chủ yếu nhất là muốn chức dưỡng tốt thân thể chờ thân thể khép lại lúc sau mới có thể thích hợp ăn bình thường đồ ăn vậy cái này đoạn thời gian nhà bên trong liền giao cho ta xử lý đi lưu trường vĩnh thái độ có cùng cải biến nhất định cùng tại nhà lúc lạnh lùng cả ngày đều không thể nói vài câu lời nói đến xem hôm nay hắn tỏ ra phá lệ ônu bị đối phương này thiên lời nói hấp dẫn nguyên bản hướng bên một bên ánh mắt cũng vào lúc này quay lại liếc nhìn bên cạnh lưu trường vĩnh cùng với thức ăn trên bàn do dự một lát sau cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi lên thanh âm nghe có chút vô lực này đó đều là ngươi làm ân hôm qua trở về sau đặc biệt tìm sắt vách l a o thái thái thỉnh giáo nhân r a ngủ được sớm bị ta đánh thức lúc sau không cho ta cái gì sắc mặt tốt xem bất quá nghe nói ngươi sinh bệnh lúc sau ngược lại là cũng không tiếp tục l ầ m b ầ m ta nhà nàng lao đầu trụ viện thời điểm nàng không ít chuẩn bị dứt khoát ta liền học được một chút có vui đ ừ a lời nói ý vị tại này bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh nói xong câu đó sau đem trong hộp giữ ấm đồ ăn phân tầng lấy ra bày biện trình tề lập tức lại rút ra cái bàn lắp xong đặt lên giường điều động giường bệnh độ cao cho đối phương nhất thư thích ăn hoàn cảnh đem hết thệ đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau liền đem đồ ăn đôi đặt ở hà thi san trước mặt đem bộ đồ ăn lấy ra dọn xong múc một ngưỡng dinh dưỡng giá trị cực cao cháo đưa tới kết hôn như vậy nhiều năm ngoại trừ mới vừa kết hôn kia đoạn thời điểm có như vậy c h á n ngắn qua sau đó trong vài năm phu thê hai người ở chung sớm liền trở về bình thường đột nhiên bị như vậy đối đãi hà thi san lại cảm thấy có chút xấu hổ căng thẳng hảo một lúc sau nhìn qua lưu trường vĩnh vẫn luôn bảo trì nâng trước động tác cuối cùng cảm thấy thẹn thùng đem miệng đưa tới ăn vào miệng bên trong hương vị lại thanh đạm rất nhiều cháo bên trong dùng tài liệu không ít mỗi một loại vật liệu đều có thể bị khoang miệng cảm giác còn có chút kình đạo ăn lên tới cảm giác đảo cũng coi là không tồi cổ họng rung động nuốt xuống hà thi san nhìn lên trước mặt lưu trường vĩnh vừa mới đối phương vào nhà thời điểm còn không muốn xem đối phương nhưng hôm nay theo một cử động kia qua đi nàng thái độ cũng bởi vậy thay đổi hà thi san rất dễ dàng liền bị cảm động lưu trường vĩnh này phiên cử động làm nàng rất được lợi tại nàng nhận biết bên trong không có cái gì so chính mình nhi nữ hiếu thuận cùng với trượng phu yêu thương càng thêm làm nàng cảm động còn không cảm động bao lâu đầu bên trong liền hiện ra tối hôm qua cùng hà vân x a n h đối thoại vừa mới có chuyển biến tốt tâm tình lập tức lại c h ầ m t h ấ p xuống hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện lưu trường vĩnh chỉ là cẩn thận đem đồ ăn từng chút từng chút uy cấp đối phương mà hà thi san cũng khó được hưởng thụ một lần hưởng thụ đối phương như thế chi kỷ cử động ăn uống no đủ lúc sau lưu trường vĩnh thu thập xong lập tức lại đem đối phương giường buông xuống đặc biệt điều thử một chút gối đầu vị trí làm nàng tốt hơn thư thích hơn nằm xuống một bên một chút đã dọt hơn phân nửa tại nội tâm đánh giá một lát sau lưu trường vĩnh lúc này mới ngồi xuống xê dịch ghế tới gần hà thi san mép giường ấu dung tối hôm qua còn hỏi ta ngươi đi đâu xem ra chúng ta ly hôn thời điểm ngươi đột nhiên rời đi đối nàng sinh ra không nhỏ âm g i ư ờ n g nói thật lần này ngươi trở về lúc sau kia hài tử trở nghe trượng phu đàm luận khởi chính mình một đôi nhi nữ một cô ấm áp lập tức dâng lên hà thi san nghe được rất là nghiêm túc sợ không nghe thấy trượng phu cho chính mình miêu tả chi tiết nhất là phối hợp đối phương nói chuyện lúc kia phó giọng điệu càng làm cho nàng t â m yên tĩnh trở lại liền như vậy vẫn luôn nói xong nói xong quá có năm sáu phút thời gian lưu trường vĩnh bỗng nhiên ngậm m i ệ n g lại nhìn qua nằm trên giường bệnh hà thi san sắc mặt tỏ ra rất là nghiêm túc như vậy chuyển biến bị vẫn luôn quan sát đến hắn hà thi san thu vào mắt bên trong ý thức được đối phương muốn nói cái gì nàng theo bản năng ngừng thở sợ bỏ lỡ vân x a n h nàng đều nói với ngươi không sai biệt lắm đi bản chương xong chương ba trăm mười bốn không mất đi ngươi chương ba trăm mười bốn không mất đi ngươi quả nhiên lưu trường vĩnh còn là mở miệng nói đến hai người sự tình không có dừng lại cũng không có cấp hà thi san bất kỳ đáp lại nào quen người tiếp tục lại mở miệng nói một câu kỳ thật ta vẫn luôn muốn nói rõ với ngươi thế nhưng vẫn luôn không có quá hảo cơ hội có thể là ngươi không ở nhà kia đoạn thời gian bất chi bất giác bên trong ta đã biết ngữ khí ngoại ý muốn bình thản hà thi san đ ỗ n g nhiên lên tiếng đánh gãy lưu trường vĩnh phát biểu chi kỷ tiết mục diễn xong sau cũng đến nên nói chính sự thời điểm trước mắt lưu trường vĩnh trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm nhưng lại không có cái gì thay đổi chỉ là đem đã từng thái độ đối với nàng chuyển rời đến chính mình mội mội hà vân xanh trên người mà thôi đau lòng này loại cảm giác đương nhiên sẽ có nhưng phần lớn cảm xúc đều đã tại tối hôm qua thời điểm cũng đã sinh ra không sai biệt lắm hiện giờ nghe được lưu trường vĩnh tại n h ấ t lên cái này chuyện nàng ngược lại ngoài ý muốn có chút bình tĩnh một đêm thời gian đầy đủ suy nghĩ rất nhiều thực hiện nhiên hà thi san đêm nay cũng đồng dạng suy nghĩ rõ ràng một ít chuyện chính như tối hôm qua nàng từng đối chính mình mội mội hà vân x a n h nói qua như vậy duy trì hiện trạng duy trì hiện tại nhật tử theo trình độ nào đó tới nói nàng đã lựa chọn nội bộ tại n à y một đoạn dài đến hơn mười năm cảm tình bên trong lui về sau một bước vân x a n h nàng nói với ta toàn bộ ta cũng không biết nên đoán ai cuối cùng cũng có ta sai lầm nếu như khi đó ta hảo hảo cùng ngươi câu thông lời nói nếu như ta chẳng phải ngốc nếu như ta nhiều đọc một chút sách cũng sẽ không bị nàng như vậy lừa gạt như là kiểm điểm chính mình càng giống là đem hết thể nồi ôm tại chính mình trên người hà thi san tựa hồ vẫn luôn như vậy nàng vẫn luôn là như vậy nghĩ đem mọi chuyện đều nắm vào chính mình trên người sau đó một người yên lặng tiêu hóa cùng thừa nhận này đó lúc trước trượng phu sự nghiệp thượng nghèo túng cùng với biến cố gia đình nàng cũng tịnh thu lấy mắt cũng chính bởi vì vậy mới sẽ làm ra này loại không thành thục cử động mới sẽ diễn biến thành hiện giờ này bức hoàn cảnh tại nàng ý thức chủ quan bên trong sự tình khởi nguyên chính là nàng quyết định ban đầu nếu như lúc trước không có làm quyết định kia lời nói hiện giờ nàng còn hạnh hạnh phúc phúc cùng người nhà nhóm sinh hoạt chung một chỗ đâu còn có như vậy nhiều làm người cảm thấy bực mình sự tình cho nên duy trì hiện trạng đi ta có thể coi như cái gì cũng không biết ngươi thật muốn như vậy sao lời còn chưa nói hết lưu t r ư ờ n g vĩnh liền đánh gậy đối phương hà thi san này phiên lừa mình dối người ngôn luận làm lưu t r ư ờ n g vĩnh đều có chút nhìn không được mỗi người tính cách đều là hậu thiên tạo thành mà chính là hà thi san khi còn nhỏ trải qua đã hoàn cảnh lớn lên khiến cho nàng biến thành hiện tại bộ dáng yêu thích đem tất cả mọi chuyện một người tiếp tục chống đỡ học tập đ ố i coi như bây giờ nghĩ học tập cũng không tính là mượn trưởng thành thi đại học trưởng thành đại học hiện tại cũng có nếu như ngươi muốn chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể giúp ngươi an bài này đó về sau tưởng công tác cũng không thành vấn đề ta hiện tại cùng trước kia không đồng dạng ta có thể làm được trước kia làm không được sự tình nhà bên trong sự tình ngươi cũng đều không cần lo lắng ta sẽ đem hết t h ể đều xử lý thỏa đáng ngươi có thể an tâm yên tâm đi làm chính mình muốn làm mọi chuyện dù là dù là rời đi cái này ra sao thi san lưu trường vĩnh như vậy nhiều năm hà thi san lần đầu tiên giống như bây giờ gọi thẳng hắn tên đầy đủ tại lưu trường vĩnh bản nhân ấn tượng bên trong đã thật dài một thời gian thật dài không nghe thấy qua đối phương như vậy s ư n g h ồ chính mình ta không là tiểu hải tử ta cũng không có vân xanh như vậy một thân nhẹ nhõm ta có ấu dung cùng xưng văn ta không phải cái gì cũng không có người làm ta đi ta hiện tại lại có thể đi đâu lúc trước sở dĩ lựa chọn ly hôn lựa chọn đối ngươi che giấu hết thảy ta cũng chỉ là muốn để nhà bên trong khá hơn một chút chỉ là bởi vì ta quá đần quá ngu xuẩn mới làm ra như vậy sự tình La... ta là có chút hối hận lúc trước nghỉ học ta là hối hận chính mình không có một cái hảo văn bằng không có thể tại ngươi cực khổ nhất kia đoạn nhật tử bên trong đứng ra khiêng cái này ra ta là hối hận về sau vạn nhất hải tử hỏi ta phương diện học tập sự t ì n h ta sẽ đáp không được thế nhưng là so sánh này đó hà thi san nhìn lên trước mặt lưu trường v ĩ n h giờ này khắc này nàng ánh mắt phá lệ kiên định kia là chưa bao giờ có chưa từng thấy qua kiên định ta càng muốn cùng ngươi cùng nhau nhìn hai t ử kiện kiện khang khang lớn lên ta muốn nhìn đến bọn họ hai cái thăng vào sơ trùng thăng vào cao trùng thi vào đại học cũng muốn xem âu dung gả chồng cũng muốn xem sương văn kết hôn ta muốn nhìn rất rất nhiều nhưng đều không phải ta một người xem mà là muốn cùng ngươi cùng nhau dù sao ngươi là hài tử ba ba điểm ấy là không có cách nào thay đổi không phải sao nghe h à thi san này phiên lý do thoái thác lưu trường vĩnh trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì đối mới có thể từ bỏ thái độ có thể đem chính mình địa vị một hàng lại hàng coi như tại nhà bên trong lúc hắn có thể lạnh lùng đối phương đều có thể làm làm người không việc gì đồng dạng yên lặng thừa nhận xuống tới lưu t r ư ờ n g vĩnh tưởng không rõ hắn cũng nghĩ không rõ lắm hà thi san vì cái gì có thể tha thứ đến này loại cấp độ đổi vị suy nghĩ nếu như là hắn nếu như hắn bây giờ là hà thi san này loại tình cảnh hắn vô luận như thế nào đều không có cách nào chịu đựng xuống tới đặt tại đùi bên trên tay cầm thành một đoàn lưu trường vĩnh nhìn hướng hà thi san ta không muốn lừa dối nàng nàng chỉ chính là chính mình mội mội hà vân xanh nay một điểm hà thi san rất là rõ ràng ta đã lừa nàng rất nhiều lần bởi vì ta liền là một người như vậy nhưng liền xem như như vậy nàng cũng một lần lại một lần tin tưởng ta ta không nghĩ tại làm nàng thất vọng ta đây đâu ta cũng không muốn tiếp tục để ngươi khó chịu đi xuống đã nhất định phải có cái lấy hay bỏ lời nói ta muốn ta đã có đáp án trâm mặc lại hà thi san nhìn hướng lưu t r ư ờ n g định ánh mắt trở nên rất là nghi hoặc trước mắt nói r a n à y phiên lời nói nam nhân làm nàng cảm thấy một cô không hiểu cảm giác xa lạ chỉ nhớ bên trong trượng phu tuyệt không sẽ nói ra những lời ấy bởi vì vì chính mình trượng phu từ đầu tới đuôi yêu người chỉ có nàng chính mình thế nhưng là bất luận thấy thế nào tướng mạo thân cao thanh e m một chút cũng không thay đổi ngoại trừ tính cách hơi có ra vào bên ngoài trước mắt cái này người đúng là chính mình yêu thích trượng phu như vậy nhiều năm làm bạn đã không phải là như vậy đơn giản liền có thể dứt bỏ rơi hà thi san từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng bung ô tay cũng sẽ không lựa chọn bung ô tay coi như giờ phút này lưu trưởng vĩnh thái độ đã biểu đạt rất là rõ ràng coi như hắn này đó lời nói nghe tới làm nàng cảm thấy trái tim băng giá nhưng là hà thi san còn là đưa ra chính mình hồi đáp cũng là nàng chính mình suy tư một đêm kết quả ta có thể tiếp nhận cả n g ư ờ i s ừ n g sốt một chút đến lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn lấy trước mắt hà thi san cho là lỗ thai mình xuất hiện vấn đề thấy đối phương không có làm hồi đáp hà thi san lại lặp lại một lần càng thêm kỹ càng nói ta có thể tiếp nhận cùng nhau sinh hoạt như là đã không có đường lui chúng ta một nhà năm miệng ăn cùng nhau cùng nhau lời nói người đ i ê n rồi sao người biết ngươi tại nói cái gì các ngươi nam nhân không đã nghĩ như vậy sao ta như vậy nói ta đã như vậy nói còn có cái gì bất mãn chỉ là trong n g á y mắt hà thi san liền khóc lên đây đại khái là nàng từ nhỏ đến lớn như vậy nhiều năm bên trong nhất ủy khuất thời khắc không có cái thứ hai ta ta hiện tại chỉ có thể làm như vậy a đây là duy nhất không mất đi n g ư ờ i không mất đi hải tử phương pháp tốt nhất ta cũng không biết nên làm cái gì trường vĩnh bản chương xong chương ba trăm mười lăm không nghĩ nàng bị thương chương ba trăm mười lăm không nghĩ nàng bị thương hàn hân tại về nhà con đường này bên trên đã quen thuộc lắm rồi từ khi gặp lưu trường vĩnh sau nàng ngự khí tựa hồ tốt hơn nhiều tối thiểu nhất sinh hoạt thượng trạng thái cải thiện rất rất nhiều so sánh với có dã tâm không thỏa mãn hiện trạng loại người kia hàn hân cũng không có này đó loạn thất bát tao ý nghĩ đối hiện giờ nàng mà nói có thể mỗi ngày cùng nữ nhi ở cùng một chỗ có thể chiếu cố hài tử có thể làm hài tử có cái lương hảo giáo dục hoàn cảnh cùng với ở lại hoàn cảnh chỉ là điểm ấy cũng đã làm nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn tiến lên tốc độ nói nhanh không nhanh nói đầy cũng không tính quá chậm tuy nói là về nhà càng giống là thừa dịp này đoạn lộ trình tản tản bộ bình thường hẳn hơn giờ phút này đầu bên trong đều tại suy nghĩ tối hôm qua tới tự lưu trường lĩnh kia thông điện thoại hà thi san nhập viện rồi tình huống cụ thể nàng cũng chỉ là tại điện thoại bên trong đại khái nghe đối phương để một chút cũng may không phải vấn đề gì quá lớn phẫu thuật qua đi đã không có nguy hiểm gì chỉ là đối phương tại kia ra bệnh viện chạy chữa lại nên cái gì thời điểm đến xem đối phương hàn hân còn không có đạt được một cái kết luận dù sau này đoạn thời gian nàng cùng hà thi san ở trung tương đương hài hòa đã nhanh tính là bằng hưu hai người lý ứng là phải đi bệnh viện thăm hỏi một chút đầu bên trong tự hỏi này đó sự tình hàn hân đã tới chỗ khúc quanh đợi nàng vừa mới rẽ n g o ặ t mũi đi đến xa mấy bước liền tại đi đến đối diện cửa kia một mảnh nhỏ đất chống bên trên thấy được một cái quen thuộc thân ảnh hơi có chút ngây người quá hai ba giây sau hàn hân này mới hồi phục tinh thần lại dừng lại bước chân cũng một lần nữa di chuyển hướng đối phương vị trí đi tới chờ nhanh muốn đến trước mặt đối phương lúc mới nhìn đến lưu trường vĩnh đ ầ y mặt phiền muộn khuôn mặt cùng với ngón trỏ cùng ngón giữa sợ kẹp lấy kia điếu thuốc lưu trường vĩnh tại hàn hân ấn tượng bên trong là chưa từng thấy đối phương hút thuốc dáng vẻ đột nhiên nhìn thấy này cảnh tượng quả thực làm nàng cảm thấy có chút kinh ngạc mà đối phương tựa hồ lâm vào thực cấp độ sâu suy nghĩ bên trong đối nàng đến có vẻ như không có phát giác đến ý tứ cứ như vậy đứng tại đối phương bên người có hơn mười mấy giây sau hàn hân lúc này mới chủ động lên tiếng c h à o xem như tỉnh lại đối phương người tại nơi này đứng làm cái gì ân nghe được bên người truyền đến nói chuyện thanh lưu trường vĩnh lúc này mới như là bừng tỉnh đại nộ g bình thường xoay đầu lại khi thấy hàn hân vác lấy có chút hư hại bao lúc cả người có rất rõ ràng hoảng hốt đầu tiên là theo bản năng ân một chút lập tức lúc này mới hậu chi hậu giác thu liễm lại mặt bên trên sầu mượn lộ ra một cái so với bình thường muốn lạnh nhạt rất nhiều mỉm cười hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tan tẩm ta đặc biệt cùng lãnh đạo thương lượng một chút dù sao hải tử nhóm một hồi chẳng phải ra về sao ta vừa nghĩ tới ngươi khả năng còn tại bệnh viện bên kia liền nghĩ về sớm một chút cho bọn họ nấu cơm phải không vậy ngươi đứng ở chỗ này làm gì ngữ khí trở nên hơi nghi hoặc một chút lên tới hàn hân ánh mắt theo lưu trường vĩnh mặt bên trên chậm rãi rời dần dần nhìn về đối phương ngón tay kẹp lấy kia điếu thuốc tan thuốc vị trí còn tại tung bay khói xanh túi đầu n hàn một hân u quanh n gần đây hố đất bên trong bốn g ba, hố đầy đất cắm c thanh u c r Lưu g đã tại này có một hồi này đừng gian. Đối với hắn này loại cử động Hàn hân cảm thấy có cử một thời h Đối với loại âm n truyền vào hai bên trong lưu trường vĩnh như là không biết nên trả lời chút cái gì sau một lúc lâu lúc sau mới tưởng khởi chính mình còn kẹp lấy thuốc lá xoay người dùng chân ép mấy lần lập tức mới nhặt lên bên cạnh chân tàn thuốc đi vài bước đi tới thùng rác vị trí ném đi đi vào con người một lần nữa trở lại vừa mới vị trí ta ta liền đứng bên ngoài hít thở không khí phải không như vậy nói nghe xong chính là thêu dệt vô cớ có thể coi là nghe được hàn hân cũng không có kiên trì tiếp tục hỏi nữa rất rõ ràng lưu trường vĩnh là có cái gì tâm sự không muốn nói cho nàng quá độ truy vấn chỉ sẽ có được người khác phản cảm thấy lưu trường vĩnh một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ hàn hân cũng lựa chọn không lại cái này để tài thượng tiếp tục ngừng hai ba giây lúc sau mới chợt nhớ tới cái gì bình thường nhìn về phía đứng tại chính mình ngay phía trước h ắ n m ở miệng do hỏi đúng rồi ta k é m chút quên hỏi ngươi thi san tình huống hiện tại thế nào không có gì đáng ngại vậy là tốt rồi này muốn đi một hồi ngươi đem địa chỉ nói cho ta đi ta trở về đem cơm tối chuẩn bị kỹ càng liền đến xem một chút làm sao vậy không tiện sao nghĩ muốn biết được hà thi san trụ viện địa chỉ có lúc được thể hỏi thăm xuất khẩu lúc sau lại thấy t hỏi khẩu lại sau Lưu ư r ờ nàng g không lên tiếng ráng. Vĩnh với lên n Đối cái bộ y h à Hân h n tỏ ra rất ra là k ô hiểu. Nàng đương nhiên sẽ không biết buổi sáng tại bệnh viện chuyện xảy ra tại hiện giờ cái này khẩn yếu q u a n đầu nếu như nàng đến xem không chừng sẽ huyên náo càng cứng ắ c đồng thời cũng là hà thi san kiên lời nói làm lưu t r ư ờ n g vĩnh biến thành hiện tại này bức bộ dáng hắn cũng không rõ ràng nên xử lý như thế nào cái này sự t ì n h hà thi san hiển nhiên là cái rất tốt thê tử ngoại trừ có một ít thiếu một chút r a Tại đối phương trên đối người phương á chỉ t c công việc quản gia lại hoặc là từng cái phương diện, có thể làm được mức chân lúc tìm tật Bất từng thể rất tốt. Đến mức khi biết chân tướng lúc sau, lại sẽ như thế làm làm không khi khoan phương phương phương như không hợp thói thường ý nghĩ. lớn. luận quản diện, Đến dung lượng rộng lượng này gia ra ra địa sau, đưa xấu quá đều là lại là lại loại đối độ sẽ sẽ ý là nghĩ tới chỗ này lưu t r ư ờ n g vĩnh liền có thể tưởng tượng ra được tại tối hôm qua chính mình về nhà sau kia đoạn thời gian bên trong nàng trong lòng đến tột cùng là nhận đến như thế nào dày vò mới có thể làm nàng có như vậy ý nghĩ người la ích kỷ nhất là tại cảm tình thượng nay loại không thèm quan tâm có thể lựa chọn cùng hưởng một người nam nhân nữ nhân đa số là vì tiền số ít mấy cái cũng là có thể có lợi mà hà thi san khác biệt nàng rất rõ ràng là rất ưa thích chính mình rất ưa thích cái này ra bởi vậy mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần lựa chọn lùi bước đem chính mình bức bách đến tình cảnh như thế đem chính mình dồn đến vách núi bên cạnh bởi vì còn nhỏ trải qua khiến cho hà thi san người đối diện khái niệm có chút mơ hồ trước kia cái kia hạnh phúc mị mãn gia đình đem trước kia có chút mơ hồ ấn tượng cấp cụ thể hóa cũng chính bởi vì đã từng qua qua này loại hạnh phúc sinh hoạt cho nên nàng mới sẽ làm ra này loại quyết định vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ nay loại hoang đường ngôn luận ngay cả lưu trường vĩnh đều có chút không thể tiếp nhận hắn hiện giờ lo lắng chính là hà vân xanh có phải hay không nghe nàng t ỷ t ỷ này phiên ngôn luận không ai nguyện ý đem người mình yêu mến chia sẻ đi ra ngoài lưu trường vĩnh chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy chính mình làm không được kia hà vân x a n h thái độ đâu nếu như nàng nghe được nàng tỉ tỉ này phiên lời nói lại sẽ là như thế nào một loại ý nghĩ hết t h ả đều là không biết cũng đúng là như thế lưu trường v ĩ n h mới có thể cảm thấy bối rối sợ hai hắn cùng hà vân x a n h quan hệ một lần nữa trở lại diệp thanh huyên chuyện kia lúc sau tình huống cũng chính bởi vì hà thi san này phiên n g ô n luận làm hắn cảm nhận được áy n ấ y liên tưởng tới đã từng chính mình s ở tác sở vi lưu trường v ĩ n h chỉ cảm thấy thật sâu ấ y n ấ y cảm giác hắn hôm nay cũng không muốn để cho hà thi san nhận được dù là một chút xíu tổn thương bản chương xong chương ba trăm mười sáu không muốn gả cho hắn chương ba t không muốn gả cho hắn thở ra một hơi đến lưu t r ư ờ n g vĩnh kia hỗn loạn suy nghĩ rốt cuộc để ý rõ ràng một chút chỉ là không đợi hắn đáp lại liên quan tới hàn hân dò hỏi một giây sau ánh mắt dư quang bên trong liền xuất hiện ba tên quen thuộc thân ảnh vừa mới chuẩn bị mở miệng miệng lập tức đóng lại mà vừa mới đi qua chỗ ngoặt ba tên hải đồng cũng xa xa thấy được lưu trường vĩnh cùng hàn hân thân ảnh hơi chút dứt lại phía sau nửa cái thân vị thi kỳ kỳ trước tiên nhìn thấy nay đoạn thời gian cùng lưu trường vĩnh ở chung rất ít nàng thực là tưởng niệm đối phương vẻ mặt kinh hỷ hiện lên ở nàng mặt bên trên một giây sau liền có có chút tùng khoa hai vai ba lô nhún nhảy một cái chạy tới động tác vô cùng cấp tốc không đến mười giây đồng hồ liền chạy vội tới lưu trường vĩnh trước mặt không nói hai lời đi lên chính là ôm lấy lưu thúc thúc giọng rất là vang dội tại cái này thế giới thượng trừ bỏ chính mình mẫu thân bên ngoài thi k ỳ kỳ thích nhất người trưởng thành liền trừ lưu trường vĩnh ra không còn có thể là ai khác giống như là có chút tắt kiểu bộ dáng khuôn mặt nhỏ tại hắn trên người cọ sát hai lần nhưng một giây sau mặt bên trên biểu tình liền đông lại xuống tới thuốc lá hương vị còn không có giải tán tối thiểu nhất ở hắn trên người tàn lưu lại h a i tử đối mùi khói rất là mẫn cảm cái này cũng dẫn đến từ lưu trường vĩnh trên người người được mùi khói nàng lập tức biểu tình vô cùng ghét bỏ ngừng cọ mặt cử động sau có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về trước mặt lưu trường vĩnh sau nửa ngày mới đưa tay nắm chính mình cái mũi mở miệng dùng không lớn thanh âm nói l ầ m b ầ m xú xú được rồi ngươi trước tới không đợi lưu trường vĩnh mở miệng một giây sau hàn hân liền đem chính mình nữ nhi lôi đến bên cạnh mình mà lưu hầu dung cùng lưu s ư ơ n g văn tỷ đệ hai người cũng đi tới phụ thân trước mặt đối cái này đoạn thời gian nhìn thấy phụ thân tỷ đệ hai người hiển nhiên cảm giác có chút ngoài ý mớn lời nói còn chưa bắt đầu hỏi lưu hấu dung liền không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh tại tuần tra n g một vòng mấy lúc sau đều không thể nhìn thấy chính mình mẫu thân thân ảnh cái này khiến nàng cảm thấy có chút thất lạc quá một lát sau nhìn hướng phụ thân mụ mụ không trở về rồi sao còn không có đâu như vậy à từ phụ thân miệng bên trong biết được đáp án lưu hấu dung thoạt nhìn rất là thất lạc dùng mũi chân đá văng ra mặt đường bên trên hòn đá nhỏ sau liền dẫn đệ đệ hướng nhà phương hướng đi đến thấy hai người rời đi đợi tại nhà mình mẫu thân bên người thi kỳ kỳ cũng tránh ra chạy c h ậ m đi theo cứ như vậy đưa mắt nhìn ba tên hài đồng tiến vào hành lang coi như rộng rãi đất trống bên trên một lần nữa chỉ còn lại có hai người thân ảnh so sánh với trầm mặc lưu trường vĩnh hàn hân thì có chút tâm tư đưa mắt nhìn hài tử nhóm rời đi sau lúc này mới lựa chọn mở miệng dò hỏi là hiện tại không tiện đi xem sao cũng không phải dừng một chút lưu trường vĩnh không biết nên đáp lại ra sao nếu như chỉ là bình thường hàng xóm chi gian thăm hắn đến không đến mức như vậy ấp há ấp úng nhưng trước mắt hàn h â n thế nhưng là tại trước đây không lâu chỉ rõ qua chính mình ý nghĩ cũng chính bởi vì biết đối phương ý tứ tại hà thi san nói xong như vậy không hợp thói thường quyết sách lúc sau hắn mới không nghĩ tại thêm phiền phức đáp lại kết thúc về sau liền không có tiếng vang lưu t r ư ờ n g vĩnh này bước xoắn suít bộ dáng cũng ánh vào hàn h â n mắt bên trong đối phương rất rõ ràng không muốn để cho chính mình đi bệnh viện phát giác đến này một tin tức lúc sau hàn hân cũng không có tiếp tục hỏi nữa hơi chút dừng lại lúc sau một lần nữa chuyển rời chủ đề kia cái gì nếu không ta về trước đi chuẩn bị cơm tối đi một hồi sau khi làm xong ngươi đem bọn nhỏ kêu lên tới dùng cơm ân trước hết quyết định như vậy bên ngoài cũng đĩnh nhiệt ngươi nhanh lên trở về phòng rửa tay một cái tắm một cái mặt đi nói xong câu đó lúc sau hàn hân cũng không tiếp tục chờ đợi mà là quay người hướng ngay phía trước đi đến làm nàng nhanh muốn đi vào cửa hành lang thời điểm phía sau lại chuyển đến một thân la lên hàn hân bước chân dừng lại quay đầu đi nhìn thấy lại là cách đó không xa lưu trường vĩnh cám ơn như vậy một câu nói cám ơn theo hắn miệng bên trong chuyên gia từ lúc nhận biết đến nay đây là hàn hân lần đầu tiên nghe được đối phương hướng chính mình nói cám ơn không có trả lời chỉ là rất nhỏ điểm hai lần đầu lập tức liền quay người đi vào chỉ để lại lưu trường vĩnh một người còn dừng lại tại chỗ các ngươi đều hàn huyên chút cái gì hà vân xanh thuận miệng như vậy hỏi một chút chủ đề bắt đầu luôn là có như vậy vẻ lúng túng do hỏi sau khi ra quá ba bốn giây hà vân xanh đều không nghe thấy t ỷ t ỷ đáp lại ngẩng đầu nhìn về đối phương nhìn thấy lại là một trường tiểu tụy rất nhiều khuôn mặt t ỷ m ộ i hai người như vậy nhìn nhau một hồi hà thi san lúc này mới lên tiếng đáp lại chỉ là cũng không có hướng đối phương d o hỏi như là trò chuyện chuyện nhà bình thường quan tâm tựa như mà hỏi hôm nay không đi làm sao m ờ i hai ngày nghỉ như vậy a công việc bây giờ như thế nào có mệnh hay không còn tốt kỳ thật cũng không cái gì mệnh chính là thượng thượng hóa lúc mệnh mọi còn chưa tới chờ nghỉ đông thời điểm mới thật sự là bắt đầu loay hoay thời điểm phải không m ộ i m ộ i nói tới hà thi san nghe không hiểu nhiều cũng chính là tại này một khắc nàng mới bỗng nhiên ý thức được tranh l ệ n h xách ghế ngồi xuống hà vân sanh tiện tay cầm quả táo tức khởi ra đến túi đầu xem tay bên trong quả táo thuận miệng nói xong một ít tại khóa đường bên trên lúc phát sinh qua chuyện lý thú thì mọi quan hệ trong đó tựa hồ theo tối hôm qua lúc sau hòa hoan không ít giống bây giờ này loại mặt đối mặt nói chuyện phiếm cơ hội cũng không nhiều tại hà vân xanh ấn tượng bên trong này loại an tưởng không khí đã thật lâu không hưởng thụ được chờ đem tay bên trong quả táo gọ t xong ra sau ngẩng đầu một cái liền trông thấy đối phương chính tại nhìn chính mình hơi có chút n gây người nhưng như vậy trạng thái cũng không kéo dài quá lâu đem quả táo đưa tới đưa tay tiếp nhận mội mội đưa qua quả táo thử cắn lên như vậy một ngụm cùng giòn giòn cảm giác khác biệt lưu trưởng vĩnh mua tựa hồ mặt như vậy một ít ăn lên tới cũng không phải là như vậy sướng miệng ngay mấy lần sau nuốt vào trong bụng hà thi san mím môi một cái nhìn giường bệnh một bên ngồi mội mội nhìn qua đối phương túi đầu ở đâu bóc lấy quýt sau đó hái ra một cánh phóng vào miệng bên trong bởi vì có chút toan mà nhịn không được nhún vai bộ dáng nay hai t ử từ nhỏ đã ăn không được toan đồ vật bởi vì khi còn nhỏ ăn vào qua thực toan thực toan quýt nguyên nhân rất dài một đoạn thời gian nàng đều không có ở ăn xong giờ này khắc này nàng ăn quýt đối nàng mà nói vẫn còn có chút toan nếu là lúc trước nàng tuyệt đối sẽ vứt bỏ tay bên trong quýt mà không phải giống như bây giờ rõ ràng thực toan nhưng vẫn là ăn không ngừng mỗi mỗi biến hóa tại này một khắc rõ ràng nhất đập vào mắt bên trong cũng làm cho hà thi san cảm nhận sâu nhất thật sâu thở ra một hơi lúc sau cầm quả táo tay hơi chút chặt một chút hà thi san thử hô hào đối phương vân xanh ân chớp chớp mắt toàn thân đánh cái phát run lúc sau hà vân xanh mới đưa k i a cổ ghen tuông ép xuống ngẩng đầu nhìn về nằm trên giường bệnh tỉ tỉ một giây sau một câu làm nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lời nói chuyển vào thai bên trong hà thi san tiếng nói rất là bình thản một chữ không kém đã rơi vào nàng thai bên trong ngươi không muốn gả cho hắn bản chương xong chương 317, r hai người c h ọ n lượng chương 317, r hai người c h ọ n lượng ngay mùa hè thời tiết rất là nóng bức nhưng phòng bệnh bên trong lại dị thường r ấ t lạnh nay một điểm hà vân xanh cảm nhận khít khao nhất như là rơi vào trong hầm băng đồng dạng chỉ là nháy mắt bên trong một luồng khí lạnh không tên liền từ m ũ i chân hướng trên tuôn ra cả người như là ngu ngơ tại chỗ ngồi bên trên bình thường hai mắt nhìn về vị trí chính mình tỉ tỉ mặt ánh vào tầm mắt bên trong đầy mặt nghiêm túc không giống như là tại tuân hỏi chính mình càng giống là đang thông chi chính mình hà vân xanh đương nhiên biết đối phương miệng bên trong hắn đến tột cùng là ai cũng hết sức rõ ràng giờ này khắc này t ỷ t ỷ mong muốn biểu đạt đến tột cùng là có ý gì nhưng cũng chính là này phiên ngay thẳng vấn đề làm nàng không biết nên đáp lại như thế nào nhìn qua m ỗ i m ỗ i giờ phút này bộ dáng đối phương trên mặt có rất rõ ràng bối rối hà thi san cũng không có lên tiếng mà là quá một lúc sau lúc này mới bung lỏng tựa như nhắm hai mắt lại thật sâu thở ra một hơi tới tiếng nói tại phòng bệnh bên trong vang lên ta đã cùng trường vĩnh tán gẫu qua đây đã là ta có thể làm được điểm mấu chốt t ỷ rốt cuộc mở miệng nói lời nói hà vân xanh thanh âm rất rõ ràng mang theo rung động âm như là tại sợ hãi đồng dạng dùng không hiểu ngự khí hỏi đến n g ư ơ i n g ư ơ i này đó lời nói là có ý gì chính là cái này ý tứ trả lời chắc chắn đối phương hà thi san nằm tại giường bệnh phía trên vừa mới nhắm lại hai mắt cũng tại lúc này chậm rãi mở ra nhìn lấy trước mắt muội muội trầm mặc xuống tới lập tức từng chữ từng câu nói duy trì hiện trạng đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất lưu hấu dung thanh â m tại vang lên bên thai cái này khiến vẫn luôn yên lặng tại tỉ tỉ kia lời nói bên trong hà vân x a n h nghĩ lầm có nghe nhầm thằng đến chính mình bị đối phương ôm lấy lúc này mới ý thức được là thật nhìn qua hải tử kia trương có chút kích động khuôn mặt nhỏ nàng như là không có thể lấy lại tinh thần như vậy sửng sốt một chút đến nàng chưa kịp triệt để lấy lại tinh thần vừa mới bị lưu hấu dung đẩy ra cửa phòng bệnh liền xuất hiện mấy người khác thân ảnh h à n hân tay trái nắm thi kỳ kỳ phải tay mang theo đồ vật chặt đi theo đi vào đằng sau đi theo lưu s ư ơ n g văn mấy người đi vào sau quá một hồi mới nhìn đến lưu trường vĩnh thân ảnh như là giống như bị chạm điện khi thấy lưu trường vĩnh vào cửa sau một nháy mắt kia hà vân xanh liền lập tức đem đầu chuyển trở về p h ò n g ngừa cùng đối phương có trên con mắt tiếp xúc mà giường bệnh bên trên hà thi san nhìn thấy này một màn không nói lời nào chỉ là nhẹ giọng kêu chính mình nữ nhi một tiếng vừa mới còn ôm hà vân xanh nữ nhi nghe được mẫu thân kêu gọi lúc sau lập tức vung ra tay tới nhào tới giường bệnh bên cạnh c h u n g quy là không có tiếp tục c ầ n giấu đi về đến nhà nghỉ ngơi lưu trường lĩnh đối mặt hải t ử nhóm truy vấn suy tư hồi lâu sau còn là đem hà thi san tình huống nói cho tỷ đệ hai người cũng là khi nghe đến mẫu thân sinh bệnh lúc sau thân là tỷ tỷ lưu hấu dung nhao nhao muốn tới bệnh viện bởi vậy mới có n ả y một màn phát sinh lưu hấu dung không thể nghi ngờ là yêu thương mẫu thân luôn luôn hoạt bát hiếu động nàng nhìn thấy mẫu thân nằm tại giường bệnh bên trên bộ dáng sau vừa mới cũng bởi vì nhìn thấy tiểu di mà cười hì hì khuôn mặt lập tức bi thương lên tới mà nhìn thấy nữ nhi một mặt vẻ lo lắng thân v ị mẫu thân hà thi san cũng chỉ là lôi kéo hài tử nhẹ giọng thì thầm hai câu đại khái ý tứ chính là nói cho đối phương biết chính mình thân thể không cái gì bệnh nặng tại nghỉ ngơi một chút liền có thể về nhà cũng chính là nàng này phiên lời nói an ủi lúc này mới khiến cho lưu hấu dung nhẹ nhàng thở ra hàn hân cũng tiến tới góp mặt đem tay bên trong sách theo thuốc bổ đặt ở mép giường lập tức hỏi tới đối phương thân thể tình huống lưu xương văn mặc dù tại vào cửa sau liền không hô qua thanh nhưng cũng là tiến tới giường bệnh phía trước sợ rơi xuống mẫu thân nói tới trọng điểm coi như bề ngoài hiện ra như thế nào lạnh lùng nhưng nam hải này trong lòng vẫn luôn lo lắng chính mình mẫu thân vừa mới còn hơi có vẻ quặn cu vẽ phòng bệnh nhất thời trở nên náo nhiệt mà hà vân xanh còn lại là ngồi tại giường bệnh phía trước ghế bên trên không nói một lời nhìn qua cùng chính mình tỉ tỉ trò chuyện với nhau hàn hân không biết vì cái gì đầu bên trong hiện ra lúc trước chính mình cùng đối phương ở chung kia đoạn nhật tử chuyện xảy ra hà vân xanh còn nhớ rõ rất là rõ ràng bởi vì lo lắng đối phương cùng lưu trường vĩnh nhắc lên cái gì không đứng đắn quan tâm bởi vậy nàng rất ít cùng hàn hân có quá cái gì giao lưu cũng bởi như thế cho nên hai người quan hệ trong đó cũng không tính là hòa thuận đối đ ạ i cảm tình thượng nàng từ đầu đến cuối không có tỉ tỉ kia phần lòng d ạ đối mặt hàn hân này loại vô cùng có uy hiếp nhân vật tỉ tỉ tại đối mặt cùng chính mình lúc trước tương tự xuất cảnh lúc lại đem này phần có chút xấu hổ thậm chí tràn ngập mùi thuốc súng ở chung rất tốt cân bằng chẳng những không có cùng hàn hơn quan hệ chơi cứng ngược lại giống như là không tệ bằng hưu ở chung t ỷ t ỷ tính tình tựa hồ vẫn luôn là như vậy quá độ bao dung quá nhiều vì nàng người cân nhắc nàng nghĩ tới thường thường muốn so với chính mình càng nhiều tay nắm chặt lên tới hà vân xanh còn không có cấp ra bản thân hồi đáp tại nghe xong nhà mình t ỷ t ỷ kia phiên duy trì hiện trạng cách nói lúc sau nàng tựa như là muốn trôn tránh như vậy không có trả lời t h ẳ nàng g người phòng giường tượng, đến đám người đến phòng bệnh.、So、sánh với giường bệnh phía trước náo nhiệt cảnh n trước với phía So h á y mắt t bên n Hà、vân、xanh tựa hồ cảm thấy chính mình tựa như là Vân mình như ngoài người tựa tựa cảm cái thường, nào cuộc luận bình vô thế cũng không có cách nào d u như g n ậ p trong nào cũng không giống n đó, có cách h như tỉ tỉ như vậy chính u y ệ n hàn hân. Nàng! Không có cách nào như với cách h có c mình tỉ tỉ như vậy tiêu sái như vậy khoan hồng độ lượng ta đi rót cốc nước mở miệng nói ra như vậy một câu hà vân x a n h theo vị trí bên trên đứng lên đem chén trà cầm lấy quay người hướng phòng bệnh đi ra ngoài theo lưu trường vĩnh bên người đi qua túi đầu bước nhanh rời đi phòng bệnh không có chút dừng lại tựa như là không thấy được đối phương đồng dạng ánh mắt theo hà vân xanh nhìn hướng phòng bên ngoài chờ triệt để không thấy được đối phương thân ảnh lúc sau lưu trường vĩnh lúc này mới quay đầu nhìn về d ừ n g lại nói chuyện mấy người ánh mắt nhìn về phía hà thi san vị trí ngữ khí bên trong mang theo nghi hoặc nàng làm sao vậy không có trả lời lưu trường vĩnh dò hỏi hà thi san cũng nhìn về cửa phòng bệnh vị trí nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng giờ phút này muội muội là một loại tâm tình như thế nào mụ mụ cái gì thời điểm về nhà nữ nhi vấn đề đem hà thi san theo ngây người bên trong kéo lại nhìn qua nữ nhi tràn đầy chờ mong sắc mặt cười trả lời chắc chắn đối phương không khí lại về tới vừa mới bắt đầu bộ dáng nhìn hai tử tiến đến giường phía trước bộ dáng ánh mắt dư quang nhìn thấy lưu trường v ĩ n h trầm mặt quay người đi ra phòng bệnh thân ảnh nhỏ xíu cử động thường thường có thể nhất trực quan thể hiện ra một cá nhân ý nghĩ mà theo lưu trường vĩnh rời đi phòng bệnh lúc sau hà thi san cũng là triệt để nhận rõ hiện thực nàng tại trong lòng trượng phu phân lượng trung quy là địch bất quá đối phương có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã không có đường đường lui cũng chính là ý thức được này một điểm hà thi san mới có thể đưa ra kia phiên làm người cảm thấy không thể tưởng tượng luân luận nàng rất rõ ràng đây là chính mình có thể đợi tại nhà bên trong phương pháp tốt nhất không có cái thứ hai tay giơ lên hà thi san cứ như vậy tốn lên trước mặt nữ nhi tay nhỏ nắm t h ậ t chặt mặt bên trên một lần nữa tỏa sáng làm người thư thái tươi cười nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối với chính mình nữ nhi nói chuyện thuộc về nàng cái kia đạo khảm đã bước tới chỉ cần hai tử còn tại chính mình bên người hà thi san liền không có bất kỳ cái gì lời oán giận bản chương xong chương ba trăm mười tám t ỷ tỉ ý nghĩ chương ba trăm mười tám t ỷ tỉ ý nghĩ tỉ tỉ ý tứ hà vân xanh rất rõ ràng chính là bởi vì rõ ràng nàng mới sẽ cảm thấy rất là hoang đường từ nhỏ đến lớn nàng tiếp nhận giáo dục đều không cho phép nàng đáp ứng như thế không hợp thói thường đề nghị có thể tại hiện giờ cái này làm nàng như thế bối rối q u ấ n cảnh hạ đối phương này một đề nghị trùng hợp là có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề tối ưu lựa chọn hà vân xanh cũng không muốn thừa nhận này một điểm nàng không giống trước bất kỳ ai chia sẻ coi như người kia là chính mình tỉ, tỉ. nhưng là một phương diện khác nàng lại không có cách nào tùy tiện dứt bỏ nhiều năm qua thân tình mặt đối với chuyện này này loại tiến cũng không được thối cũng không xong cục diện luôn luôn tương đối l ạ c quan nàng lần đầu tiên lâm vào này loại cảnh địa bên trong bệnh viện sắp đặt chuyên môn nấu nước nóng khu vực chờ hà vân s a n h tới mục đích lúc đứng ở một bên chờ đợi có một lát sau lúc này mới tiếp hơn phân nửa ly nước nóng đảo xong nước nàng cũng không lập tức gấp quay trở lại mà l à như là lâm vào trầm tư bên trong đồng dạng không nhúc nhích đứng ở tại chỗ mặt bên trên cũng hiện ra xoắn suýt t h ầ n s á c trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào bước qua như vậy một đạo khảm cũng chính là bởi vì chuyện này dẫn đến nàng tinh thần trạng thái vô cùng hỏng bét bàn tay rơi vào hà vân xanh đầu vai vỗ nhẹ sau lưng một cử động kia làm chính tại suy nghĩ hà vân xanh giật nảy mình thân thể theo bản năng phát run khiến cho cầm cái ly tay trở nên có chút vô lực ly bên trong nước nóng cũng bởi vậy vẩy xuống một ít trùng hợp rơi vào tay bên trên nước sôi mang đến nhiệt độ khiến cho nàng theo bản năng lui lại một bước miệng bên trong chuyển ra một tiếng kinh hô sau bản năng bung lỏng ra cầm cái ly cái tay kia ba phanh ly pha l ê mảnh vỡ văng khắp nơi r a trong đó chứa có nước nóng bộ phận văng đến hà vân xanh c h â n trần trụi ra bắp chân ra thịt nháy mắt bên trong liền bắt đầu phiếm hỏng không có sao chứ phía sau chuyển tới âm chuyển vào nàng thai bên trong hà vân xanh ngu ngơ một lát sau lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng phía sau chẳng biết lúc nào theo tới lưu trường vĩnh giờ phút này chính một bộ lo lắng bộ dáng hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình cái vỗ này lại sẽ xảy ra chuyện như vậy nhìn thấy hà vân xanh bị mở thủy n ă n g đến hắn biểu hiện ra trạng thái hiển nhiên muốn càng thêm chân thực một ít không đợi hà vân xanh làm ra đáp lại liền cấp tốc ngồi sổm xuống, xuống xem xét bị bị phỏng bộ vị cẩn thận kiểm tra một phen lúc sau lúc này mới thở dài một hơi tới bị bỏng đến khu vực cũng không tính đại ngoại trừ có chút phiếm hồng bên ngoài đảo cũng không có cái gì quá lớn thương thế lo lắng tâm trầm xuống lúc sau lưu trường vĩnh này mới một lần nữa đứng lên mặt ngó về phía một mặt ngốc trệ bộ dáng hà vân xanh dừng lại một lát sau lúc này mới lên tiếng hỏi đến n g ư ờ i thế nào theo vừa mới tại phòng bệnh thời điểm liền một bộ không yên lòng bộ dáng n à y phiên đặt câu hỏi cũng không được đến đáp lại hà vân xanh chỉ là nhìn lấy trước mắt cái này nam nhân đối phương lo lắng rất dễ dàng liền có thể phát giác ra tới so sánh với t ỷ t ỷ trụ viện lúc một mặt bình tĩnh bộ dáng đến xem chính mình chỉ là bởi vì bị mở thủy năng đến liền một bộ như vậy khẩn trương thân sắc phát giác đến này một điểm hà vân xanh vẫn luôn giàu dĩ điểm tựa hồ có buông l ò n g dấu hiệu lấy lại tinh thần hơi hơi lắc lắc đầu ta không có việc gì miệng bên trong truyền ra như vậy một câu đáp lại hà vân xanh đem chính mình tầm mắt từ đối phương mặt bên trên rời nhìn về mặt đất bên trên cốc thủy tinh mảnh vỡ chính tính toán tìm công cụ dọn dẹp một chút thời điểm lại bị trước mặt lưu t r ư ờ n g vĩnh cấp ngăn lại hà vân xanh khác thường hắn vô cùng lưu ý nhưng hắn cũng đồng dạng phát giác đối phương cũng không muốn nhiều lời ý tứ cũng không có lựa chọn tiếp tục bàn hỏi tiếp mà là ngăn đón đối phương sau chính mình hỗ trợ xử lý lên tới bã vụn dọn dẹp cũng không tính quá khó đem chung quanh cặn bã dọn dẹp sạch sẽ sau lưu trường vĩnh lúc này mới mang theo hà vân xanh đi ra phía ngoài so sánh với trong bệnh viện tràn đầy mùi thuốc sát trùng bên ngoài không khí hiển nhiên tốt hơn một ít sắc trời cũng đã tối xuống hai người cũng không có lập tức triển khai lời nói thượng thảo luận mà là yên lặng rất dài một đoạn thời gian lúc sau lúc này mới từ lưu trường vĩnh trước tiên đặt câu hỏi người tỷ đều cùng ngươi nói sao ngay lập tức cũng không đáp lại nghe được lưu trường vĩnh hỏi ra một vấn đề này hà vân xanh c ú i đầu xuống quá sau một hồi lâu ân trả lời thanh â m cũng không lớn nếu như không phải lưu trường vĩnh cách gần vừa đủ nguyên nhân đối phương một tiếng này nhẹ ân có lẽ hắn đều không phát hiện được quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người đứng hà vân xanh nhìn qua đối phương c ú i đầu tùy ý sợi tóc c h e phủ lên đại nửa gương mặt bộ dáng châm mắc xuống tới hô như là điều chỉnh cảm xúc bình thường lưu t r ư ờ n g v ĩ n h thở ra một hơi đến tình thế phát triển cho tới bây giờ này loại cấp độ đã đã vượt ra hắn khống chế phạm vi hắn cũng không nghĩ tới hà thi san sẽ sinh ra này loại người ở bên ngoài xem ra vô cùng hoang đường ý nghĩ mà hà vân sanh giờ phút này trạng thái này cũng không khó suy đoán tất nhiên là tại chính mình không tại này đoạn thời gian bên trong tỉ mỗi hai người đã đem sự tình dọn lên bên ngoài đồng thời đây cũng là làm lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đau đầu điểm theo hắn cùng hà thi san ly hôn hắn cũng trở về độc thân hàng ngũ nếu như dựa theo hà thi san đưa cho ra đề nghị bất luận thời điểm hắn cùng hai người bên trong cái kia tạo thành hôn nhân quan hệ đều sẽ khiến phiền phức rất lớn chuyện người cuối cùng không phải động vật chính là bởi vì có sinh động tư duy cùng với đủ loại cảm xúc bởi vậy mới có thể cùng động vật này hai cái phân chia ra tới bồi dưỡng thành hiện giờ này bức cục diện hắn bản thân liền có cự đại trách nhiệm vừa mới gặp nhau lúc hà vân xanh sáng sủa cùng hiện giờ này bức bộ dáng chuyển biến cuối cùng đều là bởi vì hắn tại này bên trong mới diễn biến thành hiện giờ này bức cục diện cho tới bây giờ lưu trường vĩnh còn nhớ rõ cùng hà thi san một chỗ lúc đối phương c ù n loạn bộ dáng hắn không có cách nào tưởng tượng đối phương đến tột cùng là ôm như thế nào một loại tâm tính nói ra câu nói như thế kia tới hắn cũng không rõ ràng hà thi san đã bỏ đi bao nhiêu nếu như bây giờ như vậy để ngươi rất có gánh vác lời nói ta nguyện ý đến cái này người xấu lời nói từ lưu trường vĩnh miệng bên trong chuyên gia nguyên bản nhìn hướng về phía trước hắn cũng tại nói xong câu đó sau đem ánh mắt nhìn về phía hà vân xanh vị trí ta có thể cùng ngươi tỉ tỉ nói rõ ràng nói rõ trực tiếp làm nói cho nàng ta cùng ngươi không muốn lời nói cũng chưa có nói hết liền bị hà vân xanh trực tiếp đánh gãy dạng này lý do thoái thác hiển nhiên khiến cho nàng không có cách nào tiếp nhận chính như ngay từ đầu suy tính như vậy lưu t r ư ờ n g vĩnh cùng hà thi san hai người nàng đều không có cách nào làm ra lấy hay bỏ tay nắm chặt hà vân xanh hô hấp tần suất cũng bắt đầu dần dần tăng tốc tại đánh gãy lưu trường vĩnh này phiên lời nói sau số trong vòng mười giây nàng đều vẫn luôn duy trì này loại bộ dáng một mặt là tình yêu một mặt khác là thân tình bất luận là điểm nào nhất hiện giờ hà vân xanh đều không có cách nào đem này bỏ nàng nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình khi đó hậu tỷ tỷ làm bạn tại chính mình bên người hình ảnh nàng cũng nhớ rõ cùng lưu trường vĩnh ở c h u n g đoạn thời gian kia đồng dạng còn nhớ rõ tại tỷ tỷ cùng lưu trường vĩnh còn chưa thành hôn kia đoạn thời gian tại lưu trường vĩnh mới vừa tới đến chính mình ra kia đoạn thời gian bên trong ba người cùng nhau cư trú hình ảnh hà vân xanh mím chặt miệng nàng như là dùng ra khí lực toàn thân m ở miệng nói ra như vậy một câu ta tưởng dựa theo ta tỷ ý nghĩ tới bản chương xong chương ba trăm mười chín dung hợp chương ba trăm mười chín dung hợp n g à y mùa hè nóng bức thời tiết càng ngày càng ít thấy thay vào đó là mùa thu gió lạnh có lẽ là ở vào mùa biến hóa nguyên nhân làm cha làm mẹ luôn cảm giác chính mình hài tử lại bởi vì đổi theo mùa mà cảm mạo bị cảm lạnh cũng là bởi vì như thế coi như hài tử cảm giác không lạnh cũng sẽ áp đặt nhiều mặc hai kiện tan học trên đường mùa thu đồng phục áo khoác hơi có vẻ có chút chặt cái này khiến lưu h ấu dung không thể không rộng mở mang bởi vậy có thể có thở dốc q u a n người bởi vì ở trường học muốn tuân thủ dung nhan dáng vẻ nguyên nhân lại hoặc là muốn ứng phó các lao sư đột kích kiểm tra mặc dù luôn luôn tùy tiện nhưng lưu hấu dung hiếm thấy chính là này loại tuân thủ nội quy trường học học sinh tốt chỉ có tại trên đường về nhà mới dám phóng xuất ra chính mình thiên tính cửa trường học g i à u c h i ê n quả vật đều là có thể làm hài tử nhóm hứng thú thực hiện nhiên lưu hấu dung chính là trong đó một viên sớm sớm đã đem chính mình tiền xài vật tất cả đều xài hết nàng khi nhìn đến quầy ăn v ậ t sau thêm chút suy tư liền bắt đầu đem chủ ý đánh tới nhà mình đệ đệ trên người thế nhưng là kết quả chính như trước kia nhiều lần thử qua như vậy vẫn như cũ lấy thất bại chấm dứt liếc mắt nhìn vây quanh ở quầy a n vặt phía trước học sinh nhóm lại tội nghiệp liếc nhìn phía sau một mặt không có thương lượng lạnh lùng đệ đệ chân tựa như là cùng mặt đất dính tại cùng nhau mặc dù tưởng xoay người sang chỗ khác lại không thể động đậy chính đương lưu hầu dung thất vọng đến cực điểm kia một khắc một cái tay nhỏ dối tới nắm chặt một t r ư ơ n g đôi điện h ả o tiền mặt cấp thi kỳ kỳ này một khắc tựa như là thiên sứ đồng dạng tối thiểu nhất tại lưu hầu dung giờ phút này mắt bên trong đúng là như thế k hít mũi một cái sau vội vàng đến một tiếng tạ tiếp nhận đối phương đưa tới tiền giấy sau vẫn không quên chừng một chút đứng phía sau đệ đệ lập tức liền xoay người gạt ra hướng quầy hàng đi đến xung quanh hoàn cảnh có vẻ hơi ồn ào cái này khiến vẫn luôn chờ đợi lưu sương văn cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhìn qua tỉ tỉ xâm nhập đám người thân ảnh nhìn chằm chằm có mấy giây lúc sau này mới nhìn hướng đứng một bên thi kỳ kỳ bất đắc dĩ thán ra một hơi tới n g ư ờ i đem tiền cho nàng làm cái gì hắc hắc tỉ tỉ nàng giống như rất muốn ăn cái kia đáp trả lưu sương văn do hỏi Bị mùa theo u quanh quẩy Khuôn qua Nhu thuận đứng tại Lưu đồng đứng hồng, nhỏ lên, hướng hàng nhỏ bên như như Sương Văn bên người. gió phục phiếm khoác chỉ hai chút thổi h có áo bao bị tay trí. mặt tại t vậy. dơ là vị này câu nói hồi đáp lúc sau hai người liền không có ngôn ngữ thượng giao lưu chỉ là yên lặng chờ đợi khắc một vị quầy ăn vặt phía trước nữ hải mua đồ xong lưu xương văn cũng không tiếp tục nói thêm cái gì theo tháng trước mẫu thân xuất viện vài ngày sau nhà mình tiểu di cũng chuyển trở về nhà bên trong cái này khiến vốn là có vẻ hơi chen chúc nhà càng thêm chật hẹp lên tới không có dư thời gian phòng cung cấp cấp đối phương cái này cũng khiến cho đoạn thời gian gần nhất này hắn đều là cùng phụ thân nhét chung một chỗ mới vừa lúc bắt đầu nhà bên trong không khí có vẻ hơi nặng nề giỏi về quan sát lưu xương văn rất dễ dàng liền phát giác được chỗ không đúng so sánh với thường ngày nhà bên trong hơi có vẻ vui sướng không khí theo tiểu di chuyển về trở nên có chút nặng nề cũng may như vậy trạng thái chỉ duy trì không đến nửa tháng tả hữu thời gian gần nhất này mấy ngày này tiểu di cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường cũng sẽ không giống ngay từ đầu như vậy đều là phiền muộn một chương mặt mà đến tột cùng phát sinh qua cái gì chuyện này đó thân là học sinh tiểu học hắn liền không được biết rồi tỷ tỷ lưu hầu dung cũng không có lãng phí quá lâu thời gian ước chừng hơn năm phút lúc sau nàng liền bắt được tạc bánh mật tạc lạp s ư ở n g loại hình đồ vật chạy tới tựa hồ là vì trừng phạt thân vì chính mình thân đệ đệ nhưng không có cho vay chính mình hành vi nàng đặc biệt vòng qua lưu sương văn chạy tới thi kỷ ký trước mặt cũng đem mới vừa ra nổi tạc xuyên chia cho thi kỳ kỳ một ít mà đối với tỷ tỷ này loại hơi có vẻ hơi ngây thơ cách làm lưu xương văn cũng không có bất kỳ bất mãn gì chỉ là xoay người ném câu tiếp theo nhanh lên về nhà sau liền cất bước đi một chuyến ba người hướng nhà phương hướng đi đến lưu xương văn đi ở phía trước mà hai người nữ hải còn lại là rất lại phía sau một khoảng cách bởi vì đồng phục định lại lớn hơn một chút cái này cũng dẫn đến thi kỳ kỳ tay háo hơi dài xa xa nhìn sang nàng chân hơn phân nửa đều bị đồng phục sở che đậy thoạt nhìn ngược lại là không hiểu tỏ ra tiểu tiểu giờ phút này nàng chính câu có câu không cùng lưu hấu dung nói chuyện thiếm đối thoại nội dung đại đa số đều là trường học bên trong phát sinh qua chuyện lý thú tại ban cấp bên trong giao đến bằng hữu nàng tính cách thượng tựa hồ cũng phát sinh một chút thay đổi so sánh với trước kia nhìn thấy người xa lạ tổng là có chút sợ hãi bộ dáng hiện giờ nàng xem ra sáng sủa không ít theo thời gian trôi qua xung quanh mỗi người đều có biến hóa không nhỏ ngoại trừ lưu hấu dung đem ăn xong thăm chúc ném vào ven đường trong thùng rác lưu hấu dung theo túi bên trong lấy r a khăn tay cẩn thận đem miệng gần đây cặn bã lau sạch sẽ lúc sau lúc này mới tăng thêm tốc độ đi theo tại đệ đệ bên người ngừng lại chầm tư một lát sau liền bắt đầu tìm chủ đề cũng không biết mụ mụ buổi tối làm món gì ăn ngon này phiên lời nói làm lưu sương văn cảm thấy im lặng nhà mình tỉ tỉ tựa hồ đối với ăn phá lệ có trách nhiệm rõ ràng mới vừa ăn xong đồ vật quay đầu nghĩ đến lại là ăn điều này cũng làm cho hắn không biết nên hồi phục đối phương cái gì lời nói thấy đệ đệ không lên tiếng lưu hấu d u n g lại lẩm bẩm một câu đúng rồi ba ba này mấy ngày có phải hay không lao yêu thích nói chuyện hoang đường ớt c ú n g ta cũng không có nghe quá rõ ràng bất quá đĩnh làm cho không biết không phải đâu lao ba hắn liền ngủ ngươi bên cạnh ngươi đều nghe không được sao con mắt chừng lớn thêm không ít đối với đệ đệ này phiên đáp lại nàng một bộ không thể tin được bộ dáng sốc nổi biểu tình hiện ra tại lưu sương văn trước mặt cái này khiến hắn theo bản năng hướng một bên rời một bước bước chân di chuyển tốc độ thêm mau một chút mắt thấy phía trước lưu sương văn đáp lại ta ngủ sau cái gì cũng không biết ta cũng cái gì đều không nghe thấy phải không sẽ không là cái gì giấu tiền riêng chuyện hoang đường đi ngươi tiểu tử sẽ không muốn vụng trộm lấy ra sau đó độc chiếm đi Sẽ t h ấ y phụ thân từng có g i ấ u tiền hành vi chỉ là nháy mắt bên trong não đại động mở lưu hấu dung liền nghĩ đến này một khả năng này loại ý nghĩ chỉ là sinh ra liền một phát không thể vãn hồi phi tốc sinh trưởng cảm xúc trở nên kích động lên lưu h ấu dung tiến lên bắt lấy đối phương lung lay muốn làm cho đối phương phân cho chính mình một ít bất thình lình cử động hù dọa lưu s ư ơ n g văn tránh thoát sau liền muốn chạy trốn mà lưu h ấu dung thực hiện nhiên không nghĩ như vậy tùy tiện liền bỏ qua đối phương cất bước đuổi kịp đi chỉ để lại thi kỳ kỳ một người cầm một chuỗi lòng nướng có chút mê hoặc nhìn qua hai người rời đi bóng lưng liền như vậy đuổi theo chạy tới nhà mình cửa lưu hấu dung r ố t cuộc tại nhanh muốn đi vào hành lang thời điểm bắt lấy đối phương la hét chia đ ề u mà đối với căn bản không thể nào lưu s ư ơ n g văn làm sao có thể đáp ứng chia đ ề u kia bốn sáu cũng được người bốn t a sáu ta thực sự hết tiền lại nói như vậy phân ta không phải càng thua thiệt sao ngươi thừa nhận còn nói ngươi không có tiền không phải ngươi thua thiệt cái gì cuối cùng đi vào thi kỳ kỳ nghe được như vậy một phen đối thoại nhìn lưu s ư ơ n g văn đầy mặt bất đắc di thần sắc nàng chính nghĩ ngợi tới tiến lên giải vây nhưng một giây sau phòng cửa liền bị mở ra vừa mới chuẩn bị tiến lên nàng lập tức ngừng lại mở cửa chính là hà vân xanh từ khi hà vân xanh chuyển về tới lúc sau nàng cùng mẫu thân đã rất dài một đoạn thời gian không đi đối phương ra chơi qua mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là thi kỳ kỳ lại có thể cảm nhận được nhà bên trong không khí mặc dù nàng thực yêu thích lưu ra tỷ đ ệ hai người nhưng cuối cùng không là đối phương thân nhân thấy đối phương mở cửa sau nàng suy tư mấy giây sau liền túi đầu hướng cầu thang đi đến mà hà vân xanh còn lại là đưa mắt nhìn thi kỳ kỳ lên lầu thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất tại ánh mắt bên trong bản chương xong chương ba trăm hai mươi tả hữu giác công chương ba trăm hai mươi tả hữu giác công này hai tử làm sao vậy nhìn về thi kỳ kỳ lên lầu ánh mắt thu hồi lại hà vân xanh phản mà nhìn phía chính vững vàng giam cấm đệ đệ lưu hấu dung a cái gì nghe được tiểu di do hỏi còn đang xoắn suýt chia đều nàng trong lúc nhất thời không có thể kịp phản ứng đầu tiên là hỏi như vậy một tiếng nhưng túm đệ đệ cổ áo tay lại một chút không có bung ra dấu hiệu nhìn tỷ đệ hai người này phiên kỳ quái cử động hà vân xanh cũng coi là tập mãi thành thói quen cũng không có tại này phương diện phát biểu cái gì ý kiến ngược lại yên lặng tại thi kỳ kỳ đối đai chính mình lạnh lùng trên thái độ r ồ i ra ngón tay chỉ cầu thang vị trí hướng lưu hấu d u n g dò hỏi chính là kỳ kỳ nàng có vẻ giống như đĩnh sợ hai ta này đó ngày đều là thấy ta liền chạy liền cái bắt chuyện cũng không đánh có thể là tiểu di ngươi cả ngày mặt đen nàng tương đối sợ hãi đi kỳ kỳ nàng vốn là có chút nhát gan uy đừng chạy thừa dịp lưu h ấ u dung trả lời quay người thân là đệ đệ lưu sương văn tựa hồ tìm được chạy trốn phải tránh đột nhiên tránh ra khỏi sau liền một cái bước xa s ô n g vào phòng bên trong cái này khiến vẫn luôn níu lấy đối phương lưu h ấ u dung rất tức tối hô to một tiếng lúc sau cũng không lo được đứng tại cửa ra vào hà vân xanh cất bước nhanh chóng đuổi vào phòng bên trong chỉ để lại hà vân x a n h một người đứng tại cửa ra vào vị trí quay đầu nhìn tỷ đ ệ hai người c h u i trở về nhà bên trong phòng cửa đóng lại vang động tại nàng bên thai tiếng vọng mặt đen lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu hà vân x a n h tựa hồ đem chính mình ngoại x a n h lời nói nghe vào thai bên trong như là vô ý thức như vậy dò ra tay sờ sờ chính mình sườn mặt ngón tay nhìn chằm chằm khoe miệng vị trí hướng lên đ ẩ y hai lần qua nửa ngày lúc sau mới bất đắc di thả tay xuống ta thoạt nhìn như vậy dọa người sao cửa ra vào vị trí chỉ để lại nàng một câu như vậy tự hỏi tiếng vang cơn tối đã chuẩn bị không sai biệt lắm tuy nói hà vân xanh đã một lần nữa rời cùng trở về nhưng có t ỷ t ỷ tồn tại phòng bếp trọng địa căn bản không cần nàng quá nhiều hỗ trợ cộng thêm thượng nàng còn cần trong phòng vẽ giờ học nguyên nhân mỗi khi nàng tan tầm g ử i xe điện về nhà thời điểm t ỷ t ỷ hà thi san chuẩn bị bữa tối đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc theo tay nghề đi lên nói thân là tỷ tỷ hà thi san s á c thực muốn tại các phương diện vượt qua thân là mội mội hà vân xanh bởi vậy cơm sau nàng cũng vẹn vẹn chỉ có hỗ trợ thu thập bát đuôi chuyện làm đem bàn ăn trống lên lúc sau đem chuẩn bị xong cơm tối dọn lên bàn ăn cũng không có chờ lưu trường v ĩ n h về nhà ý tứ còn lại bốn chiếc người liền bắt đầu ăn khởi cơm tới chờ lưu hấu dung cùng lưu sương văn tỷ đệ đã ăn không sai biệt lắm lúc sau nhà mình cửa trống trộm bên ngoài mới truyền đến có người móc chìa khóa muốn mở cửa v ă n đ ộ n nay một điểm hà vân xanh nháy mắt bên trong phát giác tay bên trong đũa lập tức buông xuống vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi mở cửa một giây sau nàng liền ý thức được cái gì ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bên người tỉ tỉ trên người tỉ m ộ i hai người tầm mắt tại này một khắc lẫn nhau nhìn nhau tựa hồ dùng ánh mắt liền tiến hành một phen người khác không biết giao lưu mới vừa buông xuống b ắ t đũa nàng thu hồi muốn đứng dậy mở cửa động tác do dự một chút sau lại lần nữa đem đũa cầm lên â u dung cấp ba mở cửa hảo ngồi tại chỗ hà thi san nói ra như vậy một câu ngồi tại nhất cạnh ngoài lưu hấu dung còn lại là trả lời một câu sau buông đua xuống đứng dậy chạy chậm hướng đại môn phương hướng chạy tới đi vào cửa phía trước mở cửa ra sau lưu trường vĩnh thân ảnh cũng xuất hiện tại cửa ra vào tựa hồ bị giật này mình tay bên trong cầm chìa khóa hắn còn chưa kịp đem chìa khóa thăm dò trở về túi bên trong cứ như vậy nhìn trước mặt nữ nhi có một lát sau lúc này mới đem tay bên trong chìa khóa thu hồi tiến vào phòng bên trong đầu tiên là nhìn một cái tại dùng cơm những người còn lại lập tức vươn tay vô vô nhà mình nữ nhi đầu hôm nay mụ mụ làm món gì ăn ngon Thịt. nữ nhi hình dung từ hợp thành n g o ạ i ý muốn thiếu thốn ngay cả lưu hầu dung bản nhân cũng ý thức được như vậy miêu tả có chút thiếu thốn ngừng một giây sau lại tiếp tục bổ sung thượng một câu còn có đồ ăn nói cùng không nói không có gì khác biệt lưu t r ư ờ n g vĩnh bản nhân cũng không có tại cái này vấn đề thượng tiếp tục truy đến cùng đi xuống thay đổi phòng bên trong dậy lúc sau liền hướng bàn ăn vị trí đi tới lưu sương văn đến là có chút nhãn lực kính thấy phụ thân đi tới sau liền đứng dậy rời cái ghế làm tốt này đó lúc sau mới trở lại chính mình châu ngồi bên trên tiếp tục ăn cơm lưu trường vĩnh vừa mới chuẩn bị ngồi xuống bên hai liền truyền đến hà thi san thanh âm trước đi rửa tay suýt nữa quên mất so sánh với lây trước kia hơi có vẻ lạnh lùng lại cường ngạnh thái độ hiện giờ lưu trường vĩnh tỏ ra hiền lành rất nhiều hai người nhân vật giống như là có nhất định thay đổi đối với này loại hành vi lưu trường vĩnh bản nhân không có quá lớn ý kiến dù sao theo lần kia trụ viện lúc sau chính mình này vị đã từng thê tử liền đã bắt đầu có biến hóa không nhỏ dĩ vãng cái kia nói chuyện ôn nhu nữ nhân tựa hồ cũng tại bắt đầu chậm rãi thay đổi t h a n h t h a n h thật thật trước vãng phòng vệ sinh làm xong ngày thường sạch sẽ lúc sau này mới một lần nữa về tới bàn ăn phía trước mà tại hắn đi rửa tay này một lát công phu hà thi san đã đem chén của hắn đ u i chuẩn bị kỹ càng đặt ở mặt bàn bên trên cầm lấy đ u i vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn một bên một đôi nhi nữ liền kết thúc bữa tối vốn là ăn không sai biệt lắm hai người ném câu tiếp theo trở về phòng làm bài tập sau liền đồng loạt rời đi bàn ăn không bằng nói là lưu sương văn tại chỗ rời đi mà lưu h ấu dung còn lại là thấy đối phương ăn xong lúc sau vội vàng đem chính mình chén bên trong cơm lay vào miệng bên trong lập tức chạy chậm đuổi kịp đi nhìn nhà mình hai hải tử như hình với bóng tư thế lưu trường vĩnh chỉ là cười hai tiếng tỷ đ ệ hai người cảm tình cũng thực không tồi không người đáp lại thấy thế lưu trường vĩnh cũng không co theo cái này để tài tiếp tục mà là gấp lên trước mặt đĩa bên trong đồ ăn đưa vào miệng bên trong nhấm nuốt số lần về sau lúc này mới nuốt xuống dừng lại chỉ chốc lát ngẩng đầu nhìn về bên trái hà thi san đúng rồi ngày mai có r ả n h theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến nhìn xem phòng ở Ừm. nghe được lưu t r ư ờ n g v ĩ n h này câu d o hỏi hà thi san chỉ là sửng sốt một chút sau liền gật đầu đồng ý xuống tới có lẽ là sợ một người khác suy nghĩ lung tung lưu t r ư ờ n g v ĩ n h ngược lại lại đưa ánh mắt về phía hà vân x a n h vị trí giải thích nói ngươi ngày mai không phải còn có lớp sao bằng không thì cũng mang theo ngươi cùng nhau đi nhìn không có việc gì ngươi cùng ta tỉ đi xem là được ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp đáp lại nói xong câu đó lúc sau hà vân xanh liền túi xuống chính mình đầu như là xì hơi bóng bay như vậy không có thanh âm bàn ăn bên trên không khí có chút cổ quái so sánh với lây trước kia loại hòa thuận không khí hiện giờ này loại lưu trường v ĩ n h cũng không thích trước kia hắn cũng không phải không nghĩ tới cùng loại hình ảnh nhưng chân chính phát sinh sau hắn mới ý thức tới cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy mỹ hảo người trung quy là có đủ loại cảm tình sinh vật theo h ạ vân sanh chuyển về tới như vậy lâu thời gian hắn từ đầu đến cuối đều không thể tìm đến một cái có thể cân bằng cả hai điểm đổi câu càng thêm đơn giản sáng tỏ lời nói tới nói lưu t r ư ờ n g vĩnh hiện giờ cũng không có kinh nghiệm phương diện này hắn còn không biết nên như thế nào thành lập được một cái càng thêm ổn định cục diện bản chương s o n g chương ba trăm hai mươi mốt người khác nhà theo r ư n g á cái c cuối cùng sạch thúc cửa. Nhà、Làm、nhà bên trong cái cuối cùng tắm rửa xong người,、lưu、trường vĩnh phòng hải h Làm lưu tắm tại kết tử t rửa rửa ra sau về đẩy hà vân xanh trở về nhà bên trong gian phòng phân phối cũng phát sinh biến hóa mới tuy nói phòng ngủ bên trong còn có thuộc về hắn kia trương giường nhỏ thế nhưng là tại trước mắt loại tình huống này hắn không quá tưởng tại như vậy hoàn cảnh bên trong nghỉ ngơi quá lâu tuy nói bị khuất nhi tử nhưng hai cha con chen tại một cái giường bên trên cũng là coi như hòa hợp vừa mới đẩy cửa phòng ra gian phòng bên trong tỷ đệ hai người đùa giỡn cảnh tượng liền ánh vào hắn mắt bên trong thân là tỷ tỷ lưu h ấu dung dùng tuyệt đối thân thể ưu thế đem đầy mặt không phục đệ đệ hạn chế tại thân dưới như là truyền hình điện ảnh kịch công chính đang b ấ y lấy địch nhân khẩu cung chính nghĩa nhân sĩ thấy phụ thân vào nhà sau trước là ngắn ngủi ngây người một chút lập tức vội vàng theo đệ đệ trên người tránh ra ngược lại đổi thành một bộ tươi cười gương mặt ta không có khi dễ hắn a chỉ là tại tại đùa giỡn nữ nhi một phen lừa mình dối người giải thích rơi vào lưu t r ư ờ n g v ĩ n h thai bên trong đối với cái này hắn cũng không có muốn g i a n d ạ y đối phương ý tưởng theo thời gian chung sống dài như vậy bọn họ hai cái hành vi tác phong lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cũng coi là tương đối quen thuộc không nói thêm gì chỉ là cất bước đi tới giường phía trước vị trí ngồi xuống thật sâu thở ra một hơi sau lúc này mới nghiêng đầu nhìn về quỳ ngồi tại giường bên trên nữ nhi do dự một lát sau giơ tay lên chụp hai lần đầu vai của đối phương trở về chính mình giường bên trên đi、Hảo. trả lời một câu lưu hấu rung vội vàng xoay người xuống giường chạy chậm về tới thuộc tại chính mình giường bên trên vén chăn lên sau nhanh như chấp chui vào chỉ để lại vừa mới bỏ dậy đồng thời thở hồng hộc lưu x ư ơ n văn nhìn nhi t ử đầu đầy mồ hôi bộ dáng cũng không nghĩ nhiều dùng tay lao lao đối phương khuôn mặt nhỏ lúc sau lúc này mới cởi xuống dày nằm ở giường bên trên d ư ơ n g chiếu cũng không tính đại nếu như chỉ là một cái mười tuổi nam đồng một người ngủ cũng có vẻ rất là rộng rãi nhưng tăng thêm hắn người trưởng thành này đến trở nên có chút chật trội hướng nhất bên cạnh vị trí xây dịch lưu trường vĩnh liền nhắm mắt lại bên người truyền đến nhỏ xíu tiếng vang quá một lát sau hắn bên thai mới truyền đến nhà mình nhi tử tiếng hỏi ba ba như vậy nhật tử còn muốn duy trì bao lâu không nghĩ tới nhi tử sẽ hỏi ra lời như vậy lưu trường vĩnh vừa mới nhắm lại hai mắt thuận thế lại một lần nữa mở ra nghiêng đầu nhìn hài tử kia khuôn mặt nhỏ nhắn dừng lại chỉ chốc lát lập tức mở miệng hỏi ngươi đều nghe thấy được a ta còn tưởng rằng ngươi mụ sẽ cho các ngươi bảo mật tới hai cái hoàn toàn không tại một cái kênh thượng phụ tử triển khai một đoạn làm người nghe như lọt vào sương mù bên trong đối thoại thân là nhi tử lưu sương văn chỉ là tưởng hỏi rõ ràng như vậy làm người cảm thấy có, có chút ó c h ầ m hực gia đình không khí khi nào có thể kết thúc mà thân vì phụ thân lưu trường vĩnh thì nghĩ lầm nhi tử chịu đủ cùng chính mình t r ê n tại ngủ t r u n g nhật tử chỉ là xem xét hài tử một chút lập tức lưu trường vĩnh liền đem đầu chuyển hướng nữ nhi giường chiếu vị trí bắt đầu tự mình nói qua một thời gian ngắn chúng ta liền dọn nhà đến lúc đó cho ngươi hai an bài cái ra dáng gian phòng tuổi tắc cũng cũng không nhỏ cũng nên có chút chính mình tư ẩn không gian cái gì vừa mới tránh về ổ chăn lưu hấu dung lập tức s ố c lên gắn vào đầu bên trên cái chăn cả người hiện ra cực kỳ bộ dáng khiếp sợ liên quan tới dọn nhà tin tức nàng là căn bản cũng không biết đồng dạng một bên lưu s ư ơ n g văn cũng là đẩy mặt kinh ngạc n g a y người kết thúc về sau lưu hấu dung cuối cùng từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại như là nhảy cơn hoan hô như vậy trực tiếp tại giường bên trên n h y nhót d ơ cao lên hai tay không biết còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì thiên đại hảo sự đồng dạng có lẽ là nhiều năm chen t r ú c hoàn cảnh làm lưu hấu dung đã sớm tâm sinh bất mãn đi qua trịnh gia uy nhà chơi đ ù a qua nàng không chỉ một lần ghen tị cái đối phương kia gian trắng trẻo mũ mĩm gian phòng màu hồng màn cửa màu hồng vách tường màu hồng đèn treo cùng với màu hồng búp bê nữ hải t ử đại đa số yêu thích bóng đêm đều là này loại lưu hấu dung hiển nhiên cũng không ngoại lệ nàng cũng muốn đem chính mình gian phòng chỉnh thành trắng trẻo mũ mỹ b ộ dáng vừa vặn vì đệ đệ lưu sương văn lại đối với cái này vô cùng phản cảm bởi vậy vẫn luôn không có thể thành công hiện giờ nghe nói phụ thân nói tới dọn nhà càng là hứa hẹn cho hai người bọn hắn cái một người một gian p h ò n g ố c đã từng không cách nào thực hiện tưởng tượng lập tức có thi triển khả năng mới vừa trở lại giường bên trên không bao lâu nàng lập tức lại nhảy nhót xuống dưới lấy cực nhanh tốc độ vọt trở về đệ đệ mép giường một cái nào về phía giường bên trên thành thành thật thật nằm lưu trường vĩnh trên người hai tử tổng là có chút không nhẹ không nặng nay bổ nhào về phía trước kém chút làm lưu trường vĩnh k ê u thành tiếng thật sao ngươi không có gạt ta đúng không n ô n ngữ bên trong càng là khó có thể tin một lần lại một lần hỏi đến lưu trường vĩnh chậm một lúc sau lưu trường vĩnh lúc này mới gật đầu đáp thật ngày mai ta liền cho ngươi mụ đi xem phòng âu ra được đến khẳng định hồi đáp lúc sau lưu hấu dung trở nên càng thêm phấn khởi thậm chí bởi vì quá mức vui vẻ mà bật cười lên so sánh ra tỷ tỷ hưng phấn thân là đệ đệ lưu sương văn thì ở vào một loại mộng bức trạng thái bên trong quá một thời gian thật dài sau này mới hồi phục tinh thần lại tiến đến phụ thân bên người lúc sau hỏi một người người khác cũng không có chú ý đến vấn đề k ê u k ỳ kỳ các nàng làm sao bây giờ vừa mới còn đang hoan hô lưu hấu dung lập tức ngậm miệng lại ngay cả lưu trường vĩnh cũng lâm vào trầm tư bên trong lưu sương văn lo lắng cũng không phải là dư thừa trước mắt thi k ỳ kỳ thượng h ạ học đều là từ các nàng tỷ đệ hai người dẫn dắt nếu như dọn nhà lúc sau hết thẻ cũng đều sẽ được đến thay đổi theo này đoạn thời gian ở trung hán sớm đã dưới đáy lòng thừa nhận làm đối phương là chính mình m u ộ i m u ộ i thân là nhà bên trong la o ú t vẫn luôn nhận thân tỷ hành hạ thật vất vả đến rồi một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ còn cần bảo vệ cho mình m u ộ i m u ộ i lưu s ư ơ n g văn cũng có vẻ rất khó dứt bỏ mà liên quan tới này một điểm lưu trường vĩnh nhưng xưa nay đều không cân nhắc qua theo hà thi san xuất viện lúc sau hà vân xanh cũng một lần nữa rời trở về hắn cùng hàn hân liên hệ cũng chầm chậm giảm bớt xuống tới hiện giờ nhà bên trong cục diện vốn là làm hắn có chút đau đầu cũng bởi như thế chậm rãi cùng đối phương không có quá nhiều gặp nhau đoạn thời gian gần nhất cũng rất khó tại nhà bên trong nhìn thấy tìm đến tỷ đ ệ hai người chơi đùa thi kỳ kỳ thân ảnh hiện giờ suy nghĩ cẩn thận từ khi hà thi san trở về lúc sau hắn cũng bắt đầu chậm rãi đem trọng tâm trở về gia đình bên trong bất luận là diệp thanh huyên cùng khương lâm duyệt lại hoặc là hàn hân tại hắn đầu bên trong xuất hiện số lần cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt xuống tới có lẽ là lúc trước trong bệnh viện hà thi san kia lời nói hay là hà vân x a n h kia không cam lòng đồng ý bộ dáng lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không biết từ khi nào bắt đầu chậm rãi nghĩ muốn cùng cái khác người bảo trì khoảng cách nhất định hắn không muốn để cho chính mình thay đổi đến quá tham lam lại hoặc là không muốn để cho hà vân x a n h các nàng tại khổ sở việc đã đến nước này lưu t r ư ờ n g vĩnh đã bắt đầu có chính mình ý nghĩ quá hồi lâu sau Hắn miệng mới mở miệng đáp lưu ạ tại đáp lại dạng. i nhi giống Cũng chính mình đồng dạng. Qua hảo chúng ta chính mình nhật hảo tử. ta tử là là đáp đ Qua ợ c c đừng h y ệ n người của trưởng a mang ngươi không muốn cân nhắc quá nhiều. Bản chương xong. Chương 322, nàng quá thai. Chương 322, nàng mang thai. Lưu vĩnh chạy tới công ty bởi vì muốn cùng hà thi san cùng đi xem phòng ở nguyên nhân chuyện như vậy trước muốn đem sự tình an bài thỏa đáng chỉ là khác biệt cùng dĩ vãng làm hắn bước vào công ty đại môn kia một khắc lại thấy được sớm đã chờ đã lâu trương hưng bình thấy lưu trường vĩnh đến hậu chủ động tiến lên n ê n đón đồng thời mở miệng thì thầm một câu có người tìm ngươi lưu ca có người ai vậy như vậy một câu nói làm lưu trường vĩnh có chút không nghĩ ra mới vừa dự định sẽ văn phòng hắn lập tức dừng bước nhìn về trước mặt trương hưng bình sửng sốt một hai giây sau mới mở miệng hỏi lại ta cũng không biết nàng nói là diệp thanh huyên làm nàng tới đều như vậy dài thời gian như thế nào còn có thể cùng họ diệp dính liễu quan hệ chính là làm không rõ ràng diệp thanh huyên như vậy tên họ từ đối phương miệng bên trong chuyên gia quả thực làm lưu t r ư ờ n g vĩnh hơi kinh ngạc bởi vì đối phương ban đầu ở công ty nhậm chức thời điểm có lẽ là tính tình phương diện nguyên nhân trương hưng bình này tiểu tử đối nàng vẫn luôn không có quá lớn hào cảm lúc trước đối phương không từ mà biệt lúc sau hắn không ít vụn trộm cao hứng bất quá sau lưng mặc dù như thế nhưng là hắn cũng rõ ràng lưu t r ư ờ n g vĩnh cùng đối phương quan hệ coi như không tệ bởi vậy đảo cũng không có tại bên ngoài nói qua quá nhiều đối phương nói xấu hiện giờ diệp thanh huyên bằng hữu tìm đến chính mình trương hưng bình tại tiếp thấy đối phương lúc sau còn là đ ê m này an bài tại hội nghị phòng chờ lưu trường vĩnh vừa xuất hiện liền lập tức tiến lên thông báo đi qua như vậy đoạn thời gian một lần nữa nghe nói đối phương tên họ trong lúc nhất thời lưu trường vĩnh bản nhân cũng không biết nên làm phản ứng gì ngu ngơ đứng tại chỗ như là đang thất thần đồng dạng quá ước chừng có ba bốn giây lúc sau lúc này mới tại trương hưng bình thúc giục hạ lấy lại tinh thần lấy lại tinh thần sau hắn không có tiếp tục nói gì nhiều chỉ là làm trương hưng bình nhanh đi làm việc sau liền hướng hội nghị phòng phương hướng đi tới đi tới cửa vị trí ở một tiểu hội sau lúc này mới đẩy ra cửa phòng đóng chặt phòng bên trong chỗ ngồi bên trên ngồi nhất danh đưa lưng về phía chính mình nữ nhân bởi vì là đưa lưng về phía cửa ra và nguyên nhân ngay lập tức cũng không có thấy do đối phương hình dạng có lẽ là nghe được mở cửa v ă n động sớm đã chờ đã lâu nữ nhân cũng tại lưu trường lĩnh đẩy cửa ra sau chỉ chốc lát đưa ánh mắt về phía phía sau ánh mắt nhìn chăm chú vào phía sau lưu trường lĩnh như là tại quan sát đồng dạng trên dưới quét mắt một phen cuối cùng đem ánh mắt tập trung vào khuôn mặt của hắn cùng với đầu hơi hơi chỉ vào mở miệng xem thường khẽ nói thăm hỏi một tiếng ngươi hảo ngươi hảo hơi hơi có chút quen thuộc tướng mạo nhìn thấy nữ nhân trước mắt này kia một khắc lưu trường lĩnh nhất trực quan cảm nhận chính là như thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là quen thuộc trình độ mặc dù như vậy cảm giác rất là mãnh liệt nhưng là thời gian ngắn bên trong cũng không có cách nào theo đầu bên trong tìm kiếm đến liên quan tới đối phương tin tức thẳng đến trước mắt này vị nữ sĩ sau khi mở miệng mơ mơ hồ hồ ấn tượng mới bắt đầu dần dần rõ ràng lên tới p h o n g ăn một lần kia trải qua hy vọng không lưu lại cho ngươi quá ảnh hưởng xấu p h o n g ăn chỉ là nháy mắt bên trong đầu bên trong đông nhiên hiện ra ngày đó hình ảnh lưu trưởng vĩnh trí nhớ bên trong coi như không tệ cho đến hôm nay hắn còn nhớ rõ kia ngày tại diệp thanh huyên dẫn giắt hạng chính mình mang theo nữ nhi lưu hấu dung ba người cùng nhau đi tới một nhà không tồi phòng ăn đi ăn cơm trong lúc nhất danh đối diệp thanh huyên có địch ý nữ nhân đem nước trái cây tắt về phía đối phương tuy rằng đã quá hảo một đoạn thời gian nhưng khi đối phương nhấc lên cái này sự tình lúc sau nháy mắt bên trong liền trở về nghĩ tới đi về phía trước mấy bước đi vào đối phương bên người cách đó không xa vị trí đem cái ghê rút ra lúc sau ngồi xuống mặt hướng nữ nhân đồng thời lưu t r ư ờ n g lĩnh trong lòng cũng cùng với không hiểu dựa theo kia ngày tình hình đến xem nữ nhân trước mắt này cùng diệp thanh huyên hẳn là có mâu thuẫn không nhỏ mà vừa mới chính mình tới công ty thời điểm trương hưng bình lại công đố người tới là diệp thanh huyên người quen thấy thế nào hai người đều không nên là này loại bằng hữu quan hệ mới đúng vậy đối phương lần này tới thăm ý nghĩa lại là cái gì dung không được lưu trường vĩnh quá nhiều suy nghĩ nữ nhân câu nói tiếp theo lại đem hắn suy nghĩ kéo về thực tế ta gọi vương thuật tình khả năng ngươi hiện tại cũng hơi nghi hoặc một chút đi dù sao lần kia ta rõ ràng biểu hiện ra rất chán ghét đối phương bộ đáng bây giờ lại thay thế nàng xuất hiện tại ngươi trước mặt vương thuật tình nhìn lấy trước mắt lưu trường vĩnh tại nói xong câu đó lúc sau dừng lại một lát thời gian mà ta lúc ấy sở dĩ như vậy chán ghét nàng cũng là bởi vì ta t r ợ phu cũng là phương thần vương thuật tình lời nói truyền vào lưu trường vĩnh thai bên trong cũng là khi nghe đến đối phương nói tới nội dung sau cả người hắn ngốc sửng sốt một chút tới phương thần là ai hắn đã biết được hơn nữa hai người còn gặp mặt qua cũng rõ ràng đối phương chính là diệp thanh huyên danh nghĩa thượng trượng phu chính là bởi vì lúc trước biết được cái này sự tình hắn mới có thể tại diệp thanh huyên rời đi sau không có chút nào muốn tìm tìm đối phương ý nghĩ dù sao theo các loại phương diện đến xem hắn cùng diệp thanh huyên phát sinh qua sự tình đều là làm người trơ trẽn hôm nay khi nghe đến vương thuật tình này phiên ngôn luận lúc sau còn lại là làm hắn nhanh muốn lãng quên rơi đối phương ngạch kia khỏa tâm một lần nữa táo động trước mắt cái này tên là vương thuật tình nữ nhân thế nhưng cũng là phương thần lao bà cái này thế giới quốc nội pháp luật rất rõ ràng quy định một chồng một vợ chế độ mặc dù không loại bỏ có người sau lưng bao nhị n mãi hiện tượng nhưng là cưới hỏi đảng hoàng chỉ có thể có một vị mà phương thần cũng không thể lại phạm phải này loại rất rõ ràng tội ác mới đúng như vậy nữ nhân trước mắt này đương nhiên như vậy nói có thể có chút không quá chính xác mặc dù vào ngay hôm nay nhà hai cái hải tử đều là ta sống nhưng phương thần danh nghĩa thượng thê tử còn là diệp thanh h u y ề n ta hiện tại không biết do ngươi ý tứ thay lời khác tới nói mặc dù bọn họ hai cái có hôn nhân quan hệ nhưng cho tới bây giờ đều không có thực hiện qua rơi vào trầm mặc bên trong vương thuật tình này phiên lời nói không thể nghi ngờ là đem bom đầu nhập vào yên tĩnh đầm nước bên trong Ý theo lưu trường v ĩ n h bản nhân đối phương thần đã làm hiểu rõ mặc dù biết được đối phương có một trai một gái này một tin tức nhưng tin tức liên quan tới vương thuật tình lại một chút xíu cũng không biết được khi biết này một tin tức lúc sau tất cả mọi chuyện cũng liền lập tức liên hệ đến cùng một chỗ vì cái gì ban đầu ở phòng ngăn thời điểm vương thuật tỉnh tại nhìn thấy diệp thanh huyên sau sẽ có như vậy đại phản ứng mà diệp thanh huyên lúc trước lại vì cái gì nói chính mình không biết đối phương kết hợp đối phương trước đây tìm đến chính mình hành vi như là đoán được cái gì lưu trường vĩnh nhìn lấy trước mắt vương thuật tỉnh mở miệng hỏi nói cách khác ngươi biết diệp thanh huyên hiện tại nơi ở ta biết ngươi bởi vì nàng bây giờ đang ở nhà ta bên trong là phương thần đem nàng mang về hai mắt chừng lớn lên lưu trường vĩnh nghĩ đến nữ nhi kia ngày nói cho chính mình chuyện tại nhi tử bằng hữu nhà bên t r o n g thấy được diệp thanh huyên trước mắt vương thuật tình chính là nhà mình nhi tử bằng hữu mẫu thân nói cách khác phương thần là kia đôi huynh m g ộ i phụ thân phương văn thành phương hân nhiễm cấp người lưu lại khắc sâu ấn tượng mặc dù lưu trường vĩnh cùng này hai người hài đồng không có quá nhiều giao lưu nhưng là cùng kia đôi huynh m g ụ i ngắn ngủi đối mặt lại để lại cho hắn rất là khắc sâu ấn tượng mà hiện nay đối phương tìm đến chính mình hơn nữa là đại biểu cho diệp thanh huyên tìm đến chính mình nàng mang thai như vậy một câu nói theo vương thuật tình miệng bên trong truyền gia đem lưu trường vĩnh nguyên bản liền hỗn loạn suy nghĩ triệt để quấy thành một đoàn bản chương xong chương ba trăm hai mươi ba vui sướng chương ba trăm hai mươi ba vui sướng thời gian tại này một khắc như là đứng im bình thường không biết là ảo giác nguyên nhân còn là thính lực quá mức phát đạt thân sử tại gian phòng bên trong lưu trường vĩnh lại có thể rõ ràng nghe được chính mình cùng với đối diện vương thuật tình tiến g tim đập vừa mới vẫn luôn tại các loại giả thiết phỏng đoán cũng tại đối phương nói ra này câu nói sau triệt để phá diệt lưu trường vĩnh thật sự là không có thể nghĩ đến vậy mà lại từ đối phương miệng bên trong được đến như vậy tin tức này quy tắc tin tức làm hắn cảm nhận được chấn kinh như là không biết nên làm thế nào cho phải đồng dạng nháy mắt bên trong không biết nên làm hà hồi đáp liền như vậy hai người hai mặt nhìn nhau một giây hai giây đặt tại mặt bàn tay siết chặt một ít lập tức lại bông ra đến lưu trường vĩnh tận khả năng tưởng để cho chính mình tâm tình bình phục một ít nhưng tới tự bản năng phản ứng lại khiến cho hắn hô hấp tần suất không thể không thêm mau dậy đi quá ước chừng hơn mười mấy giây lúc sau này mới miễn cưỡng k h ô n g chế được chính mình cảm xúc nuốt xuống miệng bên trong nước bọt sau cảm giác miệng đắng lười khô hắn nhìn về trước mặt vương thuật tình như là không xác định lại giống là có chút kỳ vọng đồng dạng nhẹ giọng hỏi kia nàng mang chính là người hải tử như vậy trả lời làm lưu trường vĩnh trầm mặc xuống tới đầu bên trong nháy mắt bên trong hiện ra kia một đêm tình cảnh qua nửa ngày lúc sau lại giống là không sắc thực tin đồng dạng mới vừa muốn mở miệng phản bác ai biết vương thuật tình tiếng nói lại một lần nữa chuyển vào hai bên trong mặc dù ta đối diệp thanh huyên cũng không có quá nhiều hào cảm nhưng là nàng cũng không phải là sẽ tại này loại sự tình thượng nói láo người mặc dù nàng cùng ta trượng phu có vợ chồng danh nghĩa nhưng nhưng xưa nay đều chưa từng có vợ chồng tri thực hiện tại này loại bày ở ngoài sáng đáp án ngươi còn muốn hoài nghi một chút sao như vậy lời nói từ vương thuật tình miệng bên trong chuyên gia so sánh với lần đầu tiên tại phòng ăn gặp mặt lúc đối thoại này một lần vương thuật tình mới tốt hảo đánh giá đối phương vẹn vẹn theo bề ngoài nhìn lại lưu trường v ĩ n h là có không tội dung nhan nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ trình độ mà thôi mà chính là như vậy một cái người lại làm cho diệp thanh huyên như vậy nữ nhân vì đó khuyên tâm vương thuật tình làm không rõ ràng đến cùng là chỗ nào có vấn đề nàng còn nhớ rõ chính mình cùng diệp thanh huyên mẫu đối thoại đó nàng hoàn toàn hiểu rõ làm chính mình hỏi tới lưu t r ư ờ n g vĩnh ưu điểm lúc diệp thanh huyên kia có chút do dự nhưng tùy theo lại kiên định nói với chính mình hồi đáp hán sẽ không bỏ lại ta một cái người như vậy người thật sẽ cùng nàng miêu tả làm như vậy sao cùng diệp thanh huyên miêu tả như vậy phụ trách thân thể hơi hơi có chút run rẩy lưu t r ư ờ n g vĩnh mặt hướng vương thuật tình ánh mắt cũng tại từng chút từng chút di động xuống dưới hắn cũng không phải không dám nhìn thẳng đối phương cũng không phải là muôn t r ô n tránh có lẽ ngay cả hắn chính mình đều không rõ lắm vì cái gì khi biết như vậy tin tức lúc sau chính mình chiếu cố làm có một loại kích động tâm tình lưu hấu dung cùng lưu s ư ơ n g văn là chính mình h à i tử nhưng tiên này đôi tỷ đệ hài đồng ký ức lại vẹn vẹn chỉ tồn lưu tại đầu góc bên trong hắn cho tới bây giờ đều không rõ ràng xem như vì nhất danh phụ thân nhân vật sau sẽ là một loại như thế nào tâm thái nhưng khi vương thuật tình đem diệp thanh huyên mang thai tin tức bảo hắn biết lúc sau không cách nào khống chế tâm tình lại không giờ khắc nào không tại hướng hắn phản hồi nội tâm chân thực tình cảm lưu t r ư ờ n g vĩnh chính mình bản thân đều cảm thấy có chút hoang đường hiện giờ theo hà vân xanh chuyển về nhà bên trong không khí vốn là có chút làm người áp lực thở không nổi khởi m ớ i đúng dựa theo tình huống trước mắt đến xem khi biết diệp thanh huyên sự tình sau hắn vốn nên sẽ cảm thấy phiền chán thậm chí là cảm giác được phiền phức mới đúng dù sao không muốn đánh phá hiện giờ thật vất và khống chế lại cục diện đã trải qua hẹn xong hà thi san muốn đến xem mới nhà ở đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng về sau sinh hoạt nhưng là bây giờ hắn lại một chút không có này loại ý nghĩ mặc dù không rõ ràng diệp thanh huyên tình cảnh trước mắt cũng không rõ ràng nàng trước mắt trạng thái thế nhưng là khi biết cái này sự tình kia một khắc hắn thế nhưng cảm nhận được cao hứng Hắn! thế nhưng vì cái này chuyện cảm thấy cao hứng thấp đầu khiến cho vương thuật tình thấy không rõ đối phương giờ phút này biểu tình mà tại như vậy rằng có không song hoàn cảnh bên trong nàng lại chú ý tới trước mặt cái này nam nhân chính tại làm hít sâu cử động hấp khí hô hấp vòng đi vòng lại một mặt tiến hành mấy chục lần lúc sau lúc này mới đem nguyên bản thấp đầu dơ lên mặt hướng chính mình tại vương thuật tình ánh mắt bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh mặt bên trên rõ ràng mang theo một c ố làm người không minh bạch t í cười nàng tại nhìn thấy này bức họa kia một khắc lại cảm thấy có chút kinh ngạc hiện giờ này loại tình cảnh hạ đối phương lại còn có thể cười được còn có thể ngươi lần này tới không vẹn vẹn chỉ là nói cho ta cái này sự tình đi hỏi lại lời nói theo lưu trường vĩnh miệng bên trong chuyên gia cũng n g á y mắt bên trong đem đang trầm tư vương thuật tình theo suy đoán bên trong kéo lại lăng thần có mấy giây lúc sau lúc này mới như là lấy lại tinh thần bình thường nhìn c h ầ m c h ầ m lên trước mặt lưu trường vĩnh nhìn lấy trước mắt cái này mặt bên trên mang theo tia tia tiêu ý nam nhân nghe hắn nói cần ta làm thế nào mới có thể đem nàng tiếp trở về chạm vạng tối lúc thân sử tại vị trí kế bên tài xế bên trên hà thi san nhìn về ngoài cửa sổ xe cảnh s á t nhìn qua đường đi xuất thần có lẽ là nghĩ đến cái gì nguyên bản nhìn về ngoài cửa sổ ánh mắt chậm rãi rời trở về như là tại trộm xem như vậy lặng lẽ nhìn về một bên chính tại lái xe chợ phu nhìn đối phương khỏe miệng mang theo ý cười nàng không rõ ràng đối phương đến tột cùng là gặp cái gì dạng sự tình sẽ như vậy vui vẻ p h o n g ở nàng rất hài lòng nhưng lại có chút không hài lòng lắm đối đã thành thói quen cái kia nhà nàng tới nói mới hoàn cảnh mang ý nghĩa mới quen thuộc tại cái kia đối lập nhau chật hẹp nhà ở bên trong lưu lại nàng đếm không hết mỹ hảo hồi ức có quan hệ trượt phu có quan hệ hải tử mọi người thường thường đối càng lớn phòng ở có một loại đặc thù hướng tới mà hà thi san lại tựa hồ i như khác biệt theo lúc trước vậy thì không hợp thói thường ngôn luận hiện giờ nàng cũng không biết con đường tương lai đến tột u cùng lại biến thành cái gì bộ dáng cái gì sự tình như vậy vui vẻ do dự hồi lâu sau hà thi san vẫn không thể nào nhịn xuống hỏi ra như vậy một câu mà chính tại lái xe lưu trường vĩnh cũng khi nghe đến này câu dò hỏi sau chịu không nhìn thoáng qua đối phương lập tức lại nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về ngay phía trước vị trí như vậy rõ ràng sao ta đã trải qua thật lâu không thấy ngươi như vậy vui vẻ nào có ta trước kia không phải cũng thường xuyên như vậy giả c ư ờ i cùng phát ra từ nội tâm cười là không giống nhau lời còn chưa nói hết hà thi san liền mở miệng đánh g ậ y đối phương cùng trượng phu này đó nằm ở chung bên trong nàng đã đầy đủ hiểu rõ đối phương coi như hắn hôm nay thay đổi rất nhiều nhưng là tại này loại chi tiết nhỏ thượng nàng còn là có thể một chút phân biệt ra được thật giả nhưng theo nàng này câu nói hỏi ra bên người lưu trường vĩnh lại chỉ là cười khan vài tiếng sau đó lại ngậm miệng lại không làm đáp lại thấy trượng phu lại một lần nữa lâm vào chân mặc hà thi san cũng không lại tiếp tục hỏi nữa một số thời khắc biết quá nhiều cũng cũng không là một chuyện tốt liên quan tới này một điểm nàng hiện tại rất rõ ràng hồ đồ cũng có hồ đồ chỗ tốt hà thi san không nghĩ tại tiếp tục hỏi nữa ánh mắt lại tiếp tục dừng lại tại đối phương mặt bên trên mấy giây lúc sau một lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ nàng bây giờ đã trải qua không dám có quá nhiều hy vọng xa vời bản chương xong ta tới ta thấy ta quảng cáo chuyện chương ba trăm hai mươi bốn ly biệt chương ba trăm hai mươi bốn ly biệt dọn nhà ngồi tại ghế s o f a bên trên nguyên bản có chút câu thúc h ẳ n hơn tại theo hà thi san miệng bên trong biết được này một tin tức lúc sau mặt bên trên hiện đầy vẻ kinh ngạc đây là nàng chân thật nhất phản ứng vừa mới biết được này một tin tức nàng như là chưa có lấy lại tinh thần bình thường thốt ra như vậy một câu hỏi lại thế nhưng là tiếng nói mới vừa truyền ra nàng liền cảm thấy có chút hối hận vì cái gì tại này bên trong ở không tốt sao hà thi san hiển nhiên cũng không ngờ tới đối phương phản ứng sẽ lớn như vậy lâm vào ngây người bên trong có lẽ là lâu dài tại trên xã hội sờ soạng lần mò nguyên nhân hàn hân rõ ràng phát giác đến này một điểm hơi xấu hổ cúi đầu liếc mắt nhìn sàn nhà lập tức ngẩng đầu lên tận khả năng để cho chính mình cảm xúc bình thường một ít đổi giọng nói không phải ta là muốn nói quá đột ngột như thế nào tại này cái thời điểm dọn nhà nói là dọn nhà cũng không phải lập tức liền dọn đi chờ tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng lúc sau còn phải đợi đoạn thời gian thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ còn ở chỗ này là như vậy à? ta còn tưởng rằng qua mấy ngày liền dọn đi sẽ không ta ra hải tử còn đang đi học đâu tối thiểu nhất cũng muốn chờ thả nghỉ đông thời điểm nghe được hà thi san này phiên lý do thoái thác hàn hân không có tiếp tục hỏi thăm nữa ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn hướng phòng bếp vị trí cái nồi cùng nổi mặt tiếp xúc tiếng vang truyền đến phòng khách cùng với xào r a u lúc xì xì xì tiếng vang hôm nay lưu trường v ĩ n h lựa chọn chủ động xuống bếp có lẽ là quá lâu không có thể tụ ăn cơm c h u n g duyên cớ hôm nay hắn phá lệ tích cực vừa mới đến thăm lúc hàn hân liền nhìn thấy ý cười đ ầ y mặt lưu trường v ĩ n h ngay từ đầu nàng còn tại kỳ quái đối phương là gặp cái gì chuyện vui dù sao từ lúc hà vân sanh về nhà sau một đoạn thời gian bên trong đều rất khó nhìn thấy đối phương như thế vui vẻ bộ dáng mà hiện giờ theo hà thi san miệng bên trong biết được đối phương như thế vui vẻ lý do nói đến cũng không khó lý giải có năng lực và ở tốt hơn hoàn cảnh xác thực cũng là một cái đáng giá chuyện vui nhưng hàn hân lại khi biết cái này sự tình sau mảy may không cảm giác được vui vẻ so sánh với đối phương nhà tới nói nàng cuối cùng chỉ là một vị tự mình mang theo nữ nhi tại trên xã hội sinh hoạt độc thân mẫu thân m à thôi chính là đến lúc đó khổ kỳ kỳ hiện tại tốt xấu có ấu dung bọn họ mang theo đến lúc đó dọn nhà liền không thuận đường tại hàn hân suy nghĩ thời điểm hà thi san nói ra nàng lo lắng nghe được đối phương như vậy nói sau hàn hân cũng là lập tức lấy lại tinh thần tiến hành hồi đáp điểm ấy không cần lo lắng ta đến lúc đó sẽ đưa nàng vậy là tốt rồi đúng rồi gần nhất kỳ kỳ thành tích học tập thế nào thân là hài tử mẫu thân sở thảo luận nội dung cũng một trời một vực không thể nghi ngờ là tại hài tử a n mặc trụ bên trên có không ít cộng đồng chủ đề mà thành tích cũng hiển nhiên là thảo luận phạm vi một trong đối mặt hàn hân hà thi san thái độ coi như là thân mật so sánh với mội mội hà vân xanh mà nói nàng cùng đối phương câu thông cũng không có vấn đề gì quá lớn đối đãi nàng hài tử hà thi san cũng có vẻ hơi đệ bụng mỗi khi hai người gặp mặt lúc chắc chắn sẽ dò hỏi này phương diện tình huống nghe nói đối phương hỏi tới hàn hân đến cũng không có cái gì hảo dầu diếm mở miệng liền nói ra nàng biết rõ hiện trạng phòng khách bên trong phụ nhân nói chuyện phòng bếp khí thế ngất trời chuẩn bị ngược lại là hài tử nhóm gian phòng bên trong không khí có vẻ hơi q u ẩ n cụ vẽ thân là lưu gia trường nữ lưu hấu dung quán xuyên không tim không phổi tinh khí thần ngược lại là thân là đệ đệ lưu xương văn thái độ khác thường vốn dĩ lời nói liền không nhiều hắn trở nên càng thêm trầm mặc ngay cả luôn luôn nghiêm túc dạy bảo thi kỳ kỳ công khóa thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ có thất thần dấu hiệu không rõ ràng phòng bên ngoài đại nhân nhóm đàm luận ngồi tại bàn đọc sách phía trước hắn một lần nữa lâm vào trong trầm tư có lẽ là suy nghĩ quá mức nhập thần nguyên nhân ngay cả bên người thi kỳ kỳ la lên cũng không thể đem này kéo trở về hiện thực t h ẳ n g đến thi kỳ kỳ dối ra tay nhỏ nhẹ nhàng xô đẩy hắn mấy lần lúc sau lúc này mới giống như đột nhiên lấy lại tinh thần bình thường nhìn về đối phương làm sao vậy này đạo đề tài sẽ không ngữ điệu rất nhẹ có thể nghe ra được trong đó buồn rầu tuy nói chỉ là năm nhất nhưng bởi vì chưa từng có nhà trẻ trải qua nguyên nhân so sánh với cùng lứa tuổi người tới nói nàng cất bước muốn buổi tối không ít tư vấn chính là ngữ văn bổ khuyết tuy nói này phương diện cũng không phải là lưu xương văn cường hạng nhưng chỉ chỉ năm nhất trình độ đối với hắn mà nói còn không đến mức tạo thành khó khăn quá lớn túi đầu giảng giải một phen lúc sau thi kỳ kỳ lúc này mới nửa biết nửa hở đem bổ khuyết đ ắ p thượng bình a n vô sự quá ước chừng hơn mười mấy phút thời gian sau hai tử nhóm mới đưa trường học lão sư bố trí bài tập ở nhà hoàn thành tại viết xong cái cuối cùng dấu chấm câu kia một khắc lưu h ấu dung như là theo lồng giam bên trong giải phóng bình thường lập tức đứng dậy ghé vào bên cạnh đệ đệ giường bên trên tùy ý đạp mấy lần bắp chân sau lúc này mới lật người bên cạnh cái đầu nhìn về bàn phía trước đệ đệ t i ể u di nàng cái gì thời điểm tan tầm Cũng n hôm a n h h nay nàng giống như có chút công tác phải xử lý cho nên so bình thường tan tầm mượn ta đều nhanh chết đói tiểu di không trở lại còn không ăn cơm ngươi không đói bụng sao vẫn được ăn cơm không có chút nào tích cực chẳng trách cái đầu vẫn luôn như vậy thấp đối mặt đệ đệ đáp lại luôn luôn không hợp nhau lắm tỷ đệ chuyện đương nhiên lại bắt đầu ràng co mà tại ngôn ngữ phương diện tranh đấu thượng thân là tỷ tỷ lưu hấu dung vẫn luôn không có thể chiếm nhiều đại tiện nghi mà lần này cũng không có gì bất ngờ xảy ra l ậ bại có lẽ là sớm đã để ép hồi lâu thở phì phò lưu hấu dung tại theo giường bên trên ngồi lên lúc sau tiện tay đem gối đầu đã đánh qua mà một kích này cũng chưa đánh trúng đối phương kịch liệt thở dốc mấy ngụm lúc sau lúc này mới giận dỗi tựa như nói chờ đến lúc đó dọn nhà ta mới không bằng một cái gian phòng coi như ngươi cầu ta ta cũng không nguyện ý dọn nhà đối ca ca tỉ tỉ mỗi ngày ngày thường cùng với thành thói quen thi kỳ kỳ khi nghe đến này một từ ngự a sau sừng sốt một chút đến đầu tiên là nhìn về trên giường ngồi lưu hấu dung quá một lát sau lúc này mới nhìn hướng bên người ngồi lưu s ư ơ n g văn mắt bên trong tràn đầy dò hỏi ý tứ dọn nhà là có ý gì ngươi còn không có nói cho kỳ kỳ sao nghe được thi kỳ kỳ dò hỏi lưu hấu dung tức giận sức mạnh còn chưa tiêu tán cảm thấy kinh ngạc đồng thời còn xuất khẩu giải thích t a ra nhanh dọn nhà đến lúc đó liền không thể cùng ngươi một khối đi học không thể một khối con mắt t r ừ n g lớn một ít thi kỳ kỳ như là nghe được cái gì đến không được tin tức miệng bên trong thì thầm vài câu lúc sau này mới chậm rãi đem ánh mắt theo lưu hấu dung trên người rời nhìn về bên người ngồi lưu s ư ơ n g văn là là thật sao ca ca đối với tỉ tỉ lắm miệng hành vi lưu s ư ơ n g văn cũng không có cảm thấy quá mức tức giận dù sao là chính hắn chủ động nói muốn đem cái này chuyện nói cho thi kỳ kỳ mà vẫn luôn không nói nguyên nhân cũng chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào trầm mặc không biết qua bao lâu tại hắn nhìn về thi kỳ kỳ thời điểm mặt bên trên biểu tình dị thường bình tĩnh nhìn đối phương k i a trường có chút sợ hai khuôn mặt nhỏ quá mấy giây lúc sau lúc này mới nhẹ gật đầu m ở miệng đáp không sai chúng ta phải dọn nhà bản chương xong đọc thử chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm hai mươi lăm cuối cùng chương chương ba trăm hai mươi lăm cuối cùng chương kế tiếp chuyện xưa phát triển đại cương trải qua quá một đoạn ngày thường lúc sau lưu t r ư ờ n g vĩnh cùng hà thi san quan hệ cũng dần dần trở nên dung hiệp có lẽ là hổ thẹn tại đối phương thái độ thượng cũng có nhất là trực quan biến hóa mà bị lưu ra tỷ đệ hai người báo cho dọn nhà sau thi kỳ kỳ không thể nào tiếp thu được này một tin tức đối n ằ n g mà nói có thể so với người nhà đám người muốn dọn đi là thật không thể nào tiếp thu được một phương diện khác lưu t r ư ờ n g vĩnh biết được diệp thanh huyên mang thai sau bắt đầu tay điều tra tại xâm nhập hiểu rõ lúc sau bắt đầu từng chút từng chút biết rõ diệp thanh huyên vì người theo càng hiểu rõ sâu hơn hắn phát hiện chính mình đối diệp thanh huyên cũng có toàn nhận thức mới dù sao cũng là đi vào này thế giới lúc sau thuộc tại chính mình hai tử lưu trường vĩnh mặc dù mặt ngoài không quá để ý nhưng nội tâm chỗ sâu còn là vì thế cảm thấy mừng rỡ nhưng làm hắn cảm thấy đau đầu còn lại là nhà bên trong hai người khác nên giải thích như thế nào vẹn vẹn làm hà thi san tiếp nhận thân mội mội cũng đã rơi xuống tình cảnh như thế lưu trường vĩnh thậm chí đem sự t ì n h toàn bộ xông ra hậu quả sẽ là chúng bạn xa lánh lần này chàng một phương diện khác hài từ nhóm nghỉ đông sắp xảy ra mà lưu trường vĩnh cũng tạm thời chuẩn bị tay dọn nhà một chuyện từ khi biết được lưu trường vĩnh một nhà muốn chuyển cách nơi này lúc sau thi kỷ kỳ trạng thái tinh thần phát sinh biến hóa rất lớn làm cha làm mẹ hàn hân đem hết t h ể đều xem tại mắt bên trong bạn liên đối này cái đã từng trợ giúp qua chính mình nam nhân sinh lòng hào cảm không đành lòng thấy nữ nhi tiếp tục mất đi để ý người nhà hàn hân bắt đầu động khởi không nên có tâm tư kế tiếp một số việc kiện q u a đi. hàn hân cùng lưu trường vĩnh quan hệ cũng bắt đầu trở nên mật thiết lên tới chính đương muốn đột phá giới hạn thời điểm lưu trường vĩnh kịp thời dừng cương trước bờ vực biết rõ không thể lại cho chính mình t r e o chọc cái khác nữ nhân sau lấy một loại tương đối c u y ể n chuyển phương thức cự tuyệt đối phương hàn hân cũng không có cứng cầu chỉ là yên lặng rơi lệ khóc nói cáo biệt lời nói kế tiếp kịch bản chính là vây quanh gia đình nội bộ cùng với diệp thanh huyên bên kia bắt đầu triển khai bước mực mà phương thần cũng sẽ không như thế không nhìn đi xuống bắt đầu hướng nam chính hạ thủ trải qua một hệ liệt sự kiện lúc sau lưu trường vĩnh đánh đối phương nhưng cũng đem sở hữu sự thật b ả y biện tại trước mặt mọi người hà thi san cùng hà vân sanh biểu thị không thể nào tiếp thu được t ỷ m ộ i hai người chung sống đã là hai người bọn họ có thể làm ra lớn nhất lưu bước cũng là trải qua cái này sau đó để các nàng hai người bắt đầu một lần nữa xem kỹ lưu trường vĩnh vì người diệp thanh huyên cũng giống như thế y theo cá tính của nàng tuyệt sẽ không đồng ý ba nữ hầu một chồng này loại không hợp thói thường đến không thể lại không hợp thói thường quyết sách bởi vậy nguyên bản đầy cõi lòng mừng rỡ nàng tại kiến thức đến cục diện trước mắt sau bắt đầu trở nên nản lòng thoái trí cuối cùng thần không biết quỷ không hay rời đi mà thất bại sau phương thần cả ngày sầu nao hất thức thân là vì hắn hạ xuống một đôi nhi nữ vương thuật tỉnh từ đầu đến cuối không thể gặp hắn theo lúc trước hăng hái bộ dáng lưu lạc lần này tình trạng có lẽ là nghĩ muốn cầu tình nàng tự mình gặp mặt lưu trường vĩnh ý đồ làm lưu trường vĩnh bỏ qua đối phương mà lưu trường vĩnh cũng không có đáp ứng này một thỉnh cầu rơi vào đường cùng vương thuật tình đành phải thất vọng rời đi nhưng thất bại lần trước cũng không làm nàng từ bỏ kế tiếp thường xuyên cùng lưu trường vĩnh tiếp xúc hành vi bị phương thần nhìn vào mắt bên trong diệp thanh huyên đã theo hắn bên cạnh rời đi hắn không có cách nào chịu đựng trước kia không có ý nghĩa lưu trường vĩnh cướp đi hắn hết thảy tại vương thuật tình về nhà sau cùng với phát sinh tranh chấp từng bước thăng lên đến động thủ tình trạng mà địa vị r ứ t xuống ngàn trượng phương ra huynh n g ộ i thân là huynh trưởng phương văn thành thấy thế không có ngồi chờ chết Lâu mẫu dài mệnh cùng cùng theo â thân n chung sống khiến hắn càng như chẳng cảnh hắn tiện tay quơ lấy vật nặng đập vào phương thần cái thượng. Một kích này trùng mang phương. sinh vương tình liên động cho ức cơ cái kích kịch chủ phụ thêm thế hót hợp phát thuật hài thay thế sau hữu sớm sợ sở đối đối đối mặt Một đã đập đi ký Bi tội vào lụy, ít ít, tay vật tử t lấy ác. bị vương thuật tình vào tù sau phương gia huynh mội mất đi cuối cùng ỷ vào bởi vì đã từng phương thần sở tác sở v i hắn người nhà nhóm đã cùng hắn phân do giới hạn cái này cũng dẫn đến hai huynh mội gặp phải quất cảnh mà lưu trường vĩnh biết được này việc lúc sau còn lại là thích hợp cho giúp đỡ hết thẻ đều hết thẻ đều kết thúc lúc sau lưu trường vĩnh bắt đầu tay chữa trị gia đình tại hắn một ít liệt thao tác hạ cuối cùng miễn cưỡng xử lý vật đuổi sao rời lưu gia tỷ đệ đã lớn lên trưởng thành tại đối mặt thi đại học đêm trước quyết trí tự cường mà hà vân xanh cũng tại trong lúc sinh hạ một nữ tính là tuyên cáo triệt để dung nhập trong đại gia đình này đã từng giáo viên tiểu học cũng cùng lưu trường vĩnh có mật thiết liên quan lốp hàn hân cũng có được một đoạn không muốn người biết quan hệ một lần ngẫu nhiên lưu trường v ĩ n h một lần nữa gặp phải diệp thanh huyên xem bên cạnh hắn cái kia nam đồng hắn cũng rõ ràng lúc trước đối phương sở tác ra quyết định vốn là muốn quay người rời đi hắn lại tại cách đó không xa dừng bước lập tức quay đầu hướng diệp thanh huyên mẫu t ử biến mất phương hướng đổi u kịp đi hết chọn bộ tổng kết có lẽ là không quá am hiểu viết hậu cùng lại hoặc là viết quá mức thiên hiện thực nguyên nhân chỉnh thể văn phong tỏ ra áp lực liền ngay cả chính ta tại viết thời điểm cũng vẫn luôn bảo trì không tốt lương hảo tâm thái đến mức đến cuối cùng càng viết càng khó chịu một phương diện nghĩ muốn làm này cái chuyện xưa càng thêm no đủ vui sướng một phương diện khác lại không biết nên như thế nào cải thiện góp nhặt thành nhiều sau liền tạo thành tình cảnh tiến thối lưỡng nan cộng thêm kia đoạn thời gian người nhà thân thể xuất hiện tình huống buôn ba cộng thêm công tác thượng phiền lòng ngay cả các bạn đọc ta đều rất ít xem xét mỗi ngày khó được không rảnh rỗi chỉ muốn một cá nhân lẳng lặng lần người có thể là tâm tính xảy ra vấn đề thứ nhất bản phu nhân thỉnh tự trọng kết thúc về sau ta muốn viết điểm khổ đại c ử u thâm đồ chơi nhưng là viết tới viết đi phát hiện không khỏi độc giả không thích xem liền ngay cả chính ta bản nhân viết lên tới cũng khó chịu không được về sau xin nghỉ mấy ngày tại nhà cùng bằng hữu nhóm uống chút rượu họ gặp sẽ giải sầu một chút này mới khiến nặng nghề tâm tình tốt thượng không ít là cái gần một tháng thời gian ta quay đầu lại xem này bản sách cảm giác là khắc sâu nhất chính là thất vọng ta chính mình đều tại kinh ngạc vì cái gì sẽ viết ra như vậy phong cách đương nhiên mỗi người yêu thích khác biệt vẫn luôn chịu đựng ta các vị tại ta dừng càng kia đoạn thời gian vẫn không có đối ta từ bỏ ngược lại cổ vũ ta ta cũng đều thấy rõ chỉ là này bản lời bạn tục kịch bản quá mức áp lực ta biết rõ viết không nổi nữa bởi vậy tại biên tập viên kiến nghị hạ dứt khoát tạm dừng tỉnh các vị đầu tư l ô vốn nay một đường tới cảm tạ các vị làm bạn hy vọng kế tiếp có thể mang đến tốt hơn tác phẩm cảm t ạ bản chương xong đọc thử chuyện sắp hoàn thành